Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Lại Thấy 1982. Chuyện được chia sẻ ở cổ, đọc chuyện.com, chương 16, ngụy Nam. Diệp tuệ tan buổi tự học buổi tối về, phát hiện cửa lớn của nhà còn mở, ánh sáng vàng mở ấm áp dọi ra từ trong cửa, lặng lặng dài lên lối đi bộ ngoài cửa, giống như đèn đường sáng dọi đêm lạnh. Chẳng lẽ gì Liêu còn chưa về nghỉ ngơi? Diệp Tuệ xuống xe chuyển xe lên lối đi bộ, lúc chuẩn bị đẩy xe vào cửa thì thấy rõ người ngồi trong phòng, trong nháy mắt kia, nước mắt cô như hồng thủy vỡ đê, hoàn toàn không chịu khống chế mà tuôn tràn. Tuệ Tuệ tan học, Diệp Chí Phi đang tán gẫu với người thì phát hiện cô đứng ở cửa, đứng dậy đi tới giúp cô đẩy xe đạp vào nhà. Diệp tuệ tùy ý anh cô nhận lấy xe, chừng to mắt không chấp một cái mà nhìn chằm chằm người ngồi dưới ánh đèn kia thân thể phản phất như bị đứng hình, trong đầu xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi trong lồng ngực bị vô tận vui sướng, ấm ức cùng ái náy xáo trộn, trải vuốt không rõ, chỉnh lý còn loạn. Diệp Chí phi vào nhà phát hiện Diệp tuệ không theo kịp quay đầu không hiểu mà nhìn cô, lúc này mới phát hiện đầy mặt mũi cô đều là nước mắt, em làm sao vậy tuệ tuệ. Mà người thanh niên tuấn tú sạch sẽ trong phòng kia vốn dĩ là mang cười trên mặt, giờ phút này cũng thu lại tê cười, có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tuệ, sao cô lại nhìn anh khóc? Diệp Tuệ bị tiếng Anh cả làm cả kinh phục hồi tinh thần lại, cô rời mắt khỏi mặt Ngụy Nam, hơi có chút cuộn bách mà nâng tay lên lau đi nước mắt đầy mặt, không có việc gì. Cô có nghĩ tới rất mau sẽ gặp được Ngụy Nam, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được thật mất mặt, vì sao nhìn thấy anh ấy liền không khống chế được mà khóc lên, chả nhẽ không nên cao hứng sao? Rõ ràng chính xác là Ngụy Nam ngồi ở trước mặt mình mà. Diệp Chí phi cất kỹ xe rồi quay đầu lại an ủi em gái, "Rồi rồi, sao lại khóc?" Diệp Tuệ không nói gì, cúi đầu đi vào phòng. Ngụy Nam lộ ra một nụ cười tươi thân thiết với cô, "Là em tiểu Tuệ à, cao hơn không ít." Anh cười, liền lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề sạch sẽ có vẻ đặc biệt ấm áp dễ thân cận. Diệp Chí Phi cưng chiều nâng tay lên xoa xoa mái tóc xóa tung của Diệp Tuệ, đúng vậy, lúc chúng ta đi vẫn là nha đầu tóc vàng, trở về liền biến thành đại cô nương. Tuệ Tuệ có phải có kẻ bắt nạt em không, nói cho anh anh đi dạy dỗ nó giúp em. Nước mắt của Diệp Tuệ vẫn có chút không khống chế được giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, không có trong mắt bị cát vào thôi. Diệp Chí Phi với Ngụy Nam liếc nhau, ai cũng nghe ra được đây là lấy cớ trong mắt bị cát vào sẽ khóc thành như mảnh khương nữ à giọng cũng thay đổi rồi, rõ ràng chính là bị ấm ức. Diệp Chí Phi nói, "Tuệ Tuệ, đây là bạn học Ngụy Nam của anh, không phải giữa chưa em còn từng hỏi tới cậu ta sao?" Ngụy Nam ngoài ý muốn nhíu mày, rất là hứng thú mà nhìn Diệp Tuệ. Diệp Tuệ không biết vì sao anh cả lại nói như vậy trước mặt Ngụy Nam, nhất thời có chút quẫn bách cô cúi đầu chào hỏi, "Chào anh Ngụy Nam." Ngụy Nam nở nụ cười, trễ như vậy mới tan học tự học buổi tối sao? Giọng nói anh trầm thấp vẫn ôn nhu trước sau như một Ừm, Diệp Tuệ gật đầu, không dám ngẩn đầu nhìn anh, sợ nhìn đến mặt anh lại liền không khống chế được mà rơi lệ, đi qua vài thập niên, cô vẫn luôn cố gắng nhớ lại hết thảy có liên quan đến anh, chỉ là chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp lại anh, bây giờ anh ngồi ở trước mặt mình, còn vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với mình, mấy cái này, trước nay cô chưa từng hy vọng xa vời. Diệp Tuệ tính về phòng trước để sửa sang cảm xúc của mình lại một chút, anh em lên trước đây. Diệp Chí Phi nói, chờ một chút, không phải giữa trưa nay em nói có chuyện quay đầu lại nói với anh sao, là chuyện gì? Diệp Tuệ quay đầu nhìn anh ấy, nhíu mày cố gắng hồi tưởng Diệp Chí Phi nhắc nhở cô chính là chuyện em nói để ba từ chức khỏi đơn vị, đang tốt đẹp vì sao phải từ chức? Ba bị người bắt nạt, Diệp Tuệ nhìn thoáng qua buồn trong, ba đâu? Đêm nay ba uống nhiều, ngủ rồi. Diệp trí đi đóng cửa lớn lại, để lại một cánh cửa nhỏ, đã trễ thế này, em gái cũng đã trở lại tiệm cũng không cần phải mở nữa, ban đêm gió lớn. Diệp tuệ thả túi sách xuống, tìm cái ghế cách Ngụy Nam xa nhất ngồi xuống, rũ mi mắt xuống, không dám nhìn anh ấy, ba không phải là lái xe ở công ty vận chuyển sao, đơn vị thường xuyên phái ba đi công tác có đôi khi còn phải đi Quảng Châu. Anh biết mấy thứ trong nhà bán này, đại bộ phận là mang về từ Quảng Châu nhỉ? Buổi chiều anh đang ngủ. Không rõ ràng tình huống, chiều tối xuống đến lúc ăn cơm mới phát hiện có rất nhiều hàng xóm láng giềng đều đến nhà mua đồ, có thể thấy được là làm ăn rất không tệ. Đúng, cái này đều là mua sỉ về từ Quảng Châu. Nhưng mà đi một chuyến tới Quảng Châu rất không dễ dàng, em đi theo hai lần, trèo đèo lội suối, tình hình giao thông rất tệ, gặp phải trời đổ mưa còn có khả năng sẽ bị lún, trên đường còn có rất nhiều tặc trộm dầu, kẻ chặn đường đánh cướp rất không yên ổn. Hai tháng trước lúc ba đi Quảng Châu liền gặp phải cướp đường, trợ thủ tiểu đường của ba bị đả thương nằm viện, may mà ba không sao. Chạy đường dài rất nguy hiểm, diệp tuệ thở dài, diệp trí phi cao mày, hiện tại chỉ an loạn như thế sao? Anh mới từ bộ đội về, hoàn toàn không biết bầu không khí xã hội hiện tại thế mà có kẻ dám chặn đường cướp bóc thật sự là quá to gan. Diệp tuệ gật đầu, rất loạn, chỉ an hai năm nay rất không tốt. Ngụy Nam vẫn luôn không nói gì mở miệng, như vậy xem ra quả thật không quá an toàn, có thể để chú đổi đến cương vị khác hay không, như là đi lộ trình ngắn hoặc là lái xe buýt. Diệp tuệ nâng mi lên liếc anh ấy một cái, lắc đầu, ba xin với đơn vị rồi, tạm thời không đổi được. Học trò đi theo xe với ba lúc nghỉ hè kia đã từ chức đi ra làm một mình rồi, chính anh ta mua cái máy kéo đi kéo hàng cho người ta, ba tháng đã kiếm lời được hơn 5.000. Cho nên em cũng muốn ba tự mình đi ra làm một mình lẽ ra loại chuyện này không nên nói trước mặt Ngụy Nam nhưng cô thật sự không có cách nào xem anh làm một người ngoài mà đối đãi Diệp Chí Phi với Ngụy Nam vừa nghe cái này thì không khỏi thở dốc vì kinh ngạc lái máy kéo kiếm tiền như vậy cũng không trách bọn họ chuyện bé xé to được phải biết tiền trợ cấp một tháng lúc bọn họ tham gia quân ngũ còn chưa đến 10 đồng trình độ tiền lương hiện tại cũng chỉ có 3 năm chục đồng một tháng thôi Diệp Chí Phi hỏi Tuệ Tuệ em nói thật sao Diệp Tuệ gật đầu Tiếu Anh Hùng nói với em vậy đó. Dù cho có hơi nước em phòng trừng cũng không kém quá nhiều, lần trước ở phố đối diện có một nhà xây nhà, mời máy kéo đi kéo tài liệu phí chuyên chở của một xe đã muốn 6 đồng rồi. Bà lái xe đến thành phố bên cạnh cho đơn vị, không phải một chuyến cũng cần hơn 100 đồng phí chuyên chở sao? Ngụy Nam nói, chú có công việc chính thức ở đơn vị cũng không phải thật sự không có cách nào, sao có thể chịu từ chức? Chính là nguyên nhân này, bà em luyến tiếc cái phần công việc chính thức kia. Nói tới đây cô khẽ thở dài. Diệp Chí Phi trầm mặc một lát nói với em gái quên đi, việc này ba có suy tính của chính ba. Em đi ngủ đi, sáng mai còn phải đến trường. Ừm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Gặp lại, Diệp Tuệ đứng lên cũng không dám nhìn ngụy Nam nhiều thêm một cái, xoay người đi lên lầu. Gặp lại, ngụy Nam biết câu gặp lại kia là nói với anh, ánh mắt anh vẫn luôn đuổi theo cô thẳng đến khi cô lên lầu biến mất không thấy. Diệp Chí Phi nâng tay lên vỗ một phát trên vai bạn tốt nhìn cái gì. Trên mặt Ngụy Nam hiện lên một tia quẫn bách chẳng qua rất nhanh đã chấn định xuống em gái cậu có chút ngoài dự kiến của mình. Xinh đẹp ngoài dự kiến cậu, Diệp Chí Phi hài hước nhìn ông bạn già, Ngụy Nam lắc đầu là có chủ kiến cùng gan dạ sáng suốt ngoài dự kiến. Diệp Chí Phi thở dài nói, mẹ mình mất ba lại cứ hay không ở nhà, trong nhà cơ hồ là con bé làm chủ chuyện gì cũng là nó gánh, đặc biệt thiên cường. Chẳng qua bữa nay con bé khóc hai trận, mình cảm giác có điểm không giống con bé, chắc chắn là gặp phải chuyện gì. Anh còn có chút để ý nước mắt của em gái, làm anh trai, nhất định không thể để cho kẻ khác bắt nạt em gái mình. Ngụy Nam nhớ lại lúc Diệp Tuệ đi vào vừa nãy, là nhìn thấy anh mới khóc, lúc đó ánh mắt cô có loại cảm giác làm anh không thể nói rõ, phảng phất là chính anh chọc cô khóc vậy, biểu cảm kia làm người ta đau lòng, nhưng mà anh cũng không có làm gì cô nha, hơn nữa trước đó cũng không có bao nhiêu giao thoa, hôm nay em ấy còn từng khóc. Ừ, giữa trưa lúc thấy mình cũng khóc khóc đến rất lớn tiếng. Không giống vừa nãy, vừa nãy con bé khóc đến làm mình đều khó chịu có phải bị ấm ức ở đâu hay không? Diệp Chí phi tự nhủ nói, Ngụy Nam nói có khả năng là trước mặt mình khó mà nói quay đầu cậu hỏi lại em ấy liền biết. Cậu nói hôm nay em ấy còn hỏi tới mình, vì sao Diệp Tuệ sẽ hỏi tới anh? Anh cố gắng hồi tưởng lại xem 4 năm trước mình với cô có gì giao thoa không, nhưng mà cũng không có ấn tượng ôm con bé chỉ thuận miệng hỏi cái thôi. Con bé biết cậu với mình cùng nhau tham gia quân ngũ. Ngụy Nam hiểu rõ, đứng dậy vóc người anh không khác với Diệp Chí Phi mấy, chỉ là dáng người càng cao to, phối với ngũ quan tuân tú của anh khí chất cả người đặc biệt xuất trần thoát tục. Mình về trước sáng mai gặp lại ở cửa cục dân chính đi, chẳng biết phân phối cho ở đâu nữa. Ngày mai liền biết, vậy mai gặp trên đường cẩn thận. Diệp Chí phi vỗ vỗ lưng bạn già tiện anh ấy ra cửa tính tìm một cơ hội để tâm sự cho tốt với Diệp Tuệ trước khi anh cảm thấy em gái là cô gái nhỏ cái gì cũng không hiểu hiện tại lại phát hiện cần đánh giá lần nữa một chút. Diệp Tuệ trở lại trên lầu ngồi xuống bên máy may quay đầu cách liền trông thấy chính mình trong gương lập tức lấy tay ôm đầu quả thực muốn phát điên kiểu tóc của cô quả thực là rất xấu còn chưa kịp cắt tóc nữa lại do cưỡi xe mà bị gió đêm thổi thành kiểu bị nổ mạnh cô vừa nãy chính là thế này mà gặp Ngụy Nam. Này cũng quá xấu đi, chắc chắn Ngụy Nam nhìn thấy là muốn cười đi. Diệp Tuệ đặc biệt muốn khóc lại khóc không được cô nhào vào trên giường, dùng gối đầu che đầu mình lại, đặc biệt muốn cạo sạch tóc mình luôn cho xong. Một lát sau, Diệp Tuệ ném gối đầu qua một bên, bỏ đi, xấu thì xấu đi, dù sao đời này cô cũng không tính gả cho Ngụy Nam nữa, không cần để ý cái nhìn của anh ấy. Diệp Tuệ tự mình an ủi một phen, đi rửa mặt đi ngủ. Lúc nằm ở trên giường, cô rốt cuộc đã tỉnh táo lại, trái tim mình tang thương như vậy, sao gặp ngụy nam còn giống như thiếu nữ hoài xuân vậy chứ, quả thực là mất mặt, bình tĩnh, bình tĩnh. Cô kéo chăn, bịt kín đầu bắt đầu ngủ, trong mộng luôn có một đôi mắt sáng ngời mỉm cười như suối trong đang nhìn cô, làm tim cô nhảy loạn như nai con vậy, cả đêm tâm tình đều mạn dịu như ở trên đám mây vậy. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức dư vị lại cái cảnh trong mơ vừa nãy kia, đã quên đã trải qua cái gì tâm tình tuyệt vời lại làm người ta dư vị vô cùng. Giờ phút này tâm tình diệp tuệ an bình đến trước nay chưa từng có, những người cô quan tâm đều ở đây, về sau cô chỉ cần bảo vệ mọi người cho thật tốt là được. Giữa trưa Diệp Tuệ không có về nhà ăn cơm, cô cơm nước ở trường học xong, tốn năm mau tiền đi sự cách kiểu tóc thanh niên trong cửa hiệu làm tóc ở cạnh trường, tuy vẫn là tóc ngắn, nhưng ít nhất sẽ không phải ngay cả cái dáng cũng không có. Buổi tối đột nhiên xuống mưa nhỏ, Diệp Tuệ không mang dù, cũng may mưa không lớn, cô đội mưa cưỡi xe về nhà, trong nhà đèn đốt sáng trưng, dì lưu đã về rồi, bà với em trai đều không ở đây, là anh cả với một đám bạn của anh ấy ở nhà uống rượu tán gẫu. Thức ăn trên bàn trên cơ bản đã xử lý sạch sẽ, bình rượu cũng sắp thấy đáy, nhưng người uống rượu còn chưa tính tan đi, mọi người uống nhiều rồi, đang khoe khoang gào bậy. Diệp Tuệ nhìn một chút Ngụy Nam đang ở đây, một mình anh ngồi đoan chính nhất, cũng không có ai mời rượu anh, mấy người khác cô có ấn tượng, có người không gọi nổi tên, nhưng có một kẻ trong đó dù cho có hóa thành cho cô cũng nhận ra được kẻ kia tên Hoàng Hồng Vệ, một trong những thủ phạm hãm hại anh cô năm đó. Giờ phút này Hoàng Hồng Vệ đang ôm Diệp Chí Phi lớn tiếng nói, Chí Phi, đến xưởng ô tô liền không sợ, về sau có bạn bè che chờ cậu. Đúng, mấy anh em đều ở đây, không ai dám bắt nạt chúng ta. Mấy người khác phụ họa nói, Diệp Chí Phi gật đầu cười tốt cảm ơn mọi người. Anh nâng ly cùng với mấy người Hoàng Hồng Vệ một chút. ngụy Nam chú ý tới Diệp Tuệ đã trở lại trước tiên, đứng dậy chào hỏi với cô, đã về rồi. Bị xối rồi, nhanh đi lau đi. Diệp Tuệ đưa tay sờ sờ tóc ngắn của mình, không sao chỉ là chút mưa nhỏ. Anh, anh đã phân phối được đơn vị rồi. Cô biết anh trai với Ngụy Nam đều đã phân phối công việc, anh cả ở xưởng ô tô, Ngụy Nam thì lại được phân phối vào Cục Công an Thành phố, bởi vì Ngụy Nam xuất thân từ tiểu đoàn trinh sát còn lập được chiến công hạng 3. Thật ra thì xưởng ô tô cũng không kém, là một trong những đơn vị có phúc lợi đãi ngộ tốt nhất toàn thành phố, vài thập niên về sau cũng vẫn luôn sừng sững không ngã, nghe thì không có phong cảnh như làm cảnh sát nhưng mà cũng có tiền đồ cũng an toàn hơn, nếu như không có đồ tiểu nhân hoàng hồng vệ này, không thể nghi ngờ là lựa chọn vô cùng tốt. Diệp Chí Phi gật đầu với em gái, đúng vậy qua vài ngày nữa phải đi đơn vị báo danh đi làm. Hoàng Hồng vệ quay đầu nhìn Diệp Tuệ một cái ôm vai Diệp Chí Phi nói: "Yên tâm đi em gái, anh trai em có anh che chở đây, sẽ không để cậu ta chịu thiệt gì hết." Diệp Tuệ lạnh lùng nhìn gã ta một cái, "Anh cô mới không cần kẻ nào che chở đâu, cái thiệt thòi lớn nhất anh ấy ăn phải chính là quen Hoàng Hồng vệ, cô không để ý đối phương, hỏi Ngụy Nam, anh Ngụy Nam phân ở đâu?" "Cục công an thành phố." Ngụy Nam nhàn nhạt nói, "Một anh chàng dùng sức vỗ vai Ngụy Nam, về sau chính là đại cảnh sát Ngụy của chúng ta, chúng ta đi ngang cũng không sợ." Trên người người này có hơi thở xã hội rõ ràng, không riêng gì hắn ta, bao gồm cả hoàng hồng vệ, hơi thở xã hội trên người những gã này đều nặng, đại khái là bị hoàn cảnh hôn đúc rõ ràng không phải là người cùng đường với anh cô và ngụy Nam. Diệp Tuệ liếc nhìn hắn một cái cục công an cũng không phải nhà anh ngụy Nam mở anh ấy làm cảnh sát, chẳng lẽ các anh không phải càng cần tuân thủ pháp luật giảm bớt gánh nặng vì anh ấy sao? ngụy Nam nghe thấy lời này của cô trên mặt mang theo nụ cười buồn cười, giờ ngón cái lên về phía cô những người khác đều ồn ào trêu chọc a Chí Phi, em gái cậu lợi hại nha, giờ đã bắt đầu nói chuyện giúp Ngụy Nam rồi, quả nhiên người lớn lên xoái có đặc quyền nha. Ý cười của Ngụy Nam càng sâu, Diệp Tuệ đỏ mặt lên, sau đó phụng phịu nói em lại không nói sai. Là một công dân có lòng chính nghĩa cùng trách nhiệm tuân thủ kỳ pháp là cơ bản nhất mà, hiện tại chỉ an xã hội loạn như vậy, mỗi ngày cảnh sát đều rất bận, các anh làm bạn bè, không giúp đỡ duy trì an ổn xã hội cũng bỏ đi, còn muốn thêm phiền tính là bạn bè gì chứ? Nha nha nha, miệng em gái lợi hại nha, anh nói muốn thêm phiền lúc nào rồi, ý anh là có ngụy Nam ở đây, bọn anh liền không sợ bị người bắt nạt nữa. Em thật đúng là săn sóc sợ bọn anh thêm phiền toái cho ngụy Nam, cậu ta là gì của em hở? Anh chàng kia không nhịn được mà cười hì hì, Diệp Tuệ cố gắng sụ mặt nói với anh cả anh, rất trễ rồi anh uống ít rượu chút. Em lên đây, mấy cậu nói hưu nói vượn cái gì, mình cảm thấy Tiểu Tuệ nói được vô cùng có đạo lý. Ngụy Nam ra mặt giải cứu cảnh lúng túng của Diệp Tuệ, vẻ mặt mỉm cười nhìn cô. Sao Diệp Tuệ có thể bỏ qua ánh mắt nóng rực kia được, xách theo túi sách phi nhanh lên lầu. Cả đám con trai dưới lầu còn không thể thiếu muốn ồn ào. Diệp Tuệ cũng không có ngủ ngay, vừa học bài vừa chú ý động tĩnh dưới lầu, cô lên lầu không lâu, người dưới lầu đã lục tục tản đi. Diệp Tuệ áng trừng khách đã đi rồi, liền xuống lầu, muốn tìm anh cả tâm sự thật tốt, kết quả lại phát hiện Ngụy Nam vẫn ở đây, đang hỗ trợ thu thập tàn cục trên bàn, vừa nói với Diệp Chí Phi, Chí Phi tử lượng cậu không tốt, về sau uống ít chút. Đêm này Diệp Chí Phi uống cũng hơi bị nhiều, giờ phút này đang dựa vào trên ghế dựa nghỉ ngơi, anh nấc một cái, không sao chậm rãi rèn luyện là tốt rồi. Diệp Tuệ hơi do dự, đi tới hỗ trợ dọn chén đũa, để em đi. Ngụy Nam liếc nhìn cô một cái, không nói gì, cũng không ngừng động tác trong tay lại. Diệp Tuệ cắn môi dưới, quay đầu nói với anh cả anh, về sau anh uống ít rượu đi, uống rượu hỏng việc. Anh cô chính là bị rượu làm hỏng cả đời. Tiểu Tuệ nói đúng, Ngụy Nam tán thành, Diệp Chí Phi cười hì hì, hai người kẻ sướng người họa, sao lại giống vợ chồng son vậy. Diệp Tuệ thẹn quá thành giận, cầm lấy cái đũa trong tay ném qua anh cô, anh anh nói bậy bạ gì đó. Nói rồi thả đồ xuống, xoay người đi mất. Diệp Chí Phi đưa hai ngón tay ra thoải mái mà kẹp lấy cái đũa Diệp Tuệ ném qua, đắc ý cười ha hà. Ngụy Nam thấy Diệp Tuệ đi rồi thì đi qua rũi tay vỗ đầu Diệp Chí Phi một phát người khác nói hưu nói vượn cũng bỏ đi, sao chính cậu cũng đi theo ồn ào bậy theo em gái cậu vẫn còn là học sinh đó. Diệp Chí Phi nâng tay vỗ chán một chút nói uống nhiều, đầu óc không nhạy cậu đừng để trong lòng. Mình đương nhiên sẽ không để trong lòng, nhưng mà em gái cậu thì sao? Ngụy Nam thả cái đũa trong tay lên bàn. Mình biết trong lòng cậu mất hứng, làm binh trở về cuối cùng lại thành cấp dưới của thằng nhãi Hoàng Hồng vệ kia. Đây không phải là tạm thời sao, mình không tin về sau cậu sẽ kém hơn nó, đừng ủy oải như vậy. Hoàng Hồng vệ năm đó chính là con trùng theo đuôi của bọn họ, vẫn cứ chạy theo sau mông bọn họ kẻ này học tập đánh nhau thứ nào cũng không được tốt nghiệp sơ trung xong liền bỏ học, nhờ vào quan hệ trong nhà mà vào xưởng ô tô, giờ đã lăn lộn thành một tổ trưởng. Diệp Chí Phi nghe đến đó thì không khỏi tự giễu mà cười một tiếng, "Trước làm đi, làm khó chịu thì lão tử liền mặc kệ." Diệp Tuệ lên lầu còn chưa có vào phòng, liền nghe thấy Ngụy Nam với anh cả nói chuyện. Cô đứng lại, hai câu vừa mới nghe đầu tiên kia còn có chút cảm động, ngụy Nam vẫn luôn cẩn thận săn sóc như vậy, chờ nghe thấy anh nói sẽ không để trong lòng thì lại có chút khổ sở, chẳng qua cũng là chuyện trong tình lý, bọn họ cho tới bây giờ cũng chỉ vẻn vẹn là quen biết thôi, cho đến khi nghe đến phía sau thì mới phát hiện thật sự ra thì anh cả cũng không thích đến xưởng ô tô đi làm ít nhất là không muốn có liên quan gì đến Hoàng Hồng về. Đã như vậy, sao không để anh cả trực tiếp đi ra làm một mình nhỉ? không đến xưởng ô tô, sẽ liền không nhấc lên quan hệ với cái cô tân bội gì kia, lại sẽ càng không bị con điên tên Quách Mỹ Quyên kia bỏ lên. Muốn nói tới kẻ mà đời trước Diệp Tuệ hận nhất thì chính là Quách Mỹ Quyên với Hoàng Hồng vệ, chúng nó liên thủ hại chết anh cả. Nếu không phải vì anh cả gặp chuyện không may, Diệp Tuệ cũng sẽ không thể tranh cãi với Ngụy Nam, cuối cùng làm cô mất đi Ngụy Nam. Nhớ lại chuyện cũ, Diệp Tuệ siết chặt nắm đấm, dù cho có nghiền xương hai kẻ đó thành cho cũng không thể làm cô giải hận nhưng mấy kẻ xấu xa đó lại còn sống đến phong sinh thủy khởi. Cái này là sự trào phúng lớn nhất đối với bọn họ không thể nghi ngờ trong lòng cô từng oán chết ông trời bất công không chỉ một lần, giờ đây cuối cùng ông trời đã bồi thường cô. Sau khi Diệp Chí Phi lên lầu thì trông thấy em gái ôm đầu gối ngồi sổm nơi chỗ rẽ ở cầu thang kinh ngạc nói, Tuệ Tuệ, sao em lại ở đây? Có phải lời anh nói vừa nãy chọc giận em không? anh chỉ là uống nhiều nói bừa em đừng để trong lòng. Diệp Tuệ bừng tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Chí Phi, anh anh không muốn tới xưởng ô tô đi làm à? Không có à." Diệp Chí Phi chối theo bản năng. Diệp Tuệ nói, "Vừa nãy em đã nghe thấy lời anh nói với Ngụy Nam rồi, anh không muốn làm việc dưới tay người bạn kia của anh đúng không? Em cũng không thích mấy thứ bạn bè kia của anh, mấy người đó căn bản không phải cùng một thế giới với anh và Ngụy Nam." Anh, nếu anh không muốn qua đó đi làm, em ủng hộ anh, chúng ta nói với ba, mua cái máy kéo tự mình đi làm đi. Diệp Chí Phi nghe thấy lời này thì cười, anh đi lái máy kéo. Lái máy kéo thì thế nào hả? Lái máy kéo qua vài năm là có thể đổi thành xe tải giống như ba vậy. Diệp Thụy muốn để anh cả lái xe quá độ một chút, trở về sau điều kiện tốt hơn chút rồi là có thể tự mình đi ra làm ăn, dù sao cô biết tình thế phát triển, chỉ cần cô chấn giữ tuyệt đối không chạy lệch. Diệp Chí phi trầm ngâm một một lát nói, nhìn kỹ hãng nói đi. Thật ra thì đơn vị được an trí phân phối không tính là tệ, nếu không phải vì Hoàng Hồng vệ anh vẫn là rất thích đi. Diệp lệ biết trong lúc nhất thời không có cách nào thuyết phục anh cả, liền nói anh, nếu anh cảm thấy làm việc dưới tay Hoàng Hồng vệ khó chịu không bằng xin đổi phân xưởng đi. Anh biết đi ngủ đi, anh nói xong thì khoát tay, vào phòng đối diện. Diệp Tuệ nhìn bóng lưng anh trai, nhớ tới hình như hôm nay cô còn chưa gặp cặp song sinh, không biết bữa nay hai thằng nhóc này có ngoan hay không. Diệp Tuệ phát hiện tâm tình mình rất mâu thuẫn, anh cả không về, cô ngóng trông anh trở về, giờ đã về rồi, lại sợ hãi rất nhiều chuyện sẽ phát triển theo hướng mình không cách nào khống chế được dù sao anh cả đã là người trưởng thành, không có dễ dàng thuyết phục như mấy đứa em. Phải thế nào mới giúp anh cả được đây? Không hiểu sao Diệp Tuệ có chút khủng hoảng, cô cũng không thể trực tiếp nói cho anh rằng, anh đừng có đi lại gần gũi với Hoàng Hồng Vệ quá, cũng đừng có bất luận lui tới gì với người phụ nữ tên Quách Mỹ Quyên, chúng nó sẽ hại chết anh, như vậy thì chính cô sẽ thành đồ thần kinh. Cô áng chừng với biết được lúc xảy ra chuyện không may, nhưng giờ sinh ra hiệu ứng bơm bướm rồi, không biết liệu còn có thể phát triển như trước đây không, nếu như là có thể cô còn có thể khống chế, nếu không phải, mà cải biến thời gian địa điểm, vậy cô phải làm sao đây? Diệp Tuệ nghĩ tới ngụy Nam, anh là người bạn tốt nhất của anh cả, hơn nữa anh vẫn luôn rất bình tĩnh lý trí, anh cả cũng tín nhiệm anh ấy nhất, nếu như có thể để anh ấy hỗ trợ thuyết phục anh cả, có thể chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nhỉ. chương 17, Trợ lực, trong lòng Diệp Trí Phi có chút mâu thuẫn đối với việc đi làm ở xưởng ô tô, nên cũng liền không có tích cực báo danh đi làm, chỉ nói là trong nhà còn có việc cần xử lý, hoãn thời gian đi làm lại. Vừa lúc Diệp Thụy Nhiên muốn lái xe đi Quảng Châu, Diệp Chí Phi chợt động tâm niệm, chủ động đề nghị đi Quảng Châu với ông xem thử, Diệp Thụy Nhiên suy xét mãi thôi, đáp ứng rồi, để anh thay ca cho tiểu đường vài ngày, nhưng trợ cấp đi công tác vẫn thuộc về tiểu đường. Đối với việc anh cả đi Quảng Châu thì Diệp Tuệ là dơ hai tay tán thành, còn ước gì anh không đi làm, chỉ hy vọng anh thấy việc đời nhiều, mở rộng tầm nhìn một chút, thay đổi quan điểm một chút, không có cảm thấy đi làm là đường ra duy nhất nữa. Điều cô muốn thấy nhất chính là sau khi anh cả chạy chuyến này xong rồi trở về so sánh với việc chạy đi làm thế mới biết được tiền chỗ nào dễ kiếm cách kiểu cuộc sống kia càng tự do, nói không chừng sẽ liền không lưu luyến tính ổn định ở đơn vị. Cô rõ ràng trong khung anh cả là người không an phận, có chút lãng mạn của thanh niên văn nghệ chứ hẳn sẽ thỏa mãn bó buộc mà đi làm công việc đơn điệu lặp đi lặp lại trong một phân xưởng. Tiệm nhỏ trong nhà mới buôn bán được mấy ngày tuy làm ăn phi thường không tệ nhưng đại bộ phận hàng hóa vẫn chưa kịp bán đi. Diệp Thụy Niên mang theo tất cả tiền mặt trong nhà mà tổng cộng lại cũng mới mấy trăm đồng. Diệp Chí Phi cũng mang theo chút tiền, là phi an trí chí mà chính phủ thành phố Phát sau khi anh xuất ngũ, không nhiều lắm, cũng chỉ có 100 đồng cộng thêm 200 cân phiếu gạo, anh bán phiếu gạo đi, đổi thành tiền, tổng cộng góp được 160 đồng tiền, nói đến thật sự là đáng thương chết được. Trước lúc xuất phát, Diệp Tuệ nói một vài kiến thức tại Quảng Châu cho anh cả, đưa ra một số đề nghị cho anh, ví như là có thể mang một vài kiểu hàng hóa gì, loại nào tương đối dễ tiêu thụ, lợi nhuận khá là cao. Diệp Tuệ biết đây là một thời đại kỳ ngộ ở khắp nơi, chỉ xem mi có gan dạ sáng suốt với ánh mắt đi sông sáo không, cô hy vọng anh cả có thể nắm chắc. Diệp Thụy niên với Diệp Chí Phi đi Quảng Châu, tiệm trong nhà vẫn là lưu hiền anh coi, bà đã có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió rồi, chỉ là vết thương nơi chân còn chưa có lành, hành động bất tiện. Diệp Thuệ kiên trì không cho dì Lưu hỗ trợ nấu cơm, để chính Doãn Văn với Doãn Võ về nấu, cô nhờ một người hàng xóm hỗ trợ mua thức ăn, để ba mẹ con dì Lưu đều ăn trong nhà mình, Lưu Hiền Anh cân nhắc rồi đáp ứng, nói quay đầu lại đưa phí sinh hoạt cho bọn họ, Diệp Tuệ không cự tuyệt cô phải chiếu cố lòng tự trọng của dì Lưu, đây là giúp đỡ lẫn nhau, không phải bố thí. Lưu Hiền Anh vốn đang muốn ôm đồm việc nấu cơm, nhưng mà sau một lần đang nấu cơm thì khách đến mua đồ rồi nấu khét đồ ăn luôn, thế mới không kiên trì nấu nướng, bởi vì hoàn toàn là thêm phiền. Theo thời gian trôi qua, người biết đến cửa hàng tiện lợi càng nhiều, việc làm ăn cũng là mỗi ngày một tốt, có đôi khi Lưu Hiền Anh cũng bận rộn bù đầu, liền dứt khoát thành thành thật thật hỗ trợ coi tiệm. Lần này doãn văn khó được mà không kháng nghị, đáp ứng tự mình nấu cơm. Qua vài ngày, Diệp Tuệ cuối cùng đã phát hiện sở sĩ Doãn Văn đáp ứng sảng khoái như thế là bởi Tiểu Vũ nhà dì Lưu sẽ giúp đỡ mấy đứa nó làm việc. Con nhà nghèo đương ra sớm Tiểu Vũ 12 tuổi đã chủ động giúp mẹ làm việc nhà từ nhỏ rồi, giặt quần áo, quét thước, nấu cơm, rửa chén, mọi thứ đều có thể làm. Từ sau khi ba mẹ con bọn họ ăn cơm ở Diệp ra thì Tiểu Vũ liền chủ động ôm đùm việc nhà đi. Điều này làm cho Diệp Tuệ rất mất hứng, tóm cặp xong sinh lại phê bình, mấy đứa cũng quá không nên rồi, nào có thể bảo Tiểu Vũ giúp mấy đứa làm việc nhà hả? Doãn văn nhanh chóng làm sáng tỏ, đồ ăn là em nấu, em chưa từng để con bé làm. Nguyên nhân thật sự là cậu ngại Tiểu Vũ nấu cơm không thể ăn. Diệp Tuệ nhìn cậu, vậy rửa chén quét nhà thì sao? Doãn võ không dám nhìn ánh mắt chị là gì lưu bảo em ấy làm, gì nói loại việc này chính là con gái làm. Nói bậy Ai nói con gái trời sinh chính là nên làm việc nhà hả? Cứ nhất trí là con gái bọn chị kém một bậc trời sinh chính là nên hầu hạ mấy đứa con trai mấy đứa. Dì Lưu bảo Tiểu Vũ làm việc đó là bởi vì dì ấy ăn cơm ở nhà chúng ta, dì cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà bọn họ cũng không phải ăn không trả tiền còn cho phí sinh hoạt đó, lúc mấy đứa đi nhà bọn họ ăn cơm thì bọn họ có cho mấy đứa làm việc không hả? Tiểu Vũ chủ động làm việc mấy đứa không thể yên tâm thoải mái mà để cho người ta làm việc nha. Trong lòng con bé băn khoăn, mấy đứa để con bé làm một chút nhưng không thể là tất cả mọi việc đều để con bé làm. Diệp tuệ tận tình khuyên bảo giáo dục em trai, muốn để bọn nó hiểu được tôn trọng phụ nữ từ nhỏ còn cảm thấy nên bảo ban gì lưu một chút, đừng có để bà ấy chiều hư mấy thằng nhóc thúi này. Doãn văn nhanh chóng nói, về sao em nấu cơm, chuyện khác thì tiểu võ, mày với tiểu vũ làm đi. Doãn võ ngoan ngoãn gật đầu, ừ em biết rồi. Diệp tuệ giáo huấn em trai xong, lại trở về học tập, năm học sắp qua được một nửa rồi, phải nắm chặt thời gian ôn tập mới được. Cô làm xong một tờ bài thi hóa học, lúc ngủ thì phát hiện đã sắp một giờ rồi, liền mau chóng lên giường ngủ. Sáng hôm sau lúc chuông báo thức vang lên, Diệp tuệ thuận tay tắt đi, nhưng mà cũng không có lập tức dậy, bởi vì thật sự quá mệt, cô muốn lại híp mắt thêm hai phút nữa, kết quả lúc lại mở mắt ra thì phát hiện đã qua hai mươi phút, cái này thì xong đời, đến trễ rồi. Cái vụ đến trễ này cơ hồ là chưa từng xuất hiện trong từ điển của Diệp Tuệ, cô lấy tốc độ trước nay chưa từng có mà mặc quần áo rời giường, rửa mặt xong liền đẩy xe xông ra ngoài. Chờ lúc cô đuổi tới trường học thì đã vào tự học buổi sáng rồi, cô vội vàng chạy lên lầu, nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng học ra, phòng học vốn dĩ ồn ào đột nhiên trở nên cực im ắng, ngay cả tiếng thở của mọi người cũng có thể nghe thấy, giáo viên không ở đây, tất cả bạn học đều nhất trí làm lễ chú mục về phía cô. Diệp tuệ cảm thấy bầu không khí đặc biệt quái dị, phát sinh chuyện gì vậy? Một lát sau, bạn ngồi cùng bàn của cô quăng sách trong tay lên bàn một phát hầy, làm mình sợ muốn chết. Diệp tuệ, sao giờ cậu mới đến nha? Giọng của cô ấy nhiệt tình đến trước nay chưa từng có, làm Diệp tuệ thụ sủng nhược kinh. Diệp tuệ cuộn bách cười cười, đầy bụng hồ nghi đi vào chỗ. Thế mới phát hiện mọi người ngồi nghiêng ngả, túm năm thụ ba, không giống như đang học hành. Cái này thì ngạc nhiên thật, bình thường mọi người đều là kiên trì vùi đầu khổ học Cô ngồi xuống, người bạn cùng bàn vốn đang nói chuyện với ghế sau cũng xoay người ngồi thẳng lại, lôi kéo Diệp Tuệ nói, sao hôm nay bạn tới trễ vậy? Bọn mình đều cho rằng là cậu đã xảy ra chuyện. Diệp Tuệ không hiểu, nói, mình xảy ra chuyện gì? Sáng ngủ quên, cho nên đến trễ. Người bạn cùng bàn đè thấp giọng nói, úi, cậu nghe nói chưa? Đêm qua trường chúng ta có một nữ sinh học lại bị cái kia còn bị cắt đứt cổ nữa, người cũng không còn rồi. Có người đồn đãi nói là học sinh học lại. Bọn mình thấy cậu vẫn chưa có tới còn tưởng rằng người gặp chuyện không may chính là cậu đó. Làm mình sợ muốn chết may mà không phải cậu. Không biết là ai, hà, có vụ này, thế này Diệp Tuệ mới hiểu vì sao mọi người đều nhìn chằm chằm cô, vậy mà lại phát sinh chuyện khủng bố như thế, khó trách được mọi người đều trả có lòng học hành. Chuyện này giống như là một mảnh u ám bao phủ trong lòng mọi người, đang ồn ào thảo luận thân phận người bị hại, đoán xem trường học sẽ áp dụng công tác phòng ngừa gì. Lúc tự học buổi sáng sắp kết thúc giáo viên chủ nhiệm đi vào, đưa xuống một thông báo, bắt đầu hôm nay, học sinh học lại không tự học buổi tối nữa. Tin này làm cho cả mảnh ồ lên, đối với người học lại mà nói, đây không phải là một tin tốt ngày thi đại học càng tới gần, mọi người đều giành giật từng giây mà học tập, thầy cô cũng sẽ lợi dụng buổi tự học buổi tối để giảng đề, bởi thế nên học tập chắc chắn chịu ảnh hưởng. Nhưng suy nghĩ vì an toàn mạng sống thì cũng không thể không cẩn thận một chút lúc tan học diệp tuệ đi ăn sáng nhìn thấy hai người cảnh sát mặc áo trắng quần xanh đội mũ cảnh sát màu trắng ở trước tòa lầu dạy học trong đó có một bóng dáng phá lệ thon dài cao ngất cô không khỏi lưu ý thêm mấy lần phát hiện thế mà là ngụy nam ngụy nam đang nói chuyện với đồng nghiệp anh bỗng nhiên quay đầu lại vừa vặn chạm mắt với diệp tuệ anh dừng một chốc vẫy vẫy tay về phía diệp tuệ diệp tuệ chỉ chỉ mình ngụy nam gật đầu diệp tuệ đi tới anh ngụy nam anh đang phá án ạ cô chú ý tới đôi mắt ngụy nam có chút tơ máu đỏ Ngụy Nam hơi gật đầu, nói với đồng nghiệp đây là em gái bạn cháu, cô bé ở đường Nam Viên, buổi tối tan tự học buổi tối phải đi qua hẻm phong nhạc. Tiểu Tuệ, đêm qua em tan học khi nào? Có lưu lại trường học hay không? Diệp Tuệ liếm môi một chút nói em tan tự học buổi tối liền đi luôn, không có lưu lại trường, trực tiếp cưỡi xe về. Đồng nghiệp của Ngụy Nam là một cảnh sát đứng tuổi ông nhìn Diệp Tuệ, bạn học nhỏ, cháu từ trường học đến hẻm phong nhạc cần cỡ bao nhiêu phút? Lúc về có phát hiện kẻ nào khả nghi hay không, như là đàn ông độc thân hoặc là mấy người đàn ông. Diệp tuệ hồi thường một chút trường học tan học lúc 9 giờ 45 cháu đại khái là 9h50 mới rời khỏi trường học đến hẻm phong nhạc thì cần cỡ 7-8 phút. Cháu không nhớ rõ gặp qua những ai trên đường. Cháu nghĩ kỹ lại xem, xem có thể nghĩ ra chút manh mối gì không. Cảnh sát lớn tuổi nói, nếu thật có đầu mối gì mới, nhớ cung cấp cho mấy chú tiểu ngụy cháu cũng quen mà. Dạ. Diệp Thuệ gật đầu, Ngụy Nam hỏi có bạn đi cùng đường với em không? Anh nói là tối qua sao? Không có, Diệp Tuệ lắc đầu, hình như em đều là đi một mình, cô là học sinh học lại, bạn học cùng lớp cũng không nhận được đầy đủ, người đi chung một hướng với cô cũng không nhiều, thật đúng là không có bạn đi chung gì. Ngụy Nam nói, về sao tốt nhất vẫn là tìm bạn đi cùng đi, tốt nhất là nam sinh. Diệp Tuệ nói, trường bọn em bắt đầu từ hôm nay đã ngừng tự học buổi tối. Ngụy Nam vuốt cằm, "Vậy là tốt rồi. Về sau em đi ra ngoài phải chú ý chút, tối liền đừng có đi ra ngoài một mình, lúc ở nhà cũng phải để ý chút. Gần nhất đã phát sinh mấy vụ đả thương người ác tính rồi." "Em biết rồi, cảm ơn." Diệp Tuệ gật đầu, "Đi ăn cơm đi." Ngụy Nam ôn hòa nói. Thật ra thì Diệp Tuệ muốn tâm sự với anh chuyện anh trai cô có điều trường hợp không đúng, chỉ đành rời đi trước, cô lại nghĩ đến tơ máu đỏ trong mắt Ngụy Nam, có phải tối qua không ngủ ngon không nhỉ? Trước lúc tan học Diệp Tuệ rốt cuộc đã biết người gặp chuyện không may kia là nữ sinh học lại khối tự nhiên lớp 4, nữ sinh kia tới năm nay đã học lại 3 năm, bình thường học tập đặc biệt khắc khổ tan học còn muốn ở trong phòng học mà học đến khi tòa lầu dạy học tắt đèn mới về, hôm qua liền xảy ra chuyện sau nửa tiếng khi Diệp Tuệ đã về. Buổi chiều, lúc Diệp Tuệ cưỡi xe về, đi ngang qua hẻm phong nhạc còn nghe thấy có người tụ tập nói về vụ thảm án tối qua, không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy sinh mệnh quả nhiên là rất yếu ớt vô thường. Diệp Tuệ về nhà, phát hiện ba với anh cả đã trở về rồi, đây chính là một đại hỷ sự. Diệp Chí Phi ngoài ý muốn nhìn Diệp Tuệ, sao em lại về ăn cơm? Thời gian ăn buổi tối ở trường học ngắn, bình thường Diệp Tuệ không về gấp. Diệp Tuệ nói, hôm nay không tự học buổi tối. Doãn văn to mồm, em biết có phải trường chỉ có một nữ sinh xảy ra chuyện hay không, cho nên trường học không dám cho tự học buổi tối. Diệp Chí Phi sừng sốt, sao lại vậy? Diệp Tuệ liền kể khái quát chuyện đó một chút. Diệp Chí phi nhíu mày, đây cũng quá càn rỡ đi, Ngụy Nam đang qua tay vụ này. Ừm, tâm tình Diệp Tuệ có chút hậm hực, thay đổi một đề tài khác cao hứng chút, anh anh mang gì về vậy? Diệp Chí phi cũng vui hơn chút, mang nhiều đồ lắm, em lại xem. Diệp Tuệ phát hiện đồ mang về lần này còn nhiều chủng loại hơn cả lần trước, giống như khăn lụa, dây lưng, ví tiền các loại, trước đây chưa từng mang về. Diệp Chí phi rút một chiếc khăn lụa màu đỏ ra cái này tặng em này, có thể lấy làm khăn quàng cổ mà dùng, cũng có thể buộc tóc tóc em không buộc được liền cột trên cổ đi. Cảm ơn anh, Diệp tuệ cầm khăn lụa nở nụ cười, cô cảm thấy anh cả quả nhiên là có đầu óc buôn bán, hiện tại đúng là mùa đông, vừa lúc dùng được khăn lụa, loại khăn lụa mỏng nhẹ mềm mại bằng sợi hóa học này đây, có thể giữ ấm, cũng có thể làm đồ trang sức cô thuận tay thắt khăn lụa vào trên cổ. Không thể đến trường tự học cũng chỉ có thể ôn tập ở nhà thôi, Diệp Tuệ ăn cơm chiều xong liền lên lầu học bài, lúc đi ra rót nước uống thì nghe thấy tiếng Ngụy Nam truyền ra từ trong phòng anh cả. Diệp Tuệ hơi do dự, đi qua thăm dò đi vào anh Ngụy Nam đến. Ngụy Nam xoay đầu, trông thấy Diệp Tuệ đang đứng ở cửa, giây tiếp theo tầm mắt anh dừng trên khăn lụa đỏ của cô qua một hồi lâu mới nói: "Em cho anh mượn khăn quàng cổ xem một chút." Diệp Tuệ không hiểu, đi qua cởi khăn lụa trên cổ xuống, đưa cho Ngụy Nam. Chiếc khăn lụa mang theo nhiệt độ cơ thể cô rừng ở trong tay ngụy Nam, ngụy Nam nắm lấy trong tay, lấy tay kéo kéo khăn lụa, sau đó lật cuốn notebook mình mang theo ra xem. Thì Thảo nói, hai vụ án phát sinh gần đây nhất, người bị hại đều là bị thắt cổ chết thủ pháp giống nhau, trong đó có một người nơi cổ có sợi dây màu đỏ, một người khác lại thắt một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Vụ án này có lẽ có cửa đột phá. Anh đột nhiên bật dậy, trả khăn lụa lại cho Diệp Tuệ. Chí Phi Tiểu Tuệ, mình về trong cục một chuyến trước. Diệp Chí phi gọi anh ấy, không phải là cậu mới tan làm từ trong cục sao? Hôm qua trực ban cả đêm cũng không ngủ, cậu làm bằng sắt hả? Ngụy Nam khoát tay, đầu cũng không quay lại đã vội vàng rời đi. Diệp Tuệ cầm lấy khăn lụa, cả người đều lâm vào trầm tư, ngay cả Ngụy Nam chào hỏi cô cũng không nghe thấy, bởi vì cô nhớ tới một chuyện cũ đã rất xa xăm rồi. Năm đó có một cọc đại án chấn động toàn bộ thành phố Nam Tinh, có một kẻ cuồng giết người biến thái liên tục giết 7 người phụ nữ trong vòng nửa năm, không có ngoại lệ, đều là dùng khăn quàng cổ đỏ ghim chết. Lúc đánh nghiêm năm 83 tới ấy, vụ án này rốt cuộc cũng phá, hung thủ là một thanh niên chờ sắp xếp việc làm tên phí dũng cường. Bởi vì chuyện này có ảnh hưởng quá mức ác liệt trong xã hội lúc ấy, nên cũng tuyệt không nung chiều đối với vụ án cùng loại cho nên về sau, lúc anh cô Diệp Chí Phi bị quách Mỹ quyên lấy tội lưu manh đi tố cáo thì hoàn toàn không có đường sống mà xen vào trực tiếp bị phán tử hình. Lại nhắc đến, đã từng anh cô cũng xem như người bị hại gián tiếp của vụ án này. Diệp Tuệ nhớ lại rõ ràng tên gã tội phạm này, nhưng mà phải thế nào mới có thể nói cho Ngụy Nam, bắt lấy gã cuồng giết người biến thái này trước nhỉ? Cô phải nhanh chóng nói cho ngụy Nam một chút như vậy mới có thể tránh cho càng nhiều người bị hại. Đúng rồi, không phải hôm nay bác cảnh sát kia đã nói, nếu mà nhớ tới manh mối gì, không phải có thể cung cấp cho ngụy Nam sao? Mấu chốt là phải thế nào mới có thể nói cho ngụy Nam đây, cô cũng không biết gã phí dũng cường kia, chỉ nhớ rõ cái tên. Diệp tuệ cao mày cố gắng nhớ lại càng nhiều chi tiết của tin tức năm đó. Diệp trí phi nhìn em gái cao mày đau khổ suy nghĩ tiểu tuệ, em làm gì vậy? Diệp Tuệ lắc nhẹ đầu, không nói gì, xoay người đi xuống dưới lầu, bỗng nghe thấy Diệp Thụy Nhiên đang mắng, hai thằng danh bọn bay tối khuya lại chạy chỗ nào, chạy nữa tao đánh gãy chân bọn bay, xem bay còn chạy hay không. Trong đầu Diệp Tuệ linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại Phí Dũng cường là một người què, trong thời cách mạng văn hóa vì đấu võ mà bị đánh gãy chân, không cưới được vợ tâm lý vạn vẹo biến thái, liền động tà niệm hơn nữa còn chuyên chọn phụ nữ thắt khăn quàng đỏ, bởi vì người bị hại đầu tiên chính là thắt một cái khăn quàng đỏ. Lúc đó mọi người còn đều đang nghị luận, ai cũng chẳng ngờ tới tên hung thủ biến thái này lại là người què. Nghĩ đến đây, Diệp Tuệ chạy tới cửa, muốn đi tìm ngụy Nam, đột nhiên lại nghĩ đến gì đó, xoay người trở lại trên lầu anh, anh mau theo giúp em đi tìm ngụy Nam. Sao vậy? Diệp Trí Phi hỏi, Diệp Tuệ nói có khả năng em có thể cung cấp một ít manh mối cho ngụy Nam. chương 18 tố cáo, Diệp Trí Phi nhảy lên, vậy đi nhanh đi. Anh cầm áo khoác lên vừa khoác vào, vừa vội vã xuống lầu với Diệp Tuệ. Diệp Thụy Nhiên đang giáo huấn cặp song sinh trông thấy chí phi với Diệp Tuệ đi ra ngoài, mấy đứa đi đâu vậy? Diệp Tuệ nói, ba con với anh có chút việc gấp ra ngoài một chút. Tiểu văn tiểu võ nhanh lên lầu làm bài tập đi, làm xong liền chuẩn bị bài cho ngày mai cho tốt chút đi. Doãn văn với doãn võ đang cúi đầu nơm nớp lo sợ chịu dậy dỗ, nghe thấy lời chị nói thì như được đại xá chạy nhanh vọt lên lầu. Diệp Thụy Nhiên tức giận đến thổi dâu trừng mắt ba mày còn chưa nói xong nè, mấy đứa bay chạy rồi Diệp Thụy cười nói, ba, ba đừng có mắng tụi nó hoài thử nói chuyện với mấy đứa nó như bạn bè vậy, khen ngợi mấy đứa nó nhiều tụi nó sẽ càng nghe lời ba. Cô nói xong lời này thì ra khỏi cửa nhảy lên ghế sau của anh cả. Lưu Hiền Anh còn chưa có tan làm cũng nói chen vào tôi cảm thấy lời tiểu tuệ nói rất có đạo lý, cần nhất tiểu văn với tiểu võ rất nghe lời, anh cần phải khen ngợi mấy đứa nó nhiều. Diệp Thụy nhiên nghe Lưu Hiền Anh nói như thế thì mặt già không khỏi đỏ lên, xấu hổ cười, là như thế sao? Diệp Thụy Niên quản giáo con trai là tuân theo quan niệm truyền thống dưới côn bổng gia hiếu tử, nghiêm túc ngay ngắn, trước nay đều là bùn xỉn với ca ngợi, đã làm sai chuyện thì không có ngoại lệ là phải trách phạt. Trước kia lúc mẹ Diệp Tuệ vẫn còn thì còn có thể người hát mặt đen người ca mặt trắng mà duy trì cân bằng, cho nên tính cách của cậu cả trí phi không có bị lệch, về sau Diệp Tuệ lại không biết hát mặt trắng, cùng một cái phong cách với ba, liền dậy lệch hai thằng em. lưu Hiền Anh nói, đúng vậy. Mấy đứa nó lớn hiểu chuyện rồi, anh cần phải tâm sự nhiều với tụi nó, nói đạo lý nói cho thông, không thì anh càng giữ nó lại càng sợ anh, trốn tránh anh. Diệp Thủy Nhiên đưa tay xoa xoa mặt, cũng là cô biết dạy con, dạy cho cả tiểu vũ với tiểu tuyết đều nghe lời như vậy, hai thằng nhóc thúi nhà tôi đây liền thật là nghịch ngợm. Lưu Hiền Anh cười nói, con trai vốn nên nghịch một chút nếu mà giống như con gái tương lai liền khó một mình đảm đương một phía. Bên kia, hai cha mẹ đang trao đổi tâm đắc dạy con, bên này thì Diệp Tuệ với Diệp Trí phi lại đội gió đêm chạy nhanh đến cục công an. Trên đường Diệp Trí còn muốn hỏi han tình huống cụ thể, có điều Diệp Tuệ vẫn cứ không nói, thật ra thì cô đang nghĩ lý do thoái thác, làm sao mới có thể bịa cho một giọt nước cũng không lọt dù sao thời gian cô về nhà với thời gian xảy ra chuyện không may cách nhau cỡ nửa tiếng, hơn nữa cô cũng chưa từng thấy gã phí dũng cường kia. Hai anh em đuổi tới cục công an, ngụy Nam thật ra cũng mới đến không lâu, đang trao đổi phát hiện của mình với đồng nghiệp trực ban có nên sắp xếp nhân viên nội bộ dùng biện pháp khăn quàng đỏ này để câu kẻ phạm tội ra không. Diệp Tuệ nhảy xuống xe, không đợi Diệp Chí Phi đỗ xe xong, cô liền chạy vào bên trong. Tuy là cục công an của thành phố, nhưng thật ra cũng vô cùng cũ nát là một thứ hợp viện một tầng lầu. Buổi tối tìm người rất tiện, đi về phía chỗ đèn sáng là được Diệp Tuệ gõ gõ cửa, người ở bên trong lên tiếng mời vào cô đẩy cửa đi vào anh Ngụy Nam. Ngụy Nam nghe thấy tiếng thì quay đầu, trông thấy Diệp Tuệ kinh ngạc nói tiểu tuệ, sao em lại tới đây? Có việc sao, em đến một mình, anh chú ý tới trên cổ Diệp Tuệ còn cột khăn quàng cổ đỏ, nhớ tới vụ án hình sự gần đây, lông mày không khỏi nhướng lên. Không phải, em đi tới với anh em. Diệp Tuệ nhìn đồng nghiệp của Ngụy Nam, vừa lúc chính là bác cảnh sát ban ngày kia, Diệp Tuệ gật đầu về phía ông. "Xin chào chú, hôm nay chúng ta từng gặp ở trường học, chú bảo là cháu nhớ tới cái gì liền tới tìm các chú." Bác cảnh sát gật đầu, "Đúng vậy, chú nhớ cháu, em gái của bạn Tiểu Ngụy." "Đồng chí nhỏ nhớ tới cái gì sao? Mau ngồi xuống nói." Diệp Chí Phi cũng đẩy cửa ra đi vào, Ngụy Nam thấy Diệp Tuệ là đi theo anh cô tới, liền yên tâm, giới thiệu một chút cho đồng nghiệp, bác cảnh sát đứng dậy, nói với Diệp Chí Phi, cậu trẻ, cậu chờ ở đây một chút. Tôi với em cậu tâm sự chuyện vụ án cách tiểu Ngụy cầu cũng đến đây. Diệp Chí Phi gật gật đầu, các chú đi đi. Diệp Tuệ đi theo bọn họ tới căn phòng cách vách ngồi xuống, Ngụy Nam rót một ly nước ấm cho cô, bác cảnh sát lấy sổ ghi chép ra ghi lại, nói cụ thể một chút tình huống mà cháu biết đi. Diệp Tuệ liếm đôi môi hơi khô khốc một chút, bắt đầu nói, "Cháu nhớ ra rồi, hôm qua lúc cháu cưỡi xe về đó, có từng thấy một người đàn ông đi bộ ở giao lộ hẻm trường nhạc, cháu không thấy rõ diện mạo hắn ra lắm, chỉ nhớ rõ hắn đi đứng hơi cà thọt, vóc dáng trung đẳng đi, không mập cũng không ốm, tuổi có khả năng cỡ 2 30 tuổi, cũng có khả năng có 4 50 tuổi." Bác cảnh sát với Ngụy Nam liếc nhau, đi hơi cà thọt. "Cháu nhớ được là chân nào sao?" Cái này thì Diệp Tuệ còn thật không biết, cô nhíu mày suy nghĩ thật lâu. Không nhớ rõ, lúc đó cháu cưỡi xe đi lướt qua thấy hắn ta đi đứng kéo một chân, thân thể lắc lư trái phải, chỉ có điểm ấy là ấn tượng khá khắc sâu. Bác cảnh sát dương mắt nhìn Diệp Tuệ, nếu mà là người tàn tật thì khả năng gây án khá nhỏ, dù sao thì hành động không quá tiện, cháu xác định chung quanh không có người khác. Diệp Tuệ lắc đầu, không có phát hiện những người khác. Bác cảnh sát trầm ngâm một lát có điều không thể hoàn toàn bài trừ tiểu ngụy cậu cảm thấy sao? Ngụy Nam gật đầu nói, tôi cảm thấy không bài trừ khả năng là người tàn tật gây án. Bởi vì bình thường thì tâm lý phòng bị người tàn tật của mọi người khá yếu ớt, nói không chừng đối phương chính là lợi dụng tâm lý đồng tình của mọi người để gây án. Hơn nữa tại hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau, người chung quanh cũng không nghe thấy tiếng kêu cứu, nói rõ vô cùng có khả năng là kẻ phạm tội tiếp xúc gần gũi với người bị hại, sau đó một đòn đắc thủ, là kiểu người thế nào mới có thể làm một nữ sinh cưỡi xe đi đêm bọc cảnh giác xuống mà tới gần, cái này rất có thể nói rõ vấn đề. Diệp Luệ quả thật muốn vỗ tay vì phân tích của ngụy Nam. Ngón tay bác cảnh sát dùng sức gõ bàn một cái, phân tích thật sự có đạo lý, vậy thì nhanh chóng sắp xếp tra xét tất cả nam dưới chân bị tàn tật hoặc là chân bị thương toàn thành phố, bất luận tuổi tác. Vâng, Ngụy Nam lập tức đáp ứng. Diệp Tuệ còn biết tên kẻ phạm tội, nhưng nói thẳng ra thì tính chỉ hướng liền rất rõ ràng, hơn nữa vô cùng có khả năng để chính mình cũng lâm vào hoàn cảnh giải thích không rõ luôn, nhưng mà không nói thì lại sợ gã phí dũng cường kia sẽ nhân cơ hội lẩn trốn. Cô nhìn thoáng qua bác cảnh sát, đôi mắt sắc bén như nhìn thấy rõ kia của đối phương làm cô vẫn là nhịn xuống, quay đầu lại nghĩ cách khác đi. Cô hỏi có phải cháu có thể trở về rồi không? Bác cảnh sát đứng dậy, mặt mang tươi cười, rỗi tay về phía Diệp Tuệ có thể. Cảm ơn cháu, đồng chí nhỏ cảm ơn cháu ủng hộ công việc của bọn chú. Diệp Tuệ cười cười, không cần cảm ơn, đây là cháu phải làm. Bác cảnh sát quay đầu nói với Ngụy Nam, "Tiểu Ngụy cậu cũng về nghỉ ngơi đi, tối qua đã cả đêm không ngủ rồi. Ngày mai chúng ta lại điều tra, buổi tối cũng không tìm được người." "Vâng." Ngụy Nam đi ra cùng Diệp Tuệ, lúc đi ra còn nhẹ giọng nói bên tai cô, "Cảm ơn em trễ như vậy còn chạy tới cung cấp manh mối cho bọn anh." Hơi thở anh dừng trên lỗ tai Diệp Tuệ, trong lòng Diệp Tuệ nháy mắt tê dần, hô hấp cũng có chút rối loạn, cô cúi đầu nói, "Đây không phải là em nên làm sao?" Nếu có thể sớm ngày đem tội phạm ra công lý, bọn em mới có thể an tâm. Ừ, em yên tâm đi, bọn anh sẽ mau chóng bắt được tội phạm, trả cho mọi người một hoàn cảnh yên ổn. Ngụy Nam nói, Diệp Chí Phi thấy em gái đi ra, vậy là xong rồi. Diệp Tuệ gật gật đầu ừm, Ngụy Nam nói, đi thôi, chúng ta về đi. Ngụy Nam cất kỹ đồ đạc của mình cưỡi lên xe cùng nhau về nhà với anh em Diệp Tuệ, bọn họ có thể đi chung một đoạn đường, hôm nay thật sự ít nhiều nhờ em cung cấp manh mối cho bọn anh. Diệp Tuệ nói còn không biết có xài được không đây. Cô còn đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể trực tiếp nói phí dũng cường cho bọn họ. Nói chung là tốt hơn so với bọn anh không có đầu mối gì một chút. Ngụy Nam nói, đúng rồi, mọi người có đói không, chúng ta đi ăn chút gì nhé. Chỗ kia có một sạp bán bún. Diệp Tuệ vừa nhìn, dưới đèn chỗ ven đường có một sạp bún nóng hầm hập, bày một cái bàn dài, hai chiếc ghế dài, được. Tuy cô cũng không đói, nhưng mà Ngụy Nam hỏi như vậy, chắc chắn là anh đói bụng. Diệp Chí Phi hỏi, Ngụy Nam, có phải cậu chưa có ăn cơm chiều hay không? Mới nãy ở nhà mình không nói thật đúng không? Ăn rồi, chưa ăn no. Ngụy Nam cười, bán bún là một bà cụ, ba người gọi ba tô bún ba tươi, ngồi xuống trên ghế dài, Diệp Tuệ ngồi ở giữa, hai vị nam sĩ thì hộ hoa ở hai bên. Ngụy Nam cầm một đôi đũa lên đưa cho Diệp Tuệ, nói: Đầu năm nay đã có người ra làm buôn bán, trước kia thì không có. Diệp Tuệ nói: Chính sách chậm rãi thả lỏng, người làm hộ có thể nhiều, không phải nhà em cũng mở tiệm sao? Diệp Chí Phi nói: Đây tính là gì? Lần anh đi Quảng Châu này, chợ đêm bên chỗ họ kia còn náo nhiệt hơn cả chợ sáng chỗ bên ta, còn là chính phủ tổ chức đó, cái gì cũng có thể mua được bên ta đây không biết phải khi nào mới có thể vượt qua trình độ kinh tế bên kia. Nếu mà buổi tối cũng có thể làm một cái chợ đêm thì hay rồi. Ngụy Nam cười nói: Vậy thì áp lực của bọn mình liền lớn hơn rồi. Cụ bà tay chân lanh lẹ bưng ba tô bún lên, bún đây tự mình thêm măng chua nhé. Bà đưa chiếc hộp đựng măng chua đặt trước mặt Ngụy Nam. Diệp Tuệ trực tiếp lấy măng chua đưa đến trước mặt anh cô. Ngụy Nam kinh ngạc nói, ý, sao em biết anh không ăn măng chua? Diệp Tuệ hơi sừng sốt, động tác vừa nãy của cô rất tự nhiên, cô biết Ngụy Nam hoàn toàn không ăn măng chua, còn không thích cái mùi vị kia cho nên liền lấy đi giúp anh. Cô còn chưa kịp giải thích, Diệp Chí Phi liền cười tùm tìm nói, em tôi biết tôi thích ăn măng chua cho nên cô ý lấy cho tôi. Cảm ơn em gái nha. Ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ một cái, không nói gì nữa, bắt đầu ăn bún bún ba tươi thật ra chính là tam thiên chay bên trong bỏ rau xanh mộc nhĩ cùng cà rốt mùi vị thường thường nhưng mà ăn vào đêm lạnh thì thật sự là ấm lòng ấm dạ dày ngụy nam hỏi học tập vẫn khẩn trương sao học lại hẳn là rất mệt đi ừm còn tốt diệp tuệ dùng một hớp canh lại ăn ra cảm giác sơn chân hải vị đây là lần đầu tiên cô ăn cơm với ngụy nam sau khi trở về tính ghi danh trường nào ngụy nam hỏi Diệp Thụy đáp tạm thời còn không xác định xem thử thành tích thi thử đi lại nói. Có điều phòng chừng sẽ báo trường học bản địa tương đối bảo hiểm. Thật ra thì bản thành phố không có đại học gì tốt chỉ có một trường cao đẳng sư phạm và một trường công nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là vì cô không thể rời khỏi người nhà quá xa. Hơn nữa, đại học của hiện tại không phải cô muốn thi là có thể thi. Ở Nam Tinh học cũng có thể nha cách nhà gần tiện lợi. Ngụy Nam nói, em nghĩ vậy đó, Diệp Thụy đáp. Diệp Chí phi trêu chọc em gái, tuệ tuệ, em vẫn là đi học ở Nam Tinh đi, bằng không thì cách xa, về nhà không dễ, nhớ nhà, bị người bắt nạt, chỉ có thể viết thư về khóc nhè, bọn anh thì lại ngoài tầm tay với, không giúp được gì. Diệp tuệ hơi cuộn bách nói, em mới sẽ không dễ khóc nhè như vậy đâu. Có điều chuyện viết thư mà anh cả nói vừa nãy lập tức nhắc nhở cô có thể gửi thư tố cáo nặc danh cho Cục Công an mà, như vậy thì mục tiêu của Ngụy Nam bọn họ sẽ tập trung trên người phí dũng cường. Ha ha, em không khóc nhè. Vậy sao lần trước em lại khóc đến giống như Hoàng Hà vỡ đê vậy? Diệp trí phi diễu cợt em gái. Diệp tuệ không nói gì nữa thật sự thì tuyến lệ cô không phát đạt như vậy. Mấy lần khóc kia đều là vì tình huống đặc thù chẳng qua cô không tính biện giải còn không biết có thể thi đậu hay không đâu. Phải tin tưởng chính mình nhất định có thể làm được cố lên. Bà ơi tính tiền. ngụy Nam là đói bụng thật ba hai miếng liền bụt sạch bún gạo rồi cũng tính tiền luôn. Diệp trí phi vội vàng nói, để mình, để mình. Ngụy Nam không để ý anh ấy, các cậu đều là đi theo ăn với mình, nào còn có thể để các cậu ra tiền. Đã trả rồi, các cậu ăn đi. Diệp tuệ nghĩ ra biện pháp bắt được phí dũng cường, nội tâm không khỏi nhảy nhót lên, động tác ăn bún cũng nhanh hơn, chờ phá án được rồi, trường học sẽ lại khôi phục tự học buổi tối nhỉ, học tập nhưng là thật không chậm trễ được. Diệp Tuệ không có lập tức viết thư tố cáo qua 2 ngày, áng trừng cục công an đã đang điều tra cô mới dùng tay trái viết thư tố cáo nặc danh rồi gửi đi, đương nhiên không phải từ cô đi gửi, mà là xài một mao tiền, thuê một cậu bé mười mấy tuổi, đuổi kịp lúc Ngụy Nam đi ra rồi đưa cho anh ấy. Diệp Tuệ bịa một câu chuyện cho cậu bé, nói cô phát hiện một đặc vụ cần chú cảnh sát đi bắt đặc vụ, nhưng mà vì sự an toàn của bọn họ nhất định phải bảo mật thật kỹ thân phận của mình, bằng không thì một khi bại lộ sẽ bị đặc vụ phát hiện trả thù. Trẻ con niên đại này đặc biệt mẫn cảm đối với việc bắt đặc vụ, vừa nghe nói là muốn bắt đặc vụ, cảm giác sứ mệnh khỏi phải nói mạnh cỡ nào, ngay cả tiền của Diệp Tuệ cũng không cần, liền vui vẻ chạy đi đưa thư. Diệp Tuệ trốn ở một nơi bí mật gần đó, thấy cậu bé đưa thư vào trong tay ngụy Nam thế này mới thở một hơi nhẹ nhõm thật dài. ngụy Nam nhận được thư, nhìn quanh tứ phía một chút, không có phát hiện Diệp Tuệ trốn, cúi đầu mở phong thư ra, xem nội dung bên trong một cái, biến sắc nhanh chóng xoay người về lại trong cục Trường 19, phá án. Tin tức mà Diệp Tuệ cung cấp thật ra là tên người cô căn bản không biết nhà phí Dũng Cường ở đâu nha, nhưng cô cảm thấy cục công an hẳn phải có biện pháp tra được bởi vì hộ tịch đều là bọn họ quản, muốn tra một người có tên có họ vẫn là không khó để làm tiếp theo nên nhẫn lại chờ đợi. Sau khi Diệp Trí Phi trở về từ Quảng Châu, vẫn cứ không lập tức đi báo danh đi làm ở nhà nghỉ 2 ngày, động thủ làm một cái giá hàng bởi vì hiện tại nhiều chủng loại hàng hóa nên cái giá hàng vốn có hơi không bầy nổi rồi. Làm giá hàng xong rồi, anh lại đi nhà bà ngoại một chuyến, thăm hỏi bà ngoại đã lâu không thấy mặt. Thẳng đến khi không có kéo nổi nữa thì mới không tình nguyện đến đơn vị báo danh đi làm. Hiện tại Diệp Tuệ không tự học buổi tối, chiều nào tan học xong liền về sớm luôn. Ngày đầu tiên Diệp Chí Phi đi làm, sau khi về liền ngồi phịch xuống giường nghe tin tức trong radio. Doãn Văn muốn nghe hát giận mà không dám nói gì, chỉ có thể dầu mỏ mà nhìn ở một bên. Diệp Chí Phi lế cậu chàng một cái, cho anh nghe một lát qua hai ngày nữa anh tự mình đi mua cái radio, không cần máy ghi âm của mày. Doãn Văn chỉ có thể cầm lấy kèn harmonica của cậu mà đi, Diệp Tuệ đưa tay sờ sờ đầu cậu một chút nhỏ giọng nói tự mình đi xuống chơi đi. Nói xong thì đi vào, lục một cuốn vây thành chỗ đầu giường, anh, hôm nay anh đi làm thế nào? Diệp Chí Phi mệt mỏi đáp còn được đi, chỉ là nội dung công việc có chút nhàm chán. Công nhân trong phân xưởng sản xuất dây truyền, nội dung có thể không nhàm chán sao. Bọn họ sắp xếp anh làm gì? Diệp Lụy thuận miệng hỏi cô nhớ được anh cô làm việc phay, vừa đi không được bao lâu đã bị máy tiện cắt đứt nửa miếng móng tay ngón trỏ tay trái. Việc phay, gia công linh kiện. Diệp Chí phi cũng không phải người chọn ba kén bốn đối với việc làm, nhưng mà ngày đầu tiên đi tới trong lỗ tai chỉ còn lại có tiếng máy móc cỏ quẹt với kim loại không rứt bên tai lặp lại động tác đơn điệu càng làm anh khó chịu là hoàng hồng vệ mắng một người công nhân mới như mắng cháu trai trước mặt anh thật ra thì người kia cũng không có phạm cái sai gì lớn tuy gã ta không mắng anh nhưng diệp trí phi cứ cảm thấy thằng đó đang chỉ cây dâu mắng cây hoè thằng này hoàn toàn chính là một bộ sắc mặt tiểu nhân đắc chí đối mặt với cấp dưới thì vinh váo tự đắc đối mặt với lãnh đạo thì lại vờ vịt đến y trang cháu trai vậy vỗ ngựa còn vang hơn bất cứ ai là tắc kè hoa điển hình anh chán ghét nhất chính là loại người này đó là cần ra công máy móc nhỉ phải chú ý an toàn nha Diệp Tuệ nhắc nhở anh cô ừ biết rồi Diệp Chí Phi nghe radio có một mẫu báo cáo đưa tin chính là số liệu của những người dân được hưởng lợi sau khi chính sách cho vay không lãi suất được áp dụng anh không khỏi dùng cánh tay chống người dậy chỉnh âm lớn hơn một chút Diệp Tuệ cũng vèn tay lên nghe hết chờ sau khi tin này chấm dứt Diệp Chí Phi cảm khái nói quốc gia cũng đang cung cấp chính sách cho vay không lãi suất để cổ vũ tự chủ gây dựng sự nghiệp đúng vậy xem ra chính sách là càng thả càng rộng Diệp Tuệ nói, hai ngày nay anh thấy Ngụy Nam không? Không biết vụ án làm thế nào rồi? Không có, sao em lại quan tâm cậu ta như vậy? Diệp Chí Phi bỡn cợt nhìn em gái. Diệp Tuệ mới không dễ bị nhìn thấu như vậy đâu, em chỉ muốn biết gã hung thù kia có bị bắt hay chưa thôi, lúc này tự học buổi tối cũng không thể đi được rất chậm trễ học tập. Diệp Chí Phi nói, chờ ăn rồi anh đi hỏi giúp em một chút. Cảm ơn anh. Diệp Tuệ nở nụ cười, cô chuẩn bị đi ra ngoài, Diệp Chí Phi lại gọi cô lại, Tuệ Tuệ, anh hỏi em chuyện này. Diệp Tuệ quay đầu nhìn anh ấy, chuyện gì? Diệp Chí Phi suy nghĩ một chút, khoát tay, quên đi, không có gì. Để anh ngẫm lại đi, ăn cơm xong, Diệp Tuệ trở về phòng học tập, Diệp Chí Phi thì lại cưỡi xe ra ngoài tìm Ngụy Nam. Mãi cho đến hơn 9 giờ, Diệp Chí Phi mới trở về, nói là Ngụy Nam đang tăng ca, không gặp ai hết, đồng nghiệp cậu ta nói vụ án kia đã có tiến triển mang tính đột phá. Diệp Tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra tin tức cô cung cấp thật sự có tác dụng lớn. Điện bước anh cả, Diệp Tuệ tiếp tục học tập cửa lại bị gõ vang, tiếng Diệp Thụy Niên vang lên, Tuệ Tuệ, đã ngủ chưa? Diệp Tuệ nhanh chóng nói, còn chưa, ba về rồi. Hôm nay ba cô chạy tới tỉnh thành, giờ mới về đến nhà. Diệp Thụy Niên đẩy cửa ra tiến vào, đặt đồ trong tay lên bàn, trễ vậy mà vẫn còn học. Ba mua một bình sữa mạch nha cho con, tối con học tập mệt mỏi liền pha một chút mà uống. Cảm ơn ba con không cần đâu, ba giữ lại chính mình uống đi. Diệp Thụy không nghĩ tới ba sẽ mua sữa mạch nha cho cô, đây nhưng chính là sản phẩm dinh dưỡng khá xa xỉ của niên đại này. Ba uống gì chứ hả? Ba mua cho cả con với em con, con cứ an tâm mà uống đi. Anh cả con thì ba mặc kệ, nó không cần bồi bổ cái này. Trên mặt Diệp Thụy nhiên lộ ra nét tươi cười ôn hòa, ông nói xong thì lấy một bó tiền trong túi ra. Lần trước ba mượn tiền con nhập hàng, vẫn luôn chưa trả con, giờ đã có rồi, trả con trước này. Ông bắt đầu đếm tiền. Ba, không thì ba cứ cầm trước đi, tạm thời con cũng không cần. Bên người cô còn có mấy chục đồng tiêu vặt thì thế là đủ rồi. Tiền của con thì cho con cầm trước, ba không đủ thì lại mượn con, miễn cho ba quên mất. Diệp Thụy nhiên nghiêm túc đếm tiền cho con gái. Đây là 500 đồng con cho mượn, ba lại cho con 50 đồng, xem như lợi thức cho con. Diệp Tuệ đẩy 50 đồng tiền trở về, ba cho con lợi tức gì chứ ạ, ba cũng quá khách khí. Nếu nói Diệp Tuệ không cảm động thì đó là giả, đầu năm nay nào có cha mẹ khai sáng như vậy chứ. Diệp Thụy nghiêm túc nói, không phải ba khách khí, tiền này nếu mà chính con mang hàng thì kiếm được cũng không chỉ là 50. Hơn nữa, nếu không phải con gái, làm sao ông có thể nghĩ đến mang hàng kiếm tiền chứ? Thật không cần Xem như con làm ra cống hiến vì trong nhà tranh thủ để xây được nhà lên sớm chút. Lại nói có nhiêu đây là đủ rồi. Diệp thụy cầm sữa mạch nha lên cười với ba. Diệp thụy nhiên nói, được rồi. Nếu con cần tiền mà xài hết thì liền nói với ba. Lần sau nếu mà đi Quảng Châu, ba sẽ mang chút hàng giúp con. Cái này con nhớ phải uống đó cần ba lấy nước sôi lên cho con không? Không cần cảm ơn ba. Diệp thụy cảm thấy đời mình thật sự là không sống ổn phí cô gọi ba lại. Ba chừng nào thì ba ở cùng với dì Lưu nha. Mặt già Diệp Thụy Niên đỏ lên, ba con chưa có nói với cô ấy đâu. Diệp Thụy nói, vẫn là tìm một cơ hội mà thăm dò chút đi, dì Lưu cứ hỗ trợ ở nhà chúng ta như vậy, thời gian dài quá chỉ sợ người nói nhảm sẽ càng ngày càng nhiều. Được, Diệp Thụy Niên phẳng phất như là hạ quyết tâm vậy. Ngày hôm sau, lúc Diệp tuệ tan học về, phát hiện trong nhà có khách đến, là hai người nhà cậu nhỏ Diệp tuệ mang theo con gái nhỏ đến thăm người thân. Bà ngoại Diệp Tuệ sinh năm cô con gái rồi mới sinh một đứa con trai, cho nên tuổi của cậu nhỏ Diệp Tuệ cũng chỉ lớn hơn Diệp Chí Phi mấy tuổi, năm nay còn chưa đến 30 đâu, chẳng qua Tuân theo tư tưởng nối dõi tông đường truyền thống, cậu nhỏ đã sinh hai cô con gái vẫn đang liều mạng sinh con trai, năm nay chính sách kế hoạch hóa gia đình cha khá là nghiêm, cho nên hai người bọn họ mang theo con gái vào trong thành trốn kế hoạch hóa gia đình. Dựa theo quan niệm của bà ngoại Diệp Tuệ mà nói, nhà Diệp Tuệ thương đối vượng sinh con trai, không chừng thai thứ ba này chính là đứa con trai. Diệp Tuệ đương nhiên biết đây đều là lời đồn vô căn cứ tuy rằng lúc trước thai thứ ba nhà cậu nhỏ đúng là cậu con trai thật. Cái quan niệm trọng nam khinh nữ truyền thống này thâm căn cố đế cô cũng trả trông cậy bà ngoại với cậu có thể nhìn thông suốt. Ý tưởng trực tiếp nhất của thế hệ trước chính là dưỡng nhi dưỡng già, đương nhiên, con trai có thể thật đáng tin hay không thì để khi khác nói đi, ít nhất thì đời trước ba của Diệp Tuệ thật không trông cậy vào con trai được gì lưu chỉ sinh hai cô con gái, cuộc sống tuổi già lại cũng phi thường hạnh phúc. Người tới là khách tự nhiên phải chiêu đãi. xem ra thời gian bọn họ ở lại sẽ không ngắn, vậy thì phải dành chỗ ra cho họ ở trong nhà không đủ phòng, bước đầu thì sắp xếp cậu nhỏ ở với Diệp Thụy Nhiên, mợ nhỏ mang thai mang theo con gái ở với Diệp Tuệ. Diệp Tuệ ở với mợ nhỏ một đêm quả thực muốn hỏng mất em họ hơn 2 tuổi phòng trừng mới vừa đổi chỗ không ngủ được ngon cả đêm đã đá tỉnh Diệp Tuệ mấy lần nửa đêm cô bé nhỏ còn muốn dậy đi tiểu nữa. Chính Diệp Tuệ từng làm mẹ rồi biết rằng tất nhiên không thể oán trách trẻ nhỏ nhưng mà thế này thì đúng là ảnh hưởng tinh thần á ban ngày cô còn phải đi học này. Buổi sáng lúc ra cửa Lưu Hiền Anh thấy cô tinh thần uể oài kéo cô lại nhỏ giọng nói tiểu tuệ có phải tối con ngủ không ngon không. Không thì con đến nhà gì ở đi, trên lầu nhà gì còn có căn phòng trống. Bà làm việc trong nhà Diệp Tuệ, trong nhà có khách đến rồi sắp xếp thế nào tất nhiên không trốn khỏi tay mắt bà. Cái này không khác gì đưa than trong tuyết, Diệp Tuệ vui mừng quá đổi, thật sự có thể chứ. Có thể, gì dọn giường tốt cho con cho tối con lại ở đi. lưu Hiền Anh nói, cảm ơn gì bữa nay diệp tuệ lên lớp cũng chả có tinh thần gì trạng vạng lúc tan học gặp ngụy nam dưới lầu dạy học lúc đó tinh thần cô hoảng hốt không chú ý đến sự tồn tại của ngụy nam thẳng đến lúc ngụy nam gọi cô cô mới phát hiện anh ngụy nam sao anh lại đến đây ngụy nam mỉm cười nhìn cô tan học à về nhà sao diệp tuệ gật đầu đúng vậy vụ án thế nào rồi cưỡi xe đến sao không thì ngồi xe anh về đi trên đường nói ngụy nam vỗ vỗ ghế sau xe Diệp Tuệ nhanh chóng nói, không có anh chờ em đi đi. Thật ra thì cô cưỡi xe, nhưng Ngụy Nam nói muốn chờ cô, cô liền nói dối, sáng mai ngồi xe tới trường cũng được. Vậy đi thôi, Ngụy Nam đẩy xe ra ngoài, Diệp Tuệ nhanh chóng đổi kịp trên mặt mang theo tươi cười không ức chế được. Bạn học chung quanh đều có chút kinh ngạc mà nhìn bọn họ anh cảnh sát kia thật là đẹp, không biết là quan hệ gì với bạn học nữ kia. Bạn của Diệp Tuệ thì càng quá ư là kinh ngạc lần trước có soái ca đến tìm Diệp Tuệ. Bạn ấy khóc to, nghe nói là anh trai bạn ấy, anh cảnh sát này hẳn sẽ không phải anh trai bạn ấy đi. Đến con đường trường học bớt đông đốc hơn, ngụy Nam lên xe chậm rãi đạp, Diệp Tuệ chạy chậm hai bước nhẹ nhàng nhảy lên ghế sau xe, giống như rất nhiều năm trước ngụy Nam hỏi, ngồi chắc chưa? Ừm, um, chắc rồi. Diệp Tuệ đưa tay nắm lấy cảnh phục của ngụy Nam ôm chút mừng thầm nhỏ ngồi phía sau anh. Anh còn chưa có nói đến trường bọn em làm gì. Cô biết chắc chắn không phải vì tới đón cô. ngụy Nam nói bộ án kia phá rồi, hung thủ đã bị bắt. Anh đến thông báo cho trường học bọn em. Thật à, thật tốt quá." Diệp Tuệ hưng phấn nói, cuối cùng đã bắt được, về sau bọn họ có thể an tâm đi tự học buổi tối rồi. Ngụy Nam nói, em không muốn biết là ai sao? Là ai?" Diệp Tuệ biểu hiện ra bộ dạng rất chờ mong. "Chính là gã người què em nhìn thấy kia, cho nên lần này em giúp được ơn lớn rồi, trong cục bọn anh còn đang nói muốn phát một lá cờ thưởng cho em đó." Ngụy Nam cười nói. Tay Diệp Tuệ túm lấy quần áo Ngụy Nam cũng dùng sức thật sự là gã người quẻ kia. Ông trời tôi ơi, thật sự là không thể tin được. Cờ thường thì tôi bỏ đi em lại không có ra sức mấy. Các anh nhanh vậy đã bắt được người tốc độ phá án thật là nhanh. Ngụy Nam nói thật ra thì ít nhiều nhờ một phong thư tố cáo nặc danh. Thư tố cáo, Diệp Tuệ gắng sức làm cho giọng mình có vẻ kinh ngạc một ít. Sau khi em cung cấp manh mối cho bọn anh, bọn anh đi phân loại cha xét người chân càng tàn tật không được hai ngày liền có đứa bé đưa một phong thư nặc danh cho anh trên đó viết tên gã hung thủ kia. Vừa lúc người nọ cũng là người què, bọn anh lục xoát ra một cái khăn quàng cổ đỏ chất liệu giống với sợi vải lưu lại trên người người chết, trên người gã ta còn có vết cào, vừa lúc khớp với nhóm máu của máu thịt trong kẽ móng tay người chết thứ hai. Ngụy Nam không giấu giếm Diệp Tuệ, đem quá trình đại khái nói cho cô, dù sao đã kết án rồi tiếp đó chính là chờ tuyên án. Kẻ như vậy thật nên thiên đao vạn quả. Diệp Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó lại thở dài một tiếng. Cuối cùng bọn em có thể đi học bình thường, còn muốn đi tự học buổi tối sao? Ừm, muốn, vậy em vẫn là phải cẩn thận một chút cố gắng tìm đồng bạn đi cùng đi. Ngụy Nam dặn dò cô, ừm em biết rồi. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com. Trường 20, hôn sự, Ngụy Nam đưa Diệp Tuệ về nhà cũng không xuống xe, mà chỉ chống chân dài xuống, ngừng ổn xe lại. Diệp Tuệ xuống xe, nói lời cảm ơn với anh ấy, cũng giữ anh ấy ở lại nhà ăn cơm chiều. Ngụy Nam cười nói, không được hôm nay là sinh nhật ba anh thật vất vả mới không cần tăng ca anh phải về. Hình như chí phi còn chưa có về, anh đành không đợi cậu ta vậy. Vậy được rồi, thay bọn em chúc chú sinh nhật vui vẻ nhé. Diệp Tuệ nói. Lúc này Doãn Võ ra khỏi phòng chạy đến, chị, xe đâu, bài tập của em để quên ở trường rồi, phải đi lấy cái đã cho em mượn xe dùng một chút đi. Diệp Thuệ hơi lúng túng, vẫn là chấn định nói, hôm nay chị không cưỡi xe đi đến trường nha. Doãn Võ gãi gãi đầu, nhưng mà rõ ràng là sáng nay em có thấy chị cưỡi xe đi đến trường mà chị còn chờ Tiểu Vũ một đoạn đường đó chị quên rồi. Phải không, vậy thì chị thật quên mất rồi. Diệp Tuệ lúng túng vô cùng, mặt đỏ y như quả táo vậy, ngại ngùng liếc Ngụy Nam một cái. Giờ phút này Ngụy Nam đang nghẹn cười nhìn cô, vậy anh đi về trước. Trần dùng sức đạp một cái trên bàn đạp rời đi tươi cười rốt cuộc đã không ước chế được mà phiếm trên khóe môi. Diệp Tuệ nhìn Ngụy Nam đã đi xa một cái, nói với Doãn Võ: "Xe chị không cưỡi về, em nhanh chóng đi bộ đến trường đi. Kéo lát nữa trường học đóng cửa mất." Ủ được, Doãn Võ gật đầu, nhanh chóng cất bước chạy về phía trường học. Đây cũng chính là doãn võ đó, nếu mà là doãn văn, bài tập không đem về thì chắc chắn liền bỏ qua, sáng hôm sau mượn ai đó tùy tiện chép là xong. Diệp tuệ nhìn bóng lưng em trai, nghĩ rằng thằng nhóc này cũng bắt đầu quên trước quên sau trở về phải dạy dỗ nó cho tốt mới được. Cậu nhỏ trịnh Bảo Long đi ra khỏi nhà, nói tiểu tuệ cậu cảnh sát vừa nãy kia là ai vậy? Còn đưa con về nữa? Cậu nhỏ, diệp tuệ chào hỏi cậu. Đó là bạn của anh con, anh ấy tới trường học bọn con có chút chuyện thuận tiện đưa con về. Anh con còn có bạn làm cảnh sát à, như vậy liền không sợ bị người bắt nạt rồi. Trịnh Bảo Long nhìn bóng lưng đã đi xa của Ngụy Nam nói cái nhìn của ông cậu này phòng trừng là tiếng lòng của đại bộ phận người trong nước. Diệp Tuệ đi vào phòng trông thấy Lưu Hiền Anh không ở sau quầy, mà là mợ mang theo con mình ngồi đằng kia cô ngoài ý muốn nói, mợ sao lại là mợ coi tiệm gì Lưu đâu. Chị ấy về rồi, mợ nói. Trịnh Bảo Long đi vào nhà, nói với Diệp Tuệ, là cậu bảo chị ta đi về, mấy đứa con mời chị ta đến coi tiệm còn phải tiêu tiền, mở con ở nhà nhàn rỗi cũng chả có chuyện gì, giúp đỡ coi nhà cửa có thể bớt chút tiền công. Nói xong rồi người này còn dương dương tự đắc mà cười. Diệp Tuệ câm nín mà nhìn cậu, cậu, cậu thế này không phải bậy bạ sao? Bọn con mời người ta lại coi tiệm là có thỏa thuận rồi. Không phải bảo đến thì đến, bảo đi thì đi, nếu mà làm như vậy, gì ấy muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cái tiệm này của bọn con còn mở không hả? Cậu với mợ tới nhà con làm khách chuyện trong tiệm không cần các cậu mở hỗ trợ đâu, các cậu mở nghỉ ngơi cho tốt là được. Nếu cảm thấy nhàm chàn thì có thể ra phố đi dạo, dạo bộ công viên gì gì đó mà giết thời gian. Tuy biết xuất phát điểm của cậu là tốt nhưng mà cái loại hành vi tự chủ trương này làm diệp tuệ rất mất hứng. Trịnh Bảo Long nghe cháu ngoại gái nói chuyện xong, liền biết là con bé chính là trách anh làm không đúng, không khỏi cảm thấy rất oan, liền hỏi chỗ con thật cần người coi tiệm. Diệp Tuệ nói, đương nhiên, vậy thì về sau liền để mở con hỗ trợ coi tiệm là xong, dù sao nhà con cần mời người, mời người ngoài không bằng mời người một nhà chúng ta đi quay đầu lại để cậu nói với ba con. Trịnh Bảo Long nói, lúc này Diệp Tuệ mới ý thức được ý tưởng chân thật của Trịnh Bảo Long, cô không khỏi sụ mặt xuống, xoay người lên lầu. Té ra cả nhà bọn họ còn tính toán ở lâu trong nhà này mà, bọn họ đến rồi, sau này bà ngoại chắc chắn cũng phải đến, chả khác nào nhà các cô phải nuôi sống cả nhà cậu, nhà cửa vốn đã chẳng rộng rồi, còn phải dành chỗ ra cho bọn họ ở. Diệp tuệ càng nghĩ lại càng khó chịu, giữa thân thích tốt nhất là bảo trì khoảng cách có khó khăn thì giúp đỡ nhau chút là được, nhưng mà tham gia vào cuộc sống của nhau còn nhắc lên quan hệ với tiền tài nữa, vậy sẽ dối thành một cục. Hướng chi còn cái tính cách không tốt đẹp kia của bà ngoại, ai thích ở cùng với bà ấy chứ? Lúc Diệp Tuệ lên lầu dọn dẹp đệm chăn của mình thì lại ngừng lại, cô cảm thấy rất buồn bực dựa vào cái gì hả, đây là nhà cô phòng của cô, dựa vào cái gì phải để mấy người họ tu hú chiếm tổ chim khách. Tới đây làm khách ở vài ngày còn được đi, đem nơi này làm nhà rồi ở lâu thì lại không được. Cô tuyệt đối không thể để ba đáp ứng cho cả nhà cậu lưu lại coi tiệm. Diệp Tuệ nghĩ nghĩ, chạy đến cách vách tìm Lưu Hiền Anh, gì lưu, sao gì lại đi chứ, không phải đã nói xong là giúp bọn con coi tiệm sao. Lưu Hiền Anh đang xấu hổ đây, nhà chú còn chưa lên tiếng, bảo thân thích đuổi trở về, nghĩ thôi đã cảm thấy cực kỳ nghẹn khuất nhưng lại không chỗ tố khổ, đành cười khổ mà nói trước cái gì giúp nhà bọn con coi tiệm là vì nhà con không có người, giờ cậu con tới rồi có bọn họ coi tiệm liền không cần gì hỗ trợ nữa. Bọn họ chỉ là tới đây thăm người thân qua một hồi là đi. Ngày mai gì cứ đi lại đi, bọn con cũng không tính cho bọn họ hỗ trợ coi tiệm. Diệp Tuệ nói, Lưu Hiền Anh hỏi ý ba con cũng là vậy. Ba còn chưa có về, nhưng chắc chắn ý ba cũng là vậy. Diệp Tuệ nói, Lưu Hiền Anh dịu dàng cười, vậy chờ ba con về rồi lại nói sau, xem ba con sắp xếp thế nào. Tối con vẫn tới ngủ chứ, dì đã trải giường sẵn cho con rồi. Diệp Tuệ mất hứng nói, dì con không muốn chuyển. Đó là phòng con, con chuyển đến nhà dì ở, bọn họ liền cho rằng con nhường phòng ra để bọn họ ở lâu đó, lại càng không muốn đi nữa. Dựa vào cái gì chứ, con không muốn để họ cứ ở lại nhà con hoài. Lưu Hiền Anh sững sốt, sau đó khẽ cười tâm tình thoải mái chút thì ra Diệp Tuệ cũng không hy vọng thân thích nhà con bé ở đây lâu. Bà nói con vẫn là chuyển tới đi, buổi tối nghỉ ngơi tốt mới có sức học tập, nhà gì thanh tĩnh hơn nhiều. Con xem kỹ rồi hãng nói, đêm nay nhất định phải nói rõ vụ này với ba con. Diệp Tuệ biết việc này phải giải quyết mau chóng, cô tin tưởng ba cũng sẽ không hoan nghênh cả nhà cậu trọ hoài ở nhà mình. Sau khi Diệp Chí Phi trở về từ đơn vị, Diệp Tuệ đi tìm anh cả thông khí một chút. Diệp Chí Phi nói cậu nói bảo mở đến coi tiệm giúp chúng ta. Diệp Tuệ gật gật đầu ừ. Diệp Chí Phi cao mày nói thật ra thì để mở đến coi tiệm cũng không có gì không tốt dù sao thì mời gì lưu cũng phải trả tiền. Chỉ là nếu bọn họ cứ ở lại nhà chúng ta hoài cái này lại không tốt. Chuyện đúng là như vậy đó. Vốn đã chưa từng suy xét đi mời thân thích rồi, nếu mà vốn định mời thân thích, chẳng lẽ còn không mời được sao? Còn có cái nữa, đây chính là trực tiếp đụng đến tiền tài, vạn nhất bọn họ giấu nhẹm đi chút tiền từ giữa anh nói hay là không nói đây hả? Nói thì tuyệt đối phải xé rách mặt, không nói thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Diệp tuệ rõ ràng vấn đề tồn tại khi mời thân tích hỗ trợ nhất phàm là trong xí nghiệp gia đình, không có thân tích nào không đánh lấy tính toán, huống hồ nhà bọn họ cũng chả phải làm mua bán lớn gì, chỉ mở cái quầy bán quả thôi hà còn chưa tới nông nỗi ban ơn cho thân tộc đâu. Diệp Chí phi gật đầu, nói cũng có đạo lý, nhưng mà nếu mời gì lưu coi tiệm, về lâu dài cũng không phải chuyện hay, dù sao thì gì ấy là người ngoài. Đó có gì liên quan tương đương với ông chủ cùng tiểu nhị thôi. Hơn nữa nhân phẩm của dì Lưu cũng tin được em với ba đều rất tin gì ấy. Nếu như dì Lưu thành người trong nhà, vậy thì rất dễ làm Diệp Tuệ sốt ruột là cái tốc độ của ba cô đây, đến giờ còn chưa có tỏ vẻ gì, phải kéo tới khi nào đây, nếu mà chọc thùng tầng giấy này sớm chút nào còn có chuyện gì cho cậu chứ hở. Diệp Tuệ vốn đang tính thương lượng một chút với ba cô trước kết quả trái chờ phải đợi mà người còn chưa về, đành trở về phòng học bài. Không biết là lúc nào, doãn văn vội vàng chạy tới gõ cửa cô chị, chị, chị mau ra đây, ba gây gổ với cậu. Diệp tuệ nhanh chóng bỏ sách xuống chạy xuống lầu, phát hiện bầu không khí dưới lầu khẩn trương dị thường, ba với trịnh bảo long như hai con trâu đấu đá đến đỏ mắt nhìn đối phương, mở thì ôm con bất an ngồi sau quầy hàng, em họ sợ tới mức hoa hoa khóc hòa cửa lớn đã đóng lại, anh cả với cặp song sinh đều đứng trong sảnh lớn. Diệp tuệ nói, mở, mở ôm em lên lầu đi, tiểu văn với tiểu võ cũng lên lầu đi Diệp Thụy Nhiên nói, đều không cần lên, ba có chuyện muốn nói. Diệp Tuệ bất an nhìn ba, ba, sao vậy? Trịnh Bảo Long ha hà mà cười lạnh một tiếng, ba con muốn cưới mẹ kế cho tụi con. Diệp Tuệ không khỏi thầm kêu hỏng rồi, chuyện này tuyên bố bằng hình thức tệ nhất. Cô phát hiện trừ bỏ chính cô ra, vẻ mặt của anh cả với mấy đứa em đều là kinh ngạc, đồng loạt nhìn ba. Trên mặt Diệp Thụy Nhiên có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là cố gắng sụ mặt chuyện này không liên quan đến cậu. Không liên quan đến tôi. Mấy đứa nhỏ này không phải chỉ cả tôi sinh, anh nói cưới là có thể cưới cũng không hỏi xem bọn tôi có đồng ý hay không. Vẻ mặt trịnh Bảo Long hiên ngang lẫm liệt làm chỗ dựa cho mấy đứa cháu ngoài. Mở gọi cậu ấy, Bảo Long, anh bớt tranh cãi đi. Trịnh Bảo Long nhìn vợ một cái, em không cần phải xen vào. Chị tôi mất rồi, tôi không thể để con cái chị ấy chịu bắt nạt. Diệp Thuệ nghe không nổi nữa, nói cậu nhỏ chuyện này đúng thật là không liên quan gì đến cậu, đây là chuyện nhà bọn con. Hy vọng cậu đừng có nhúng tay vào. Trịnh Bảo Long nhìn Diệp Tuệ con một đứa con nít không hiểu. Ba con cưới bà mẹ kế vào cửa, về sau cuộc sống của mấy đứa thành thế nào. Người ta còn kéo theo con cái, ba con còn phải nuôi con cho người ta, có mẹ kế, liền có bố dưỡng. Mấy đứa sợ là không biết lợi hại. Diệp Thụy Niên phẫn nộ nói, cậu đừng có ở đó nói hiệu nói vườn. Doãn văn với Doãn võ nghe mà vẻ mặt hoàng sợ, vẻ mặt Doãn văn cầu xin, ba, sẽ không phải là thật chứ? Con không đồng ý cưới mẹ kế, mặt Diệp Thụy nhiên trắng một phần, doãn võ nhỏ giọng nói con cũng không hy vọng ba lại kết hôn nữa. Tuy rằng đây là chuyện trong dự đoán, nhưng Diệp Thụy vẫn là có chút đồng tình nhìn ba. Trịnh Bảo Long cười lạnh một tiếng, hừ, anh nghe thấy chưa, huyết sắc trên mặt Diệp Thụy nhiên lại cười đi một phần, nhìn về phía con cả với con gái. Diệp Thụy nhanh chóng tỏ thái độ con không phản đối, điều kiện tiên quyết là gì mà ba tìm là người tốt đều đối xử tốt với bọn con làm mẹ kế có thể có ai tốt, còn độc hơn cả rắn rết. Trịnh Bảo Long nói, hiện tại Diệp Tuệ Phi thường chán ghét ông cậu này, sao mà ông cậu này còn làm người ngại hơn mấy mẹ nhiều chuyện vậy, khó trách cả đời đều ất ức không có tiền đồ. Cậu nhỏ, cậu cũng quá vơ đũa cả nắm rồi, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệp Chí Phi nói xen vào, gì kia còn có thể hỏi một chút là ai không? Trịnh Bảo Long cười lạnh một tiếng, còn có thể có ai? Là cái bà cách vách mấy đứa đó. Doãn Văn vừa nghe, liền nắm chặt nắm đấm cứng cổ lớn giọng nói con không đồng ý. Nhưng mà Doãn võ lại do dự một chút bởi vì dì Lưu là một người rất tốt, nếu là mẹ thì hình như cũng không xấu như vậy, đặc biệt là không phải ai xa lạ điểm ấy cậu khá là yên tâm. Diệp Chí Phi hơi nhún vai, đây là chuyện của ba con với dì Lưu tự chính bọn họ đồng ý là được con không phản đối. Anh là người thông minh, cuối cùng đã hiểu vì sao lại để dì Lưu đến trong nhà mình coi tiệm chỉ sợ là ba đã sớm có quyết định này. Diệp Thuệ nói, nếu là gì lưu con đồng ý. Mấy người đám phản đồ này. Doãn Văn vừa thấy anh trai chị gái đều phản chiến hết, nháy mắt liền nổi giận, dơ chân đá một cái ghế ngã lăn quay, nhấc chân liền chạy lên lầu. chương 21 khuyên giải. Diệp Thụy Niên gọi một tiếng từ đằng sau, Doãn Văn. Nhưng mà Doãn Văn không để ý ông, đầu cũng chẳng quay lại mà sông lên lầu, dầm một tiếng đóng cửa lại. Doãn Văn sẽ có loại phản ứng này. Diệp tuệ cũng không ngoài ý muốn, năm đó cũng là nó phản đối lợi hại nhất, còn thảm thiết hơn hôm nay nhiều lắm, nồi chén gáo bồn trong nhà đều đập hết, còn bị ba đánh áp cho một trận, lúc đó liền rời nhà bỏ đi ra ngoài, tình huống hôm nay hẳn là còn có đường sống để cứu vãn, hẳn là do tiếp xúc nhiều với dì Lưu, nên theo bản năng cũng không bài xích gì ấy nhiều như thế. Diệp tuệ nhìn ba một cái, nói, ba con đi lên xem thử tiểu văn, ba đừng lo. Trước khi đi cô lại nói với Trịnh Bảo Long. Cậu nhỏ còn biết cậu là muốn tốt cho bọn con, nhưng bọn con đã trưởng thành rồi, có sức phán đoán của chính mình, không cần cậu phải ra mặt cho bọn con nữa. Một ngày nào đó bọn con đều sẽ thực có cuộc sống của mình, ba con không có khả năng kính dâng cả đời vì bọn con, ba có quyền theo đuổi hạnh phúc của ba cho nên con hy vọng cậu không cần nhúng tay vào chuyện này nữa tự chính người nhà bọn con thương lượng là được. Trịnh Bảo Long nhìn cháu ngoại gái một cái, há miệng thở dốc, không biết nói cái gì cho phải cô cháu ngoại này nói chuyện cứ luôn là một bộ lại một bộ, làm cho người ta không thể nào phản bác. Diệp Tuệ nói xong thì xoay người lên lầu. Doãn Văn đã đóng cửa lại, hờn dỗi ở trong phòng. Diệp Tuệ gõ cửa Tiểu Văn, em mở cửa ra, chị có chuyện muốn nói với em. Bên trong không có đáp lại. Diệp Tuệ đứng ở ngoài cửa nói, em trốn tránh như thế là không có tác dụng, dù sao cũng phải đi ra mà thương lượng cho thật tốt thì mới có thể có cách giải quyết vấn đề mà. Cuối cùng, Doãn Văn ở bên trong trả lời, em nói không đồng ý, ba sẽ đáp ứng sao? Mấy anh chị sẽ đứng về phía em sao? Cách một cánh cửa tiếng nghe được đứt quãng, Diệp Tuệ nói, em nói gì chị không nghe rõ lắm, em mở cửa cho chị vào đi. Nghe lời tiểu văn, chị hy vọng em là một người hiểu rõ lý lẽ biết nói đạo lý, mà không phải một kẻ sỏ lá càn quấy khóc lóc om sòm. Bên trong vẫn là không hề có động tĩnh, Diệp Thụy chỉ có thể đứng ở ngoài cửa nói, em nói cho chị đi, vì sao em lại phản đối ba cưới gì lưu. Trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, Diệp Thụy bám giết không tha em cảm thấy ba như vậy thật có lỗi với mẹ sao. Mẹ đã qua đời hơn năm rồi, mỗi người chúng ta đều rất nhớ mẹ, nhưng mà bà vĩnh viễn cũng sẽ không thể trở lại nữa. Chúng ta vĩnh viễn, đều sẽ cảm thấy người đã chết đáng thương, nhưng nếu như để người còn sống chỉ có thể vĩnh viễn sống trong hồi ức vậy thì người còn sống sẽ chỉ càng đáng thương hơn người đã chết. Diệp Tuệ nói đến đây, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống đất chuyện này không có ai càng có quyền lên tiếng hơn cô. Cô nâng tay lau đi nước mắt trên mặt qua một hồi lâu, tự bình tĩnh trở lại rồi mới nói, ba cũng không phải quên mất mẹ, chỉ là đặt bà ở sâu trong trí nhớ cuộc sống của ba vẫn là phải tiếp tục. Chúng ta đều trưởng thành rồi, em cũng sẽ lớn lên, em có thể ở bên ba bao nhiêu năm chứ. Chờ chúng ta đều rời khỏi cái nhà này rồi, chỉ còn lại có mình ông ấy thôi, ba ngay cả một người bạn để trò chuyện cũng không có, đau đầu nhức óc cũng chẳng có ai quan tâm một chút, em không thấy như vậy là rất đáng thương sao. Một lát sau chốt cửa cạch một tiếng vang lên, Doãn Văn mở khóa, Diệp Tuệ vặn lấy tay cầm, đẩy cửa ra đi vào. Doãn Văn ngẩn đầu nhìn thoáng qua chị, vốn là đầy bụng phẫn nộ cùng ấm ức, nhưng lại phát hiện trên mặt chị có nước mắt lập tức bắt đầu có chút bất an, nhỏ giọng gọi chị. Diệp Tuệ đưa tay đặt lên vai cậu thuận tay khép cửa lại, nói, giờ là được rồi, có chuyện nói đàng hoàng, giận dỗi không giải quyết được vấn đề. Em nói cho chị, vì sao em lại phản đối ba tái hôn như vậy? Doãn Văn đi đến bên giường ngồi xuống, co chân lên, ôm lấy hai chân, đặt cầm trên đầu gối, dầu dĩ nói, chỉ là không thích. Diệp Tuệ ngồi xuống bên người cậu, không thích gì lưu sao? Không phải, Doãn Văn mơ hồ phủ nhận, đây chỉ là không thích gì lưu làm mẹ kế của chúng ta đúng không? Diệp Tuệ cảm thấy Doãn Văn thời phản nghịch đại khái chỉ là thuần túy không muốn một bà mẹ kế, mặc kệ người phụ nữ đó là ai. Doãn Văn không nói gì, chỉ là ừ một tiếng. Diệp Thụy hiểu rõ, sờ sờ đầu cậu. Vừa nãy chị đã nói chuyện này là chuyện của ba ý kiến của ba mới là chủ yếu, ý kiến của chúng ta là thứ yếu. Dù sao thì nếu như kết hôn, người sống cùng gì lưu cả đời là ba, mà không phải chúng ta. Em cảm thấy mấy năm nay ba trải qua có khổ nhọc vất vả không? Doãn Văn gật đầu. Diệp Thụy nói trước kia chị cũng phản đối ba tái hôn, nhưng mà sau này chị nghĩ thông suốt rồi, em có biết vì sao không? Lần đầu tiên lúc chị đi theo ba đến Quảng Châu đó. Ba mang chị đi dạo chợ đêm, trên chợ đêm có một quầy hàng bán vải, rất nhiều bà cụ, các cô các gì các chị chen lấn với nhau đi cướp vải, tất cả đều là nữ, chen chúc chật như nêm, chị nhìn mà cũng sợ, nhưng mà ba lại ra sức chen vào đi mua vải, chính là vải của cái áo sơ mi em với tiểu võ mặc lúc sinh nhật đó. Lúc đó trong lòng chị thật rất khổ sở, loại chuyện này ở nhà người khác đều là mẹ thu xếp, nhưng nhà chúng ta chỉ có ba, ba không chỉ có phải kiếm tiền, mà còn phải quan tâm chúng ta mặc quần áo với ăn cơm, vừa làm cha vừa làm mẹ, ba rất vất vả, nếu có người chia sẻ cho ba thì hẳn rất tốt nhỉ. Doãn Văn nghe thấy lời này, dùng sức chớp chớp mắt. Diệp Thụy thở dài một tiếng, nói cho nên chị cảm thấy nếu như ba cưới gì lưu cũng rất tốt, chúng ta quen thuộc với gì ấy như vậy. Hiểu rõ nhau, nhân phẩm của dì ấy chúng ta đều tin được tuyệt đối không phải là mẹ kế tâm địa rắn rết gì. bà cưới dì ấy, cuộc sống của hai nhà chúng ta cũng sẽ không có nhiều biến hóa lắm, vẫn là ăn cơm trong một nồi, thậm chí ngay cả sưng hô em cũng có thể không cần sửa, về sau có chuyện gì đều có thể trực tiếp tìm dì lưu thương lượng, càng tiện lợi hơn bây giờ, dì ấy sẽ chỉ càng chăm sóc chúng ta cẩn thận chu đáo hơn. Lời Diệp Tuệ nói cơ hồ đã sắp sửa thuyết phục được Doãn Văn, bọn họ sẽ đến nhà chúng ta ở sao Diệp Thuệ nói, nếu ba cưới dì lưu, hẳn sẽ không thay đổi lớn lắm, nói không chừng chúng ta còn có thể đến nhà dì lưu ở đó. Dọn phòng trị ra cho mấy đứa, sẽ không cần chen chúc cùng một phòng với anh cả nữa. Doãn văn tinh tế cân nhắc vụ này trong đầu một phen, hình như đúng thật là không có chỗ gì xấu, thậm chí còn là có lợi, nhưng cậu chàng lại mạnh miệng không chịu thừa nhận mình đã đồng ý, chỉ không nói chuyện. Diệp Tuệ chợt truyền câu chuyện, lại nói: giờ ba cũng chỉ là ngẫm lại trong lòng thôi. Ba nói cưới gì lưu cũng cần gì lưu người ta đáp ứng đó. Nói tới đây cô không khỏi cười thành tiếng. Mấy người bọn họ ẩm ý lật trời ở nhà, phòng chừng một đương sự quan trọng khác còn không biết là phát sinh chuyện gì đâu. Ông ba im lìm kia của cô. Nếu như không phải vì cậu nhỏ tới đây còn chả biết phải lê lết cái vụ này đến lúc nào đâu. Doãn Văn sừng sốt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Tuệ, hả? Dì Lưu còn chưa đồng ý. Diệp Tuệ nhún vai một cái, chị không biết chị cảm thấy hàn là ba còn chưa có nói với Dì Lưu. Ba là một người ngại ngùng như vậy mà. Doãn Văn thờ vào nhẹ nhõm, thả lòng lòng xuống. Nếu Dì Lưu còn chưa có đồng ý, vậy thì hàn là chuyện còn chưa có xác định hỉ chị. Chị nói Dì Lưu sẽ đáp ứng sao? Chị cũng không biết đây là vấn đề của ba. Được rồi, em xem đi em cáo bản lớn như vậy, thật sự là chuyện này căn bản còn chưa có xác định, có phải là hoàn toàn không cần thiết không? Đi xuống đi, nói xin lỗi với ba. Diệp Tuệ nói, Doãn Văn nhíu mày em không đi, đi thôi, chỉ nói với ba là em không nên giận dỗi bậy, không thì ba phải thất vọng đau khổ nhiều cỡ nào. Đi thôi, Diệp Tuệ rũi tay kéo Doãn Văn muốn xuống lầu, Doãn Văn còn ngại ngùng xoắn suýt, Diệp Tuệ dùng sức kéo một phát nhanh chút em nói em đã là một đứa to đầu vậy rồi, đứng lên còn cao hơn chị nữa, sao làm cái gì còn giống như một đứa bé vậy. Lời này lập tức chọc đến Doãn Văn, cậu chàng đi xuống giường, đi theo Diệp Tuệ xuống lầu. Dưới lầu đã yên tĩnh lại, trừ bỏ cô em họ nhỏ thi thoảng còn khóc hai tiếng ra. Trong lòng Diệp Thụy Niên Phi thường nén giận, hiện tại ông đặc biệt chán ghét Trịnh Bảo Long, quá xem bản thân là chuyện gì giỏi lắm, chuyện nhà ông lúc nào đã đến phiên một người ngoài đến khoa tay múa chân, còn tự tiện làm chủ đuổi Lưu Hiền Anh về ông có nói muốn mời Trịnh Bảo Long hắn đến coi tiệm sao. Ông không đồng ý thằng này ngược lại là thẹn quá hóa giận chỉ trích ông, thật sự là buồn cười. Trịnh Bảo Long là cậu con trai duy nhất trong nhà, từ nhỏ đã bị chiều đến vô pháp vô thiên, không chỉ có các chị, ngay cả mẹ cũng phải nghe vị này, làm chủ nhà quen rồi, chạy đến trong nhà Diệp Tuệ vẫn là cái kiểu thái độ mọi người phải nghe ta. Anh ta chủ động nói lý do bảo Lưu Hiền Anh từ chức để bọn họ đến coi tiệm, kết quả Diệp Thụy Niên từ chối cái rục. Anh ta tức không chịu được tuy chỉ cả đã mất nhưng tốt xấu còn để lại vài cái hậu cho Diệp ra, cái tầng quan hệ thân thích này kiểu gì cũng vẫn còn chứ, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, vì sao không cho bọn họ kiếm, phải cho một người ngoài được hời. Anh ta không khỏi nhớ tới vài câu nói nhảm đám hàng xóm nói với nhau lúc đi bộ ở bên ngoài ban ngày, nói Diệp Thụy Niên coi trọng quả phụ cách vách liền miệng không đắn đo đã giáp mặt chất vấn Diệp Thụy Niên. Diệp Thụy niên giận tím mặt liền trực tiếp mắng anh ta xen vào chuyện của người khác, vì thế cách trận này liền cứ vậy mà náo lên. Mở vốn chính là một người phụ nữ nhát gan sợ phiền phức ở nhà không làm chủ nổi, thấy chồng nháo thành như vậy ở trong nhà anh rể, liền biết chồng quá xúc động rồi, giờ phút này đang chẳng biết làm sao mà đứng bên người chồng, trong lòng cũng đặc biệt xấu hổ, làm khách mà làm thành như vậy cũng chỉ có nhà bọn họ thôi. Diệp Thụy đẩy doãn văn một chút đi nha. Doãn Văn không tình nguyện đi về phía ba, đưa tay gãi gãi cái chán, ba thật xin lỗi, con không nên giận dỗi. Diệp Thụy nhiên vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới thằng hai nhanh như vậy liền đến xin lỗi, ông nhìn thoáng qua về phía Diệp Tuệ, sau đó nói với Doãn Văn, không sao, ba không giận. Thật xin lỗi, chuyện này là ba không suy xét chu đáo, ba kiểm điểm. Diệp Tuệ thấy vẻ mặt mợ xấu hổ, nói, mợ em muốn ngủ nhỉ, mợ mang em đi nghỉ ngơi đi. Mỡ gật gật đầu, nhìn chồng một cái ôm con gái lên lầu. Diệp Thụy Niên nói với mấy đứa con, Chí Phi, con với mấy em đều đi ngủ đi, ba với cậu nhỏ con tâm sự cho kỹ một chút. Diệp Thụy suy nghĩ một chút, nói, ba, đêm nay con tới nhà dì Lưu ở đi, em gái buổi tối ngủ không yên tĩnh, con cứ bị đánh thức hoài, ban ngày không có sức học tập. Diệp Thụy Niên nhìn con gái, con nói xong với dì Lưu rồi sao? Đã nói xong rồi, dì Lưu đã trải giường sẵn cho con rồi. Diệp Thuệ nói tới đây thì nhìn cậu nhỏ một cái, hy vọng cậu có thể hiểu rõ quan hệ của nhà bọn họ với nhà dì Lưu chặt chẽ cỡ nào Vậy được con đi đi, Diệp Thụy nhiên đưa tay lau một cái trước phải giải quyết mâu thuẫn trong nhà thì mới có thể bàn bạc sâu với Lưu Hiền Anh chương 22, chợ không, Diệp Tuệ lên lầu thu thập đồ đạc của mình chuẩn bị đi nhà dì Lưu Mở không biết làm sao mà nhìn Diệp Tuệ tiểu tuệ con muốn đi đâu Ấn tượng của diệt tuệ đối với mở không xấu, hơn nữa mở lại là bà bầu, vẫn là đừng để mở ấy suy nghĩ miên man thì tốt hơn, cô dừng lại ôn hòa nói với mở, mở con chuyển đến nhà gì cách vách ở một trận, mở với em ở đây đi. Mở đừng đa tâm, con chuyển qua không phải vì vụ cãi nhau bữa nay, chỉ là bên chỗ gì ấy khá là thanh tĩnh, giờ con học trung học rất nhanh liền phải thi đại học rồi, con cần phải nghỉ ngơi cho tốt một chút như vậy mới có thể có sức học tập nước mắt mợ lã chả rớt xuống, thật xin lỗi, Tiểu Tuệ, bọn mợ thêm phiền toái cho nhà con, để ngày mai bọn mợ đi về đi. Diệp Tuệ nắm tay mợ lau nước mắt thay mợ ấy, mợ, mợ đừng có khóc như vậy, đừng khóc, mợ còn đang có bầu nè, không tốt cho thân thể. Mợ cũng đừng nghĩ nhiều, cứ an tâm ở trong này đi. Còn biết thật ra thì cậu nhỏ con cũng không phải có ý xấu gì, chỉ là lo lắng vì bọn con, nhưng mà cách cậu ấy xử lý vấn đề quá tệ. Mỡ mím môi gật đầu, một lát sau nói cậu con chính là như vậy, anh ta lời ai nói cũng không nghe, nói thế nào liền thế ấy. Náo loạn ra như vậy khó coi cỡ nào trên mặt mũi anh rể cũng không qua được. Diệp tuệ an ủi mở ấy, mở mở cũng đừng khổ sở cậu con còn trẻ mà không đâm phải thường chưa từng chịu khổ cứ đâm đầu về phía trước như vậy, cậu ấy luôn phải trải qua chút chuyện gì đó mới có thể thành thục được. Bọn mở cứ an tâm ở nhà con yên tâm đi, cái thai này chắc chắn là con trai, về sau sẽ không cần vất vả trốn đông trốn tây nữa. Bất luận là niên đại nào, mệnh của phụ nữ đều khổ. Mở gật gật đầu chỉ cho là diệp tuổi an ủi mình, cảm thấy cô cháu ngoại này thật sự là từng đi học nói chuyện đặc biệt xuôi tay, vậy con nhất định phải chuyển đến cách vét ở sao Phải chủ yếu là tối em ngủ không quá thành thật lăn qua lăn lại, giấc con cạn tối cứ bị tỉnh hoài, nghỉ ngơi không tốt lên lớp không tinh thần em gái còn nhỏ như vậy, con bé cũng không phải cố ý. Trong nhà chật cũng không có cách nào, cho nên mợ liền tha thứ nhiều chút. Diệp Tuệ nhẫn nại an ủi mợ, mợ nghe xong thì cười khổ một tiếng, tiểu Tuệ thật sự là rất xin lỗi, thêm phiền toái cho con. Không có gì, mợ. Vậy con đi trước đây nhé, mợ mang em đi nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng có nghĩ nhiều quá ảnh hưởng thân thể với thai nhi. Diệp Tuệ mỉm cười vỗ vỗ tay mợ, đứng dậy dọn đồ đạc mở nhìn diệp tuệ bận rộn không khỏi thở dài cháu gái thật sự là có trái tim linh lung khéo léo đèn dưới lầu vẫn còn đại sảnh đã không có ai chắc diệp thụy nhiên với trịnh bảo long đã vào buồng trong rồi diệp tuệ không đánh tiếng với ba cô đi ra đóng cửa lại gõ cửa nhà lưu hiền anh nghĩ rằng nếu về sau hai nhà thật thành một nhà không biết có thể đục ra cái cửa trên tường không như vậy liền tiện hơn nhiều lưu hiền anh cũng còn chưa ngủ đè thấp giọng nói tiểu tuệ tới rồi Nhà con sao vậy, cãi nhau. Hôm nay Diệp ra đóng cửa sớm hơn bình thường, tuy là đóng cửa, nhưng tiếng ồn ào trong nhà thì hàng xóm vẫn là nghe thấy nhìn thấy tuy không có rõ ràng lắm. Diệp Thuệ nói, không có gì, ba con với cậu nhỏ cãi mấy câu. Ngày mai gì vẫn là đến nhà con coi tiệm đi. Lưu Hiền Anh cười khổ một chút ngày mai rồi nói sau. Diệp Tuệ biết vụ này thế nào cũng phải do ba tự mình ra mặt mới được cô nói thì không tính, mặc cho là ai đi nữa cũng chẳng muốn bị người đuổi ra khỏi cửa lần hai, cái này rất xấu hổ cho nên cô cũng không kiên trì. Diệp Tuệ đi đến căn phòng Lưu Hiền Anh dọn ra cho cô cùng một vị trí với gian của chính cô có điều là cách hai bức tường. Trên giường đã được trải sẵn nệm chăn rồi. Mặt trong chăn là màu trắng, mặt ngoài là lụa màu đỏ, được may ghép lại bằng từng mũi kim một là hình thức vỏ chăn lưu hành nhất năm nay, vá lại cùng tháo giặt đều rất phiền toái, chỗ tốt là vỏ chăn sẽ không chạy lung tung. Chăn dì lưu còn chưa có khỏi hẳn, đính lại chăn chắc chắn vô cùng bất tiện, mất một phen sức lực không nhỏ cảm ơn dì lưu. Lưu hiền anh nói chăn đều là mới của hồi môn của dì đó, vẫn luôn chưa từng dùng. Còn cứ ngủ đi. Diệp Luệ thả đồ xuống, xoay người ôm lấy Lưu Hiền Anh cảm ơn gì, gì thật sự là quá tốt. Con cũng không biết nên báo đáp gì thế nào nữa. Trước giờ Lưu Hiền Anh chưa từng trải qua phương thức biểu đạt ý cảm ơn trực tiếp như vậy, nhất thời có vẻ luống cuống chân tay câu nệ cười, báo đáp gì nha. Con giúp tiểu vũ với tiểu thuyết nhiều như vậy, mỗi ngày mấy đứa nó đều nhắc con ngoài miệng đó. Thật ra thì con cũng không giúp mấy em cái gì. Diệp Tuệ ngược lại là có chút ngại ngùng, cô chẳng qua chỉ là cho hai chị em mượn một ít sách đọc với thi thoảng giảng một chút đề cho Tiểu Vũ mà thôi. Tuy là phòng xa lạ, giường xa lạ nhưng Diệp Tuệ lại ngủ thật sự an ổn, sáng ra lúc thức dậy, Lưu Hiền Anh đã làm điểm tâm xong rồi Tiểu Tuệ ăn điểm tâm đi lại đến trường. Diệp Tuệ khéo léo từ chối bà cảm ơn gì, chẳng qua con phải về nhà xem cái đã. Không biết tối qua ba cô với cậu nhỏ bàn bạc ra sao nữa cô phải nói với ông ấy một tiếng để chính ông tới khuyên gì Lưu mợ sáng sớm đã làm điểm tâm tốt rồi, phòng trừng là muốn bù đắp lại chút gì cả nhà đều đang yên tĩnh ăn cơm, trừ bỏ Diệp Chí Phi bảo Diệp Tuệ đến ăn cơm, không ai nói chuyện. Chờ ăn cơm xong, Diệp Tuệ tìm một cơ hội hỏi ba về sau xử lý thế nào, Diệp Thụy Niên nói cậu nhỏ con nói cậu ta muốn đi nhà gì hai của con. Vậy mợ thì sao, Diệp Tuệ nhớ gì hai gà xa lắm, không có thông xe, đi nhà gì ấy phải đi bộ mấy chục dặm đường núi còn đều là đường núi thật mợ lớn bụng thì sao tiện được. Ba bảo mở con dẫn con cái lưu lại, chờ nổi bật qua đi lại nói. Diệp Thụy nhiên nói, cũng tốt con lo lắng thân thể mở, để mở ấy ở lại trước đi. Kế hoạch hóa gia đình cử y như là vận động vậy, hằng năm đều phải chỉnh đốn thế này mấy lần, mỗi lần lúc muốn cha đó, người còn chưa có sinh đủ liền trốn đông trốn tây, bất luận nam nữ, bởi vì đều sẽ bị chộp tới buộc ga rô. Diệp Thụy còn nói, ba bên gì lưu kia chính ba đi nói đi, dù sao thì con không khuyên nổi. Mặt già Diệp Thụy Niên đỏ lên, rồi, để tự ba đi nói vậy. Con nhanh đi đến trường đi. Trường học suốt cuộc đã thông báo khôi phục tự học buổi tối, mọi người biết được án đã phá rồi, không khỏi thở vào một cái, u ám nhốt ở trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan. Bởi vì từng xảy ra sự cố an toàn, trường học coi trọng dị thường về an toàn của học sinh, chủ nhiệm lớp các lớp tổ chức từng lượt một các học sinh thành nhóm nhỏ, cùng một đường thì cùng nhau kết nhóm về nhà, nữ sinh được chiếu cố trọng điểm, phải có người đưa về nhà. Bạn học đi hướng của Diệp Tuệ khá là cực khổ bởi vì nhà Diệp Tuệ xem như khá xa xôi, nửa đường liền phân tán với các bạn, nếu như muốn hộ tống cô về nhà, vậy phải cố ý đạp xe thêm hơn 10 phút tới tới lui lui chính là nửa tiếng, chẳng qua một nam sinh cùng một đường với cô vẫn là rất chịu trách nhiệm mà đưa cô trở về nhà. Cái này làm Diệp Tuệ rất ư là băn khoăn, lúc về nhà, Diệp Tuệ xuất phát từ lễ phép hỏi đối phương có muốn vào nhà ngồi chút không, đối phương do dự một chút trông thấy có hai người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, vẫn là cự tuyệt không, mình về trước gặp lại. Diệp Chí Phi với Ngụy Nam đứng ở cửa, nhìn theo cậu bạn học Nam kia rời khỏi, Diệp Chí Phi ôm cánh tay hỏi, Tuệ Tuệ, người vừa nãy là ai vậy? Còn chuyên môn đưa em về nhà, sao lại không vào ngồi chút? Bạn học em. Diệp Tuệ vừa quay đầu, liền phát hiện anh cô với Ngụy Nam đều đứng ở cửa làm môn thần đây, không khỏi nở nụ cười. Hai anh sao vậy? Đứng ở đây làm gì? Còn có bạn học chuyên môn đưa em về à? Quan hệ không tệ nhỉ? Diệp Chí Phi chế nhạo nói. Diệp Tuệ không khỏi cười, bình thường, bữa nay mới bắt đầu tiếp xúc trước kia nói chuyện cũng chưa từng nói. Diệp Chí Phi liếu lưỡi chật chật có thể nha, vừa tiếp xúc liền chủ động đưa em về, rất có phong độ nhỉ. Ngụy Nam thì lại không có vô nghĩa nhiều như Diệp Chí Phi vậy, anh ấy trực tiếp đi lại đẩy xe giúp Diệp Tuệ. Bữa nay lại bắt đầu tự học buổi tối. Đúng vậy, cảm ơn anh Ngụy Nam. Diệp Tuệ nhe răng cười với Ngụy Nam, sau đó giải thích nói: Anh đó là giáo viên của bọn em sắp xếp, nói là nữ sinh buổi tối đi về một mình không an toàn, bảo bạn học nam của lớp đưa đến cửa nhà. Người ta cố ý chạy thêm một đoạn lớn đưa em về, anh đừng có ở đây mà chó cắn lã động thân nữa. Diệp Chí Phi nói, vậy à, vậy về sau buổi tối để anh đi đón em đi, anh còn sợ mấy thằng tiểu mau tặc không có mắt không có đâm vào hỏng súng đây. Thôi bỏ đi, không phải anh phải làm ba ca sao? Làm sao có thời gian tới đón em? Diệp Tuệ nói xong thì vào phòng, công việc của anh cô vô cùng cực khổ, một năm cũng không có được mấy giấc ngủ ngon, cũng chỉ là bây giờ mới vừa đi làm đó, còn chưa có sắp xếp ca giữa và ca tối cho anh ấy. Đúng em không nói anh cũng đã quên vụ này, về sau anh còn phải lên ca giữa với ca tối, mệnh khổ á. Diệp Chí Phi không khỏi che mặt thở dài một tiếng. Ngụy Nam nở nụ cười, đó ít nhất vẫn là có quy luật cậu nên biết đủ đi. Đúng vậy, Diệp Tuệ đồng tình nhìn Ngụy Nam một cái công việc kia của anh ấy quả thật là khổ bức nhất, vừa bận rộn lên là 10 ngày nửa tháng cũng không có nghỉ ngơi, buổi tối còn phải trực ban, thời gian đi làm cũng không hoàn toàn cố định, chẳng qua người ta làm nghề nào yêu nghề ấy, tuy khổ nhưng cũng thích thú. Cô cười hỏi, "Gần nhất anh còn phải tăng ca sao?" "Không tăng ca, vừa bận xong vụ án kia cho anh được nghỉ phép." Ngụy Nam hỗ trợ đẩy xe đạp vào trong nhà, giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút nói, "Thời gian cũng không sớm anh liền về trước đây, mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Rồi, đừng có quên trận bóng chiều mai đó." Diệp Chí Phi nói, "Quên không được ngày mai chắc chắn đến." Ngụy Nam hơi dương cầm một chút, xem như là chào hỏi. "Đi trước, gặp lại." Diệp Tuệ phất phất tay về phía Ngụy Nam, "Gặp lại, trên đường cẩn thận." Chờ Ngụy Nam đi rồi cô mới hỏi, "Anh trận bóng gì?" "À, là một trận bóng rổ trong xưởng bọn anh tổ chức một lần, lấy phân xưởng làm đơn vị, có thể xin viện trợ bên ngoài, anh bảo Ngụy Nam đi hỗ trợ." Diệp Chí Phi nói, trong lòng Diệp Tuệ chợt động, "Chiều mai sao? Em có thể đi hay không? Em không đi học, không phải ngày mai là chủ nhật sao?" "Chiều em nghỉ ngơi một chút, không học." Diệp Tuệ cười tùm tìm nói tuy bọn họ là trung học nhưng mà đầu năm nay trung học cũng không có học thêm vào chủ nhật học tập toàn bằng tự giác. Diệp Chí Phi ý vị sâu xa nhìn em gái, vậy em muốn đi thì đi thôi. Diệp Chí Phi cho rằng Diệp Tuệ muốn đi xem Ngụy Nam chơi bóng, thật ra thì mục đích của Diệp Tuệ cũng không chỉ có vì xem chơi bóng không thôi, cô còn muốn đi thăm dò quân tình một chút, giao thủ với kẻ địch một chút. Diệp Tuệ không phát hiện cậu nhỏ với mợ để thấp giọng hỏi anh cả cậu nhỏ với mợ đâu. Diệp Chí Phi nói cậu nhỏ đi rồi, mợ còn đây. Vậy bữa nay dì Lưu có đến sao? Diệp Tuệ lại hỏi. Diệp Chí Phi lắc đầu, không biết lúc anh về thì trông thấy mợ đang coi quẩy. Diệp Tuệ nhíu mày, sao lại thế này? Bà không đi tìm dì Lưu sao? Hẳn là không phải, vẫn là đi tìm dì Lưu không đồng ý đến. Bà đâu? Coi tivi ở nhà người khác. Diệp Chí Phi nói. Diệp Tuệ nghĩ rằng, khi nào thì trong nhà mình cũng mua một cái tivi thì hay quá, như vậy thì người nhà sẽ không cần đến nhà người khác xem tivi. cô từng đáp ứng với Doãn Văn và Doãn Võ muốn mua một cái tivi cũng là lúc rồi. Nếu ba không ở nhà, vậy thì lát nữa đến hỏi gì Lưu Cái đi. Lúc Diệp Tuệ gõ cửa nhà Lưu Hiền Anh, phát hiện lúc Lưu Hiền Anh đối mặt cô thì ánh mắt né tránh, hình như là ngượng ngùng khi trông thấy cô vậy. Diệp Thuệ nghĩ có thể ba đã nói gì đó với dì Lưu, dì, ngại quá hạ, cứ để dì đợi trễ như vậy. Trong nhà Lưu Hiền Anh không có tivi, bà ấy lại không biết bao nhiêu chữ, chẳng có gì để tiêu khiển giết thời gian, chỉ là một mặt khổ sở chờ đợi. Không có gì, dì, dì cũng đang diệt áo len. Lưu Hiền Anh chống gậy, chậm rãi đi vào trong phòng ngủ. Diệp Thuệ nói, dì, hôm nay dì không tới nhà con coi tiệm à. Ba con không có tới nói chuyện với dì sao mặt với tay Lưu Hiền Anh đều đỏ cả à anh ấy nói rồi không phải nhà con có thân thích hỗ trợ coi tiệm sao gì liền không đi cậu nhỏ con cũng đi rồi mở thì tới nhà con trốn kế hoạch hóa gia đình cứ xuất đầu lộ diện thì không tốt lắm cho nên vẫn là phải mời gì đi hỗ trợ nếu gì không có chuyện gì vẫn là đến sớm chút đi thôi Diệp Thụy cười nói à gì xem kỹ rồi hãng nói Lưu Hiền Anh còn không biết nên trả lời Diệp Thụy Niên thế nào cho nên vẫn còn đang do dự Diệp Tuệ cũng liền điểm đến liền thôi, không có tiếp tục đề tài này nữa cô rất hiểu, hai người trưởng thành kéo theo mấy miệng ăn kết hợp lại, vấn đề phải phức tạp nhiều lắm, cũng khó trách gì Lưu sẽ do dự, đúng là cần phải suy xét rõ ràng cho thật kỹ. chương 23 Thị Uy, ngày hôm sau, Lưu Hiền Anh liền chủ động đi lại hỗ trợ coi tiệm, có điều lúc nhìn đến Diệp Tuệ với Diệp Thụy Niên thì vẫn là có chút ngại ngùng. Diệp Thụy Niên thì lại vui sướng như là qua Tết vậy, tự mình chạy đi chợ mua rất nhiều đồ ăn về làm một bữa cơm trưa phong phú. Mấy anh em Diệp Tuệ vờ như gì cũng chẳng biết. Buổi chiều, Ngụy Nam cưỡi xe lại đây tìm Diệp Chí Phi đến xưởng ô tô. Hôm nay anh ấy không mặc cảnh phục mà là mặc một chiếc áo khoác quân trang màu xanh lá mạ, nút cài được cài cho kín mít, chỉ có thể nhìn thấy cổ áo sơ mi trắng phẳng phiêu lộ ra ngoài cổ áo tuy là cách ăn mặc cực kỳ phổ thông, quân trang cũng chẳng có cái dáng gì, nhưng vẫn kho nén được khí chất trong trẻo của anh ấy. Diệp Tuệ thì lại mặc một chiếc áo len cầu cao thuần trắng, áo khoác màu đỏ là phong cách tây trang nhỏ, đều là Diệp Thụy Nhiên mang về cho cô lúc đến Quảng Châu nhập hàng. Phong cách này tuyệt đối là phần độc nhất tại toàn thành phố Nam Tinh, áo len màu trắng càng làm nổi bật lên cô môi hồng răng trắng, cả người vừa phong cách Tây lại xinh đẹp. Bộ này Diệp Tuệ vốn tính mặc lúc mừng năm mới, hôm nay muốn đi xưởng ô tô xem trận bóng cô mặc vào trước vậy ngụy Nam nhìn Diệp Tuệ đã trang điểm đổi mới hoàn toàn, ánh mắt thật lâu cũng không rời đi, nháy mắt kia anh có loại cảm giác bị lôi điện đánh chúng, tim cũng đập rối loạn so với Diệp Tuệ, tất cả những phái nữ khác đều ảm đạm thất sắc. Diệp Chí Phi thấy Ngụy Nam nhìn chằm chằm em gái, không khỏi ho khan một tiếng, nhìn gì đó? Có đi không hả? Ngụy Nam phục hồi tinh thần lại, không khỏi hơi đỏ mặt, rời mắt đi nói ầm, đi nha. Diệp Tuệ nhếch miệng cúi đầu cười trộm một chút, vừa nãy Ngụy Nam ngốc đến đáng yêu như vậy, xem ra quần áo hôm nay mặc đúng rồi, em cũng đi xem trận bóng cùng bọn anh. Doãn Văn, Doãn Võ vừa nghe thì cũng ồn ào lên, em cũng đi, em cũng đi. Diệp Chí Phi nói, mấy đứa đi làm gì hả? Diệp Thụy nói, đi cổ vũ cho bọn anh nha. Tiểu Văn, em đi nhà gì mượn xe đi." Doãn Văn nhanh chóng vui vẻ chạy tới. Diệp Chí Phi hỏi, em ngồi xe anh hay là Ngụy Nam?" Diệp Tuệ ngại ngồi của Ngụy Nam, liền nói em ngồi với anh. Diệp Chí Phi vui đùa nói, ngồi xe anh có thể khá là sóc nhảy nha, Ngụy Nam cưỡi xe ổn thỏa hơn." Diệp Thụy duỗi tay bấm một phát trên lưng anh trai cô cứ yêu đùa cợt cô. Ngụy Nam thì lại chỉ là cười, không nói chuyện. Đoàn người rốt cuộc xuất phát, Doãn Văn với Doãn Võ đi một chiếc Diệp Chí Phi thì mang theo Diệp Tuệ, nhưng mà Ngụy Nam lại khá thoải mái, một mình đi một chiếc. Diệp Tuệ đè thấp giọng hỏi anh cô anh tìm Ngụy Nam làm viện trợ bên ngoài, sao còn bảo người ta chủ động tìm anh, phải là anh đi tìm người ta chứ? Diệp Chí Phi cười hì hì, nhà chúng ta náo nhiệt cậu ấy thích đến nhà chúng ta. Diệp Tuệ suy nghĩ một chút nhà Ngụy Nam là phòng ở đơn vị phân cho chỉ có một phòng một phòng khách lại ở trên lầu là vô cùng bất tiện cũng khó trách lúc các anh ấy tụ hội cứ chọn ở trong nhà cô. Lúc này Ngụy Nam cưỡi ở phía trước lại thả chậm tốc độ chờ Diệp Chí Phi vượt qua anh ấy quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tuệ, sau đó nói đúng rồi Chí Phi trình độ của mấy người phân xưởng cậu như thế nào vậy? Kỹ thuật bóng thật rất thối, chúng ta tuyệt đối có thể đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy. Diệp Chí Phi nói. Diệp Tuệ không nhịn được mà cười anh, đó không phải đồng đội của anh sao? Anh đánh bọn họ làm gì? Ngụy Nam cũng không nhịn được mà cười lên ha ha, đúng vậy, vậy thì trình độ của người ở phân xưởng khác như thế nào? Hơi tốt hơn chút so với phân xưởng bọn mình, nếu không thì cần gì phải mời cậu làm viện trợ bên ngoài chứ, chỉ dựa vào một mình mình cũng khó để chặn riêng một mặt nha. Diệp Chí Phi nói xong, lắc lắc đầu. Diệp Tuệ nói, hai anh cố lên nha, hôm nay nhất định phải thắng. Đó là phải vậy, Diệp Chí Phi hào khí vạn trưởng, Ngụy Nam thì khá là khiêm tốn, chúng ta làm hết sức thì tốt rồi. Nam khí, cơ khí Nam Tinh, là nhà xưởng lớn nhất thành phố Nam Tinh, hiệu quả và lợi ích tốt, đãi ngộ cũng tốt hơn nhà xưởng bình thường, chính phủ địa phương chia cho một mảnh đất lớn, cho nên sân vận động được xây dựng phi thường chính quy. Diệp Chí Phi vừa đến, đồng nghiệp của anh ấy liền lên đón, trong đó còn có mấy người đến nhà anh ấy ăn cơm lần trước kia, bao gồm Hoàng Hồng về. Diệp Tuệ lạnh lùng liếc xéo hoàng hồng vệ một cái, nhảy xuống khỏi ghế sau của anh cả, nói với anh cả và Ngụy Nam, lát nữa mấy anh chơi bóng, để em cầm áo khoác cho mấy anh đi. Được anh đi làm nóng người một chút trước, Ngụy Nam khóa kỹ xe, đi làm nóng người trước một chút thế này mới cởi áo khoác đưa cho Diệp Tuệ, lộ ra áo may ô len lông cừu màu xám ở bên trong, áo may ô len phối với áo sơ mi trắng, cách ăn mặc 10 phần học viện, làm cho cả người anh ấy bật lên một cỗ phong độ của người trí thức. Diệp Tuệ ôm áo của Ngụy Nam, ngó chung quanh một chút người đến xem trận bóng không ít nam nữ đều có. Diệp Tuệ cẩn thận nhìn xem trong đám người, trông thấy Tân Bội Tân Bội mặc một chiếc áo khoác len màu xanh lam, buộc hai chùm tóc đôi ngựa bị một đám con gái vây quanh trong đó, có vẻ không giống người thường, giống như một con thiên Nga kiêu ngạo cao quý, mà có vẻ thân mật nhất với cô ta lại là Quách Mỹ Quyên mà Diệp Tuệ hận thấu xương. Xa xa, Diệp Tuệ trông thấy Quách Mỹ Quyên trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cha của Tân Bội là phó sường trưởng của nam khí, người xinh đẹp, gia cảnh lại tốt cơ hồ là tình nhân trong mộng của tất cả các nam thanh niên độc thân. Trong phần đông người theo đuổi, lúc trước Tân Bội lại coi trọng tiểu tử nghèo Diệp Trí Phi, bởi vì Diệp Trí Phi lớn lên cao lớn anh Tuấn, biết ăn nói, biết vẽ tranh, biết viết văn vẻ, vận động cũng xuất sắc. Mà Diệp Trí Phi trừ ra cảnh kém một chút, những điều kiện khác đều đưa ra được người lại sáng sột tự tin, là một người tích cực tự nhiên cũng là tình nhân trong mộng của rất nhiều cô gái, trong đó có cả quách mỹ Quyên. Thật ra ân oán đời trước cũng không phức tạp, Diệp Chí Phi yêu đương với thân bội, bị Hoàng Hồng vệ theo đuổi Tân bội không có kết quả ghen ghét mà Quách Mỹ Quyên điên cuồng theo đuổi Diệp Chí Phi, lại bại bởi thân bội. Hai kẻ không như ý này liền thông đồng với nhau trong một bữa hội họp với đồng nghiệp Diệp Chí Phi bị Hoàng Hồng vệ đánh thuốc mơ mơ chẳng biết gì phát sinh quan hệ với Quách Mỹ Quyên. Quách Mỹ Quyên lấy cái này ép Diệp Chí Phi cưới cô ta tính cách Diệp Chí Phi quật cường không chịu đi vào khuôn khổ, vì thế nên Quách Mỹ quyên lợi dụng tội lưu manh tố cáo anh ấy. Lúc đó trong nhà Diệp Tuệ bao gồm cả bản thân Diệp Chí Phi trong đó cũng thật không ngờ sẽ bởi vì loại chuyện này mà đánh mất tính mạng. Nhưng mà một năm đánh nghiêm này phán hình rất nặng, Diệp Chí Phi đến cùng cũng không tránh được một kiếp này. Cho nên Diệp Tuệ vô cùng không muốn để anh cả đến trong xưởng làm việc đụng phải thằng điên với con khủng táng tận lương tâm, mình không thể trêu vào nên vẫn trốn đi đi. Trận đấu còn chưa bắt đầu, chúng đội viên đã đều cởi áo khoác làm nóng người, Ngụy Nam cởi áo may ô ra, ném cho Diệp Tuệ, ngoài áo sơ mi trắng được mặc vào áo chơi bóng rổ. Diệp Chí Phi cũng cởi áo khoác ra, bên trong ngay cả áo sơ mi cũng không mặc, chỉ mặc cái áo may ô. Diệp Tuệ nhận lấy áo khoác của anh ấy, anh, anh không lạnh sao? Diệp Chí Phi nhíu mày, anh của am là ai hả? Cứ yên tâm đi, thân thể anh tốt lắm, chờ đó đi. Diệp Tuệ biết anh cô muốn chơi xoáy, bị cảm cũng đừng trách em không nhắc nhở anh. Lúc anh em bọn họ nói chuyện tân bội với đám người quách mỹ quyên kia đều chú ý tới, tuy Diệp Tuệ tóc không dài, nhưng xinh đẹp thì không che giấu được lại thêm quần áo hợp thời còn phong cách tây hơn cả tân bội. Giữa phụ nữ thì so gì với nhau? So diện mạo, so cách ăn mặc, hôm nay Diệp Tuệ tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, huống chi hai xoái ca lên sân bữa này đều vô cùng quen thuộc với cô, đang sôi nổi đoán quan hệ của Diệp Tuệ với Diệp Trí Phi. Trận đấu chậm chạp chưa bắt đầu, bởi vì đối phương có hai chủ lực chưa tới, Diệp Tuệ đem quần áo trong lòng thả vào trong lòng Doãn Võ kê bên tiểu võ, giúp chị giữ quần áo. Cô nói xong thì cũng cởi áo khoác của mình xuống, đi đến trên sân, em cũng muốn chơi một chút. Diệp Chí Phi rê bóng đến bên người cô cười hỏi, em biết sao? Diệp Tuệ sắn tay áo lên, ngoác ngoác ngón tay về phía anh cô cho em bóng. Diệp Chí Phi nửa tin nửa ngờ ném bóng cho cô, Ngụy Nam cũng dừng lại nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ nhận lấy bóng. Bộp bộp bộp mà bắt đầu vỗ trên đất động tác là chuyên nghiệp. Mấy người đàn ông đều dừng lại nhìn cô có người nói, không tệ nha. Diệp Tuệ dê bóng, đi ba bước đến bên giỏ tuy rằng bóng chưa đi đến, nhưng động tác đã khá tiêu chuẩn. Ngụy Nam với Diệp Chí Phi đi đầu vỗ tay, có ông anh đã huyết sáo. Diệp Tuệ một lần nữa đón lấy bóng, xoay mặt cười với anh cô cùng Ngụy Nam, thế nào? Tuy rằng kỹ thuật không tốt lắm, nhưng vẫn là biết đánh. Cô đứng nghiêm, nhẹ nhàng nhảy lên, đẩy bóng lên một cái quả bóng rỗng ruột vào rổ vào. Tiếng vỗ tay ngoài sân tăng vọt ngay cả không ít cô gái cũng vỗ tay, bao gồm tân bội, quách Mỹ Quyên thì lại làm một động tác biểu môi khinh thường 10 phần. Diệp trí phi cười ấy, lợi hại nha. Hồi nữa thi đấu xong, chúng ta cũng đến một trận 3 đối 3 đi. Sự kinh ngạc của ngụy Nam được thể hiện qua lời nói, em thế mà biết chơi bóng, học chỗ nào vậy? Trường học nha. Đúng thật là học ở trường, chẳng qua là gia lông, kỹ thuật bóng rổ của cô là luyện được lúc đi dậy, khi đó có trận đấu của công nhân viên trước trong trường, cô cũng từng tham gia không ít. Diệp Chí phi nóng lòng muốn thử, vỗ tay hoan nghênh nói, đến đây đi tuệ tuệ chúng ta so thử một chút. Diệp tuệ hơi nhăn mũi, anh muốn bắt nạt em phải không? Chẳng qua là ngoài miệng nói vậy, trong tay đã dê bóng tiến lên. Diệp Chí Phi người cao ngựa lớn tự nhiên là dễ dàng chặn cô lại, chẳng qua lúc Diệp Tuệ sắp đến trước mặt anh cô thì lại bỗng nhảy lên xoay người ném bóng, chỉ là bóng cũng không có ném vào rổ, mà là lướt qua vai Diệp Chí Phi bay về phía thính phòng. Chỉ nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó bóng rơi có người ôm mặt đi xuống. Toàn trường ồ lên, Diệp Tuệ sững sốt lộ ra thần sắc ngượng ngùng. Đi về phía Quách Mỹ Quyên đang ngồi trên đất hai tay chống lấy đầu gối, cong thắt lưng xuống xin lỗi, thật xin lỗi, đồng chí tôi không phải cố ý có bị thương không vậy, có cần đi bệnh viện kiểm tra chút không? Trong lòng thì lại nghĩ là trình độ ném bóng của mình còn chưa có lùi bước đáng giá được ngợi khen. Quách Mỹ Quyên ngẩn đầu, mũi đỏ bừng, hai mắt đều là bị đau ra nước mắt, hung tợn mắng diệt tuệ, cô bị thần kinh hà, có phải cô không biết chơi bóng không hả không biết chơi thì cô thể hiện cái gì? Tân bội đứng bên cạnh cô ta ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi cô ta thôi bỏ đi, Mỹ Quyên cô ấy lại không phải cố ý. Diệp Tuệ hơi chớp mắt một chút nói tôi thật không phải cố ý cô làm gì giữ vậy nha. Quách Mỹ Quyên không phải kẻ có thể chịu thiệt cô ta đứng bật dậy, đẩy mạnh Diệp Tuệ một phát vậy tôi đánh cô một trận rồi nói xin lỗi với cô thì có phải cũng có thể hay không. Động tác nhanh đến tân bội cũng không kịp kéo cô ta. Ngụy Nam nhanh tay lẹ mắt đỡ Diệp Tuệ lui về sau, Diệp Chí Phi thì lại chặn trước em gái, vị nữ đồng chí này cô có thể nói đạo lý chút hay không? Con bé lại không phải cố ý còn xin lỗi cô rồi, vì sao cô còn phải cứ mãi không buông tha người? Thế nào cũng muốn đánh con bé một chút cô mới hả giận. Ngụy Nam cũng nói chen vào có chuyện nói đàng hoàng, có thể không động thủ động cước sao? Nữ đồng chí như vậy rất không dễ coi. Quách Mỹ Quyên vừa thấy Diệp Chí Phi với Ngụy Nam đều hùng hổ đứng trước mặt cô ta, liền bĩu môi một cái, lần nữa ngồi xuống ôm đầu bắt đầu hoa hoa khóc lớn lên. Tần bội chỉ có thể ngồi xổm xuống an ủi cô ta. Diệp Tuệ nhù thầm tính cách như vậy, khó trách lúc trước anh cô thả chết cũng không chịu cưới. Cô lại bồi thêm một câu, vị đồng chí này thật xin lỗi, tôi thật không phải cố ý cô tốt nhất vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, nếu cần trị liệu tôi nhất định bồi thường đủ số. Quách Mỹ Quyên không ngẩn đầu, giống một tiếng với cô. Ngụy Nam kéo cô một phen, nhỏ giọng nói, bọn anh phải thi đấu, em xuống trước đi. Diệp Tuệ gật gật đầu, đi về phía bên kia sân bóng với doãn văn doãn võ. Cô chú ý tới, trận đấu còn chưa có chính thức bắt đầu mà Quách Mỹ Quyên với tân bội đều đã rời khỏi, nghĩ rằng con điên kia tốt nhất liền bởi vậy mà chán ghét Diệp Chí Phi đi, anh cô bị kẻ như thế thích phải, thật sự là xui xẻo tám đời. chương 24, đón đưa. Trận bóng rổ đánh cho rất xuất sắc chính xác ra là Diệp Chí Phi với Ngụy Nam phối hợp đánh đến phi thường xuất sắc quả thực là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi quét ngang toàn trường, sân bóng nghiễm nhiên thành sàn diễn của hai người bọn họ. Khán giả ngoài sân xem cơ hồ là vỗ nát bàn tay, tên Diệp Chí Phi vẫn luôn không dứt bên tai qua trận đấu này, anh ấy chắc chắn là nổi tiếng tại Nam Khí rồi. Ngụy Nam là viện trợ bên ngoài, tuy anh ấy cũng là vật phát sáng di động, hấp dẫn phần đông ánh mắt nhưng trừ bỏ ba chị em Diệp Tuệ không có ai quen biết anh ấy hết bởi vậy người gọi tên anh ấy rất ít trong lòng Diệp Tuệ có loại vui vẻ bí ẩn nhiều người không biết Ngụy Nam như vậy chỉ có bọn họ biết như vậy Ngụy Nam liền không thuộc về công chúng cuối cùng đội phay số một nơi Diệp Chí Phi đang ở lấy yêu thế rõ ràng thắng được đám đồng nghiệp của Diệp Chí Phi hưng phấn hỏng rồi cả đám đàn ông hốt Diệp Chí Phi với Ngụy Nam lại thảy lên không trung Doãn Văn với Doãn võ cực kỳ hâm mộ mà nhìn anh cả với Ngụy Nam các cầu cũng muốn trở thành anh hùng như vậy Doãn Văn quay đầu, "Chị, chị cũng biết đánh bóng rổ, dạy em được không?" Diệp Tuệ cười, "Có thể quay đầu lại dạy mấy đứa." "Rất đơn giản, đánh nhiều là biết, nếu thi cuối kỳ có tiến bộ tặng một quả bóng rổ làm khen thưởng cho hai đứa." Doãn Văn với Doãn Võ nhảy dựng lên, "Ya, yeah, thật tốt quá, cuối cùng, Diệp Chí Phi với Ngụy Nam bị đám người kia thả xuống dưới, Diệp Tuệ đưa quần áo cho bọn họ. Diệp Chí Phi vừa tròm áo khoác vào vừa nói, hồi nữa bọn anh còn phải đi ăn cơm với đồng nghiệp, không thì mấy đứa về trước đi. xe của anh cho mấy đứa cưỡi về, anh ngồi xe ngụy nam về. Dạ, diệp tuệ nhìn thoáng qua đám người hoàng hồng về kia trong lòng lướt qua một tia âm u, sau đó nói với ngụy nam: vậy phiền anh đưa anh em về dùm em, cố gắng để cho ảnh uống ít chút ảnh vừa uống nhiều liền có chuyện. anh cũng uống ít chút. ngụy nam nhìn cô mỉm cười gật đầu, được. diệp tuệ lại nói với diệp trí phi đang gài nút anh, anh đừng uống nhiều. Còn có, mấy người đồng nghiệp kia của anh đều cứ thích náo loạn bậy bạ, về sau anh bớt đi lăn lộn với bọn họ đi. Biết rồi, Diệp Trí Phi chỉ vào Diệp Tuệ rồi nói với Ngụy Nam, "Mình nói mà cô em gái này của mình đều sắp vượt qua mẹ mình rồi." Ngụy Nam nghe xong thì buồn cười, Diệp Tuệ đỏ mặt cắn răng đá anh ấy một phát, nói hiu nói vượn gì đó, hả em đây đều là vì tốt cho anh." Ngụy Nam nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Diệp Tuệ thần thái mang theo chút e lệ phá lệ xinh đẹp động lòng người, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Diệp Tuệ thật sự là một cô gái khó đoán, mỗi lần đều có thể bày ra một mặt anh không quen thuộc yên tâm đi, tối nay anh nhất định đem anh của em đuổi về nguyên vẻ. Diệp Tuệ ngọt ngào cười với anh ấy, vậy cảm ơn anh Ngụy Nam. Đồng nghiệp của Diệp Trí phi dục bọn họ đi nhanh chút, Diệp Tuệ lại nghĩ tới gì đó. Gọi anh ấy lại, anh, nếu mà cái cô đồng nghiệp gì kia của anh tìm tới cửa tính sổ với anh, anh nhất định phải nói cho em. Không thể nào, em lại không phải cố ý, đến nỗi phải tính sổ sao. Thần kinh Diệp Chí Phi khá là thô, lòng giả cũng rộng lớn sáng sủa cho rằng chuyện anh ấy không so đo thì người khác sẽ liền không so đo. Diệp Tuệ nói, cái đó thì chưa chắc, kẻ lòng dạ hẹp hỏi chỗ nào cũng có. Cái cô bữa này đó thật sự là giữa em cũng đã xin lỗi mà còn nhất quyết không tha. Diệp Chí Phi nói, vậy em không phải là kẻ lòng dạ hẹp hỏi, cho nên liền không cần so đo với người ta. Bà đứa đi về trên đường cẩn thận một chút, bọn anh đi nha. Diệp Tuệ nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó mới cùng cặp song sinh trở về. Dọc theo đường đi cô còn đang cân nhắc vụ của Quách Mỹ Quyên, cô biết Quách Mỹ Quyên là kẻ có tính cách cực đoan, lần này cô đập con ả đó trước mặt mọi người, không biết cô ta có đi tìm anh cả tính sổ hay không nữa. Anh cả chắc chắn là không có hào cảm đối với loại con gái này, nhưng mà Quách Mỹ Quyên sẽ nghĩ thế nào thì ai cũng không biết. Hôm nay tân bội không thấy trận đấu của anh cả, hẳn là cô ta sẽ không bị mị lực của anh cả chinh phục, đây sẽ là một chuyện xấu sao cũng không nói được, xưởng bọn họ lại sẽ không chỉ có một trận đấu lần này, còn có trận đấu lần sau Tân Bội không có khả năng đều không xem, lại nói, bọn họ còn là đồng nghiệp, cơ hội tiếp xúc vẫn luôn có, cô lại không thể mỗi ngày đều chạy sau mông anh cả biện pháp bảo hiểm nhất vẫn là anh cả từ chức khỏi làm ở đó nữa, rời xa cái đám tai họa kia. Còn chưa tới nhà, vui vẻ vì đập trúng kẻ thù của Diệp Tuệ lại từng chút một tan thành mây khói, thay vào đó là phiền muộn cùng bất an, đây hoàn toàn chỉ là chị được ngọn không chị được gốc, nói không chừng còn có thể có phiền toái mới. Diệp Tuệ phiền chán đá đá bậc thềm. Buổi tối, Diệp Chí Phi uống đến say như chết trở về, Ngụy Nam cơ hồ là không có cách nào để anh ấy ngồi trên xe an ổn, cuối cùng dùng dây lưng của hai người mà buộc người lại trên ghế sau sách trở về. Diệp Tuệ nhìn anh cả bất tỉnh nhân sự, nghĩ đến cùng nhau uống rượu với anh ấy là hoàng hồng vệ, lập tức liền máu sông lên đỉnh cô dùng sức kéo Diệp Chí Phi từ trên ghế sau xe xuống, Diệp Chí Phi anh nói không giữ lời gì hết đó. Nói uống ít rượu, kết quả uống đến độ sắp say chết. Sau này người khác giết anh đi bán cũng không biết, anh rốt cuộc có thêm chút lòng dạ không hả? Có phải anh còn muốn bị người hại chết không hả? Nói tới đây, nước mắt Diệp Tuệ liền không khống chế được mà chảy ra. Ngụy Nam bị giật nảy cả mình, lần đầu tiên anh nhìn thấy Diệp Tuệ cáo gắt lớn như vậy, phảng phất như chuyện anh cô uống say này là một tội ác không thể tha thứ vậy, hơn nữa lời nói ra cũng có chút kỳ quái, cái gì gọi là còn muốn bị người hại chết anh còn đang nghĩ có phải là Diệp Tuệ qua chuyện bé xé ra to hay không, lại phát hiện cô đã lệ rơi đầy mặt cái này lại để anh kinh ngạc, thì ra uống say lại là một chuyện nghiêm trọng đến vậy đối với Diệp Tuệ, chả nhẽ trước kia chí phi từng uống rượu rồi có chuyện lớn gì sao. Ngụy Nam nhanh chóng cõng Diệp Chí Phi đã tê liệt trên đất lên, đưa lên lầu trong lòng anh rất ái náy tiểu tuệ anh em đều là vì chắn rượu cho anh nên mới uống nhiều như vậy. Bởi vì đơn vị anh có quy định không được uống rượu trong thời gian chuẩn bị. Những người khác trong nhà, bao gồm cả mở cùng dì lưu cũng đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Diệp Tuệ, Diệp Thụy nhiên hỏi tuệ tuệ con sao vậy. Diệp Tuệ đưa tay lau nước mắt một phen ý thức được mình lại không khống chế cảm xúc được hôm nay anh cả là đi cùng với Ngụy Nam có thể xảy ra chuyện gì chỉ là vừa vặn nhìn đến bộ dáng anh ấy say như chết kia, liền nghĩ tới cái anh ấy từng gặp phải trước kia trái tim phảng phất như bị trúng một phát súng vậy, máu bỗng chốc phun trào ra, đầu óc liền ngu ngơ rớt mất tất cả lời nói và chuyện làm ra đều là dựa theo bản năng. Không có gì, con lên xem anh cả." Diệp Tuệ nói xong thì vội vã đuổi theo Ngụy Nam, vừa nãy cô chắc chắn là bị người nhà lấy làm đồ thần kinh mà đối đãi, Ngụy Nam chắc chắn cũng nhận định thế. Ngụy Nam đặt Diệp Chí Phi ở trên giường, thở vào một cái, xoay người nhìn Diệp Tuệ, có phải trước kia cậu ấy từng uống say rồi có chuyện gì phải không? Diệp Tuệ hơi sừng sốt, sau đó gật đầu ừm, trước khi anh ấy uống say rồi xảy ra một chuyện lớn. Vừa nãy em quá cách động cho nên mới nói vậy, thật xin lỗi, dọa anh rồi. Ngụy Nam an ủi cô, không đâu, anh biết là em lo lắng cho Chí Phi. Đã từng uống rượu xảy ra chuyện, về sau cũng đừng để cậu ấy uống rượu nữa. Diệp Tuệ gật gật đầu, nhìn anh cả ở trên giường, trong lòng đã có chút lo sợ bất an, ở nhà thì có thể khống chế, lúc ở cùng với Ngụy Nam cũng có thể được giám sát nhưng mà dưới tình huống bọn họ đều không ở đó thì sao anh ấy có thể khống chế bản thân không uống rượu sao. Ngụy Nam nói, vậy em chăm trí phi đi anh về trước phải về tắm rửa một cái. Anh là một người đặc biệt yêu sạch sẽ, sau mỗi lần huấn luyện xong thì đều phải tắm rửa trước, hôm nay sách một thân mồ hôi thối đi ăn cơm đã rất khó chịu rồi, kết quả còn chọc cho Diệp Tuệ khóc một hồi, sớm biết vậy đã liền kéo chí phi không đi rồi, dù sao thì cái đám đồng nghiệp kia của cậu ấy cũng chả có mấy ai thật tình chúc mừng cậu ấy. Diệp Tuệ quay đầu nhìn theo anh ấy, được vậy anh đi đường cẩn thận. Buổi tối, lúc ngủ, Diệp Tuệ khắc sâu kiểm điểm chính mình, tuổi tâm lý đã một bó to, kết quả còn không bình tĩnh như thế, làm cho người trong nhà lo lắng, cũng làm Ngụy Nam bắt đầu hoài nghi, về sau không thể xúc động nữa. Diệp Tuệ vốn định nói chuyện vụ uống rượu thật kỹ với anh cả vào hôm sau, để anh ấy chủ động cai rượu, kết quả tối về mới phát hiện anh ấy đã bắt đầu lên ca giữa, cũng chính là bắt đầu đi làm từ 4 giờ chiều, đến 12 giờ khuya mới tan tầm. Lúc này Diệp Tuệ đã ngủ, lại còn đang ở nhà gì lưu nữa, nói chuyện là cực kỳ không thiện. Diệp Tuệ liền để lại một tờ giấy cho anh cả bảo anh ấy sau khi trễ với đi làm rồi thì đừng có tìm đồng nghiệp đi uống rượu. Diệp Chí phi hẳn là cũng biết được phản ứng khác thường của Diệp Tuệ vào hôm anh ấy say rượu trở về kia từ chỗ người nhà, liền quy quy cụ cụ trả lời lại tờ giấy cho em gái, nhất định cần tuân ý chỉ của lãnh đạo quyết không mê rượu nữa. Hai bữa nay khí lạnh xuống phía nam, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm, cũng kèm theo gió mạnh, làm đám học sinh học lại đi sớm về trễ bị thổi cho y như cháu trai vậy. Mỗi lần lúc tan học buổi tối, mọi người đều liều mạng đạp bàn đạp chính là hy vọng giảm bớt lại thời gian lưu lại trong gió lạnh, mà nam sinh bị sắp xếp đưa diệp tuệ về nhà liền đáng thương rồi, vô duyên vô cớ phải bị thổi gió lạnh thêm hơn nửa tiếng, lúc về vẫn là phải ngược gió mà đi. Trong lòng Diệp Tuệ đặc biệt ái náy, nói với đối phương, thôi bỏ đi Tôn Vĩ Cường, hôm nay cậu không cần đưa mình về tự mình về, không có gì hết mình sẽ không tùy tiện bắt chuyện với người qua đường. Bọn họ vừa nói chuyện, đều phả ra khói trắng đây này, mùa đông ở chỗ bọn họ đây là không thường gặp, khó trách mọi người đều điên cuồng bảo lạnh. Quên đi, mình vẫn là đưa cậu về nhà đi. Tôn Vĩ Cường đưa tay nâng nâng mắt kính trên mũi, cậu là một người đàn ông có lòng trách nhiệm. Diệp Tuệ nói thật sự không cần tối khuya này lạnh cỡ nào nha cậu về sớm chút đi. Mình đi trước bye bye. Cô đạp xe đạp đẩy nhanh tốc độ hơn tiến về nhà. Tôn vĩ cường do dự ở đó một lát cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng Diệp Tuệ xa xa cậu suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không ổn nhanh chóng đuổi theo. Vừa đuổi theo chưa được 2 phút Diệp Tuệ đã bị một người cưỡi xe cản lại cô còn ngừng xe lại nói chuyện với đối phương Tôn Vĩ Cường lập tức não bổ đến chi tiết bạn nữ gặp chuyện không may lần trước sợ tới mức liều mạng đạp xe từ xa xa liền gọi Diệp Tuệ. Diệp Tuệ, ngụy Nam dừng lại quay đầu nhìn Nam sinh đuổi theo đằng sau hỏi Diệp Tuệ, bạn học em. Đúng, Diệp Tuệ dừng lại nói với Tôn Vĩ Cường đã đuổi theo. Tôn Vĩ Cường, bạn mình tới đón mình cảm ơn cậu nha cậu có thể đi về. Tôn Vĩ Cường thờ hồn hển, hơi trắng phủ cho mặt cậu ấy đều mơ hồ. Cậu ấy có chút hoài nghi nhìn Ngụy Nam, là bạn cậu thật sao? Ngụy Nam không khỏi cười. Anh bị ngộ nhận thành kẻ bắt cóc, anh lấy chứng minh cảnh sát ra mở ra cho Tôn Vĩ Cường xem. Được rồi, yên tâm là được. Tôi là cảnh sát đội hình ảnh cục công an thành phố tên Ngụy Nam. Nếu ngày mai Diệp Tuệ không đến trường học cậu trực tiếp đến cục công an báo án đi. Diệp Tuệ nhanh chóng nói, đừng có lấy ra đùa bẩy. Tôn Vĩ Cường, anh ấy thật sự là bạn mình, vụ án của trường chúng ta đợt trước đó vẫn là anh ấy làm đó. Anh ấy là bạn học của anh trai mình, bọn mình rất quen thuộc. Tôn Vĩ Cường rốt cuộc tán thành thân phận Ngụy Nam, liền nói, vậy được trên đường về hai người cẩn thận, mình liền không tiễn vậy. Nói xong thì quay đầu xe cưỡi về phía con đường lúc đến, còn không quên quay đầu nhìn Diệp Tuệ bên này. Ngụy Nam Tán thường nói, cậu bạn này của em rất phụ trách nha. Ừ, người rất tốt bụng. Đúng rồi, sao anh có thể đến đây? Hôm nay không trực ban sao? Diệp tuệ hoàn toàn không nghĩ tới Ngụy Nam sẽ đón cô tan học trong lòng cô có chút ngọt ngào, cũng có chút nhảy nhót. Ngụy Nam giải thích nói, hôm qua trực rồi, hôm nay không trực ban, ở nhà không có việc gì, liền cưỡi xe đi dạo khắp nơi, nhớ đến em phải tan học liền thuận tiện dạo qua đây xem. Diệp Tuệ cảm thấy bộ dáng anh ấy cố gắng giải thích rằng không phải là cố ý tới đón mình đặc biệt đáng yêu, cái thời tiết lạnh đến người đều sắp đông cứng thế này, ai không có việc gì còn dạo bộ bên ngoài chứ, thật sự là nhàn đến hoảng đi, Ngụy Nam sẽ làm chuyện nhàm chán vậy sao? Đương nhiên không có khả năng, có điều cô không vạch trần anh ấy, đêm lạnh như thế, có người đến đón mi về nhà, đó là chuyện hạnh phúc ấm áp cỡ nào nha. Trong gió lạnh, Diệp Tuệ cong khóe môi lên. Chương 25, dậy dỗ bắt đầu từ hôm nay chỉ cần vào tối ngụy nam không tăng ca anh sẽ đúng giờ đi đến giao lộ mà diệp tuệ tách ra khỏi bạn học sau đó đưa cô về nhà hai người một đường đi tùy ý tán gẫu ngụy nam không phải là một người ham thích tán gẫu nhưng từ lúc ở cùng với diệp tuệ lời anh ấy nói liền nhiều hơn bình thường anh sẽ tâm sự một vài vấn đề mang tính điển hình mà anh gặp phải trong công việc thuận tiện dạy diệp tuệ một vài kỹ xảo phòng bị người xấu bảo vệ chính mình Mấy thứ này Ngụy Nam đã từng dạy Diệp Tuệ ở một thời gian bất đồng, đối với cô mà nói chỉ là ôn lại mà thôi, Diệp Tuệ cũng không có biểu hiện ra rằng mình hiểu được mà giống như một bảo bảo tràn ngập tò mò, học đến phi thường mạnh mẽ tích cực làm tính tích cực của Ngụy Nam tăng vọt. Cuộc sống của Diệp Tuệ chả có gì để khen cô chỉ có thể nói về một vài tin đồn thú vị trong trường cô. Cũng may mà ngụy Nam cũng rất khổ động, mấy người thầy cô của Diệp Tuệ kia anh cũng nhận được phần lớn, chuyện cuối cùng tin tức gom vào một chỗ, hình tượng tỏa sáng của các thầy cô liền càng lập thể. Hai người cứ mãi cười đến ngừa tới ngừa lui trong bóng đêm. Diệp Tuệ có một loại cảm giác mình giống như lại yêu đương, mỗi ngày đều chờ mong có thể nhìn thấy ngụy Nam, nhìn thấy anh, dù cho không nói gì, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Cô không biết cảm giác của ngụy Nam là gì, với anh mà nói có thể vẫn là xem cô như em gái của bạn mà chăm sóc đi, phải biết rằng, đời trước nhưng chính là cô chủ động thổ lộ với ngụy Nam đó, anh ấy tình cảm ngượng ngùng lại nội liễm, để anh chủ động nói vài lời dễ nghe quả thực quá khó khăn. Diệp tuệ cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, cô cũng không nghĩ nhiều lắm, có thể ở bên nhiều bao nhiêu liền nhiều bấy nhiêu, hiện tại quan trọng nhất vẫn là an tâm chuẩn bị thi đại học trông giữa người nhà không lệch lạc. Diệp Chí phi làm ca giữa được một tuần, giữa trường cũng không tạm dừng, lại trực tiếp làm tiếp ca đêm. Sưởng bọn họ vốn là một tuần có thể nghỉ ngơi một ngày, nhưng mà đồ tiểu nhân Hoàng Hồng vệ này vì tranh thể hiện khoe khoang thành tích trước mặt lãnh đạo thề muốn hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ trước Tết, vì thế nên chủ nhật này mọi người đều không cách nào nghỉ ngơi cuối tuần phải tăng ca miễn phí. Trong lòng Diệp Chí Phi nén giận muốn chết cứ như vậy, cuối tuần anh liền không thể nghỉ ngơi ca giữa ca ban ngày cùng nhau làm, nói cách khác anh phải đi làm liên tục 16 tiếng. Đối với công nhân ở phân xưởng ra công máy móc mà nói, đi làm liên tục là rất nguy hiểm, ngay cả Diệp Chí Phi trẻ tuổi cũng không gánh nổi cái loại việc làm với cường độ cao liên tục này anh bận rộn cả đêm hai mắt sung huyết nhìn trục khủy đang quay đầy linh kiện qua đi mạch, lập tức tia lửa văng khắp nơi lại không có kính bảo hộ anh hơi né ra sau một chút theo bản năng ngay sau đó ngón trò tay trái truyền đến một trận đau nhức nháy mắt anh tỉnh táo lại mạnh mẽ thu ngón tay về phát hiện ngón tay đã máu thịt be bét máu tươi chảy dòng trong lòng diệp trí phi tức á tắt phước nguồn điện dừng máy móc lại đồng nghiệp bên cạnh chú ý tới động tĩnh bên này đi tới hỏi sao vậy trí phi cắt phải tay Nhanh nhanh tới phòng y tế băng bó chút đi. Diệp Chí phi dùng sức bóp lấy ngón tay trôn đầu đi ra bên ngoài, máu từng giọt từng giọt rơi trên đất tục ngữ nói tay đứt ruột sót ngón tay bị thương thì đau thế nào có thể nghĩ. Trong lòng anh nghẹn một bụng lửa, mẹ nó nếu không phải thằng ngốc bức hoàng hồng vậy kia yêu thể hiện tay mình sẽ bị thương. Trời đã sáng, sắp đến giờ tan tầm. Diệp Chí Phi chạy đến phòng y tế cửa thì đóng nhưng đèn bên trong còn mở nói rõ bên trong có người anh dùng mũi chân đá đá cửa một giọng nữ trả lời vào đi cửa không khóa trực tiếp đẩy Diệp Chí Phi dùng cánh tay mở cửa ra trông thấy bên trong là một nữ bác sĩ mặc áo blau trắng đội mũ màu trắng đang ngồi đối phương vừa ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp trông thấy anh trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc Diệp Chí Phi hơi hơi sừng sốt còn chưa kịp nói chuyện đối phương đã đứng lên bị thương sao mau để tôi xem. Giọng nói của cô giòn tan, phi thường dễ nghe. Diệp trí phi nhìn đối phương, đột nhiên hiểu rõ vì sao cái lũ hoàng hồng vậy kia cứ chạy tới phòng y tế, thì ra là chạy đến đây ngắm mỹ nữ mà. Nữ bác sĩ nói với diệp trí phi, ngồi nha, bị máy móc cắt nhỉ. Tôi dùng cồn rửa cho anh một chút, tiêu độc một chút, có hơi đau, anh kiên nhẫn chút nhé. Diệp Chí Phi ngồi xuống băng ghế cạnh tường, nữ bác sĩ cầm cồn với tam bông đi tới, ngồi sổm trước Diệp Chí Phi, vững vàng sức cồn vào trên ngón trỏ bị thương, Diệp Chí Phi không rên một tiếng, cắn răng chịu, không phải không đau, nhưng mà không muốn yếu thế trước mặt cô ấy. Lồng mì nữ bác sĩ thật dài, khóe mắt nhướng lên trên, làm cho người ta nhớ tới những hoa đán trang điểm trên sân khấu kịch cô ấy nâng mí mắt lên kinh ngạc nhìn Diệp Chí Phi, phát hiện anh lông mày cũng không nhăn chút nào, không khỏi thầm bội phục anh ở phân xưởng nào. Diệp Chí Phi nói tiền một, nữ bác sĩ dùng tăm bông nhẹ nhàng lau đi vết máu trên ngón tay, lộ ra miệng vết thương, móng tay bị gọt mất một miếng nhỏ, da thịt cũng bị mài đi một miếng, nữ bác sĩ bỏ cuồn xuống, cầm bột chống viêm đến, một tay nâng tay Diệp Chí Phi, một tay vững vàng rắc thuốc bột lên miệng vết thương, về sau mỗi ngày thay thuốc một lần, tạm thời đừng để dính nước. Cảm ơn. Diệp Chí Phi cảm nhận được nhãn nhụi trong lòng bàn tay đối phương, đó là xúc cảm hoàn toàn không giống với anh, anh không khỏi có chút tâm viên ý mã, bình thường anh nói không ít, nhưng mà gặp phải cô bác sĩ này, liền có chút nói không nên lời, cái bộ dáng cả lơ phất phơ đều thu lại hết cả, thậm chí còn không dám trực tiếp hỏi họ tên người ta. Chờ miệng vết thương băng bó xong rồi, nữ bác sĩ ngồi lại phía sau bàn làm việc mới hỏi, "Ta đăng ký một chút, anh tên gì?" "Diệp Chí Phi." Diệp Chí Phi báo tên của mình. Lúc này, cửa bị dầm một tiếng đẩy ra. Hoàng hồng vệ vọt vào, mang đến một trận gió, Chí Phi, nghe nói cậu bị thương, không quan trọng chứ. Chào bác sĩ Tân, thêm phiền toái cho cô Chí Phi của bọn tôi là công nhân mới, kỹ thuật còn chưa đạt chuẩn, cho nên bị thương. Bác sĩ Tân cũng làm ca tối, giờ cũng có thể tan tầm rồi, cô còn chưa ăn điểm tâm đúng chứ. Tôi mời cô đến canteen ăn nhé. Diệp Chí phi nghe đến nhíu chặt mày, có phải thằng cháu trai này không nói tiếng người không hả, đây không phải là đến xem anh, là lại nhân cơ hội đến gặp cô bác sĩ mà. Mí mắt tân bội cũng chẳng nâng, viết chữ, không cần, cảm ơn, lát nữa tôi về nhà ăn. Đang nói, lại có người tiến vào, bội bội, mình đưa điểm tâm đến cho cậu nè. Đến là quách Mỹ quyên bị Diệp Tuệ dùng bóng rổ đập mặt cho vào bữa kia cô ta nhìn người trong phòng một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, liếc xéo Diệp Chí Phi một cái, chừng mắt nói với Hoàng Hồng Vệ anh lại tới làm gì. Hoàng Hồng Vệ nói, đây là phòng y tế tôi không thể tới à. Công nhân dưới tay tôi bị thương, đến an ủi một chút. Đây là cồn với bột chống viêm, túi này là tam bông. Trước lúc thay thuốc thì dùng cồn tiêu độc một chút, tân bội khai thuốc cho Diệp Chí Phi. Diệp Chí Phi cầm lấy thuốc tân bội đưa đến cảm ơn bác sĩ. Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Quách Mỹ quyên gọi anh lại ấy, anh đứng lại đó cho tôi. Ngày đó là người bạn kia của anh đập tôi bị thương đúng không, đã nói là phải bồi tiền thuốc men, giờ anh bồi cho tôi, 10 đồng tiền. Nói xong thì xòe một bàn tay ra về phía Diệp Chí Phi. Diệp Chí Phi lạnh lùng liếc cô ta một cái, tôi không thấy cô bị thương chỗ nào. Nếu thật muốn bồi tiền, lấy chứng minh bác sĩ khai ra đi. Quách Mỹ Quyên nhanh chóng xoay người nói với tân bội, bội bội cậu làm chứng giúp mình, khai chứng minh giúp mình. Tân bội bất đắc dĩ hơi cười coi như xong đi, Mỹ Quyên cũng không có chuyện gì. Bội bội, Quách Mỹ Quyên không cam lòng mà kêu một tiếng. Diệp Chí Phi hơi nhướng mày, sau đó xoay người rời khỏi. Một lát sau hoàng hồng vệ mới đuổi ra theo, không biết là lại nói gì với tân bội, nâng tay lên ý đồ ôm bà vai Diệp Chí Phi, chỉ là vóc dáng gã ta lùn căn bản không với tới. Chí Phi, chuyện bị thương này rất bình thường, kỹ thuật không đạt chuẩn mà cơ hồ là mỗi công nhân làm việc phai mới tới đều từng giao cái học phí này, chờ quen rồi thì tốt thôi, cậu phải có cái giác ngộ bị thương là quang vinh này. Diệp Chí Phi quay đầu mặt không biểu cảm nhìn hoàng hồng vệ ai kỹ thuật không đạt chuẩn. Hôm qua tao vốn nên nghỉ ngơi, ai yêu cầu tăng ca. Không tăng ca thì tao sẽ liền không đi làm liên tục 16 tiếng, sẽ liền không mệt mỏi mà đi làm, làm sao có thể bị thương. Thằng nào muốn giao cái học phí này? Hoàng hồng vệ sụ mặt xuống, mất hứng nói, hầy, xem ra cậu còn oán trách tôi, thì ra cậu không đồng ý tăng ca. Cậu đây là có ý kiến với sự sắp xếp của lãnh đạo à, đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc, không phục tùng sắp xếp một chút tinh thần kính dân cũng không có tôi không nghĩ tới cậu lại là đồ tồi tệ như vậy. Buồn cho tôi còn lại đây an ủi cậu thật sự là chó cắn lã động tân, không biết lòng người tốt. Lần sau mà lại có loại cảm xúc này, tôi cần phải nghiêm túc phê bình cậu còn phải kịp thời hồi báo cho lãnh đạo. Hoàng hồng vệ này làm tiểu tổ trường 2 năm rồi, cũng rất xem chính mình là chuyện to tắt nói chuyện mồm đầy giọng quan. Diệp trí phi trợn tròn mắt lên, giờ nắm đấm lên rộng một phát qua, một quyền liền đấm hoàng hồng vệ té xuống đất mày nói ai đồ tôi. Mày là tới thăm tao sao? Con mẹ nó mày chính là đến làm thấp tao đi, đi hiến ân cần cho nữ bác sĩ kia mới là thật đi. Mày vui với việc kính dân, sao không thấy mày noi gương cho binh sĩ? Lúc ông mày chảy máu chảy mồ hôi trên chiến trường, mày mẹ nó còn không biết đang yên vui giúp trong cái ổ nào đâu. Thằng tôi, nói xong thì phun một ngụm nước miếng xuống đất ngây ngang mà đi anh nhịn thằng ngu này không chỉ một ngày rồi. Hoàng hồng vệ nằm trên đất mày. Mày, mày Diệp Chí Phi, mày chờ đó cho tao, mày thế mà dám đánh người, chúng ta chờ xem. Diệp Chí Phi cười lạnh một tiếng, đầu cũng trả quay lại, nói ông mày chờ. Tần bội đang định tan tầm rời đi, lúc ra cửa thì thấy được một màn này. Quách Mỹ quyên hô to gọi nhỏ, người nọ thật là quá dã man, anh ta thế mà đánh người. Đôi tay tần bội sò trong túi áo, nhìn thoáng qua Diệp Chí Phi đã đi xa, không khỏi gợn khóe môi lên, cô sớm đã ghê tờm cách cục kẹo mè sừng hoàng hồng vệ này rồi. Bây giờ có người dạy dỗ hắn ta một trận tuy không phải là ra mặt thay mình, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thọ ai mái là chuyện gì xảy ra. Cô xoay người lại, mình về cậu đi làm đi. Quách Mỹ quyên giờ bún trong tay lên nói, vậy bữa sáng thì sao, mình cho cậu nè, cậu ăn đi. Tân bội nói, tự cậu ăn đi, mình về nhà ăn. Tiết kiệm tiền mua bữa sáng cho cô chính cô ta lại đói bụng cái phần nhân tình này tân bội cô đây không nợ nổi. Diệp Chí phi trực tiếp cưỡi xe về nhà, anh buồn ngủ chết được lại bị thương nữa, kết quả còn bị người dậy dỗ một trận, tâm tình có thể tốt mới là lạ, lập tức một ý niệm nảy ra trong đầu, dứt khoát từ trước trở về khỏi làm nữa. Lần trước chạy Quảng Châu một chuyến thôi, 160 đồng chưa được một tuần liền biến thành hơn 300, mà anh ở trong này tăng ca thức đêm bị người ta khinh bỉ, một tháng mới kiếm được có 3-4 chục đồng, thật sự là không biết kiếm chắc cái gì. Là cái gọi là ổn định cùng địa vị xã hội. Anh nhớ đã rất lâu rồi mình chưa cầm lấy bút vẽ tranh, cái loại công việc cần tập trung tinh thần cao độ này, sau khi tan tầm về nhà liền mệt chết được nằm trên giường gì cũng không muốn làm. Thật ra thì anh vô cùng muốn thi vào một trường nghệ thuật, học vẽ tranh vài năm, sau đó làm họa sĩ, đó mới là cuộc sống mà anh muốn. Chỉ là họa sĩ đều vô cùng khốn cùng thất vọng, trong nhà chỉ có một mình ba đi làm, anh là con cả phải chia sẻ một chút thay trong nhà. chương 26, Xuân Tâm Diệp Chí Phi ngủ một hơi 10 tiếng, tỉnh lại đã là buổi tối, anh vào phòng bếp tìm đồ ăn. Vừa lúc Diệp Tuệ tan học về, hôm nay Ngụy Nam trực ban, không có tới đón cô tự cô trở về, cô nhìn thấy băng gạc trên tay anh cạp bổ nhào qua cầm tay anh ấy lên hỏi, anh, tay anh sao vậy? Diệp Chí Phi nói, hôm nay lúc đi làm không cẩn thận bị đụng vào trên máy. Diệp Tuệ nâng tay anh ấy, vừa đau lòng lại nóng vội, sao lại không cẩn thận như vậy hả, không phải đã bảo anh chú ý chút sao? Bị thương nghiêm trọng không? Cái ngón tay này đến cùng vẫn là không tránh khỏi sao. Lão Hồ cũng có lúc ngủ gật, còn tốt móng tay bị cắt sớt một miếng nhỏ. Diệp Chí Phi tự giễu cười một chút, anh còn chưa có ăn cơm, em hâm nóng lại cho anh. Tay anh bị thương, ngày mai chắc là không cần đi làm nhỉ? Diệp Tuệ sắn tay áo lên, đi hâm nóng đồ ăn. Diệp Chí Phi nói, không đi, bộ dạng này không làm việc nổi. Cái công việc kia của anh không thể mang bao tay, một là sợ cuốn vào trong máy móc, hai là máy linh kiện cần xúc cảm cho nên vẫn luôn là tay không mà lên, bây giờ ngón tay bị thương, đi cũng vô dụng. Diệp tuệ hâm nóng lại đồ ăn, bừng đến đặt lên bàn ăn cơm cùng anh cả. Diệp trí phi nói em cũng ăn một chút, diệp tuệ không có cự tuyệt cũng bừng chén mốc một chút hơn 5 giờ chiều đã ăn xong rồi, đến tối đúng là sẽ đói, bình thường thì tối đều sẽ lấy một ly sữa mạch nha làm bữa khuya. Diệp Chí Phi vào mấy miếng cơm, dừng lại nhìn Diệp Tuệ, Tuệ Tuệ, em nói nếu anh không đi làm thì sao? Diệp Tuệ ngẩn đầu lên, trên mặt lộ ra nét kinh hỉ, không đi làm. Diệp Chí Phi nhìn phản ứng của cô, sao anh cảm thấy em nghe tới cái này thì đặc biệt cao hứng vậy, có phải lại muốn để anh đi lái máy kéo hay không? Diệp Tuệ lộ ra một nụ cười thấy răng không thấy mắt về phía anh ấy, lái máy kéo không tốt sao? Anh không muốn lái máy kéo, làm chút việc khác em cũng ủng hộ nha, dù sao thì em không quá muốn để anh đi làm. Vì sao? Diệp Chí Phi hỏi. Diệp Tuệ cân nhắc lý do thoái thác một chút. Em cảm thấy cái loại công việc này quá mày mòn tài hoa của anh, bóp chết sức sáng tạo của anh. Hôm nay khác với quá khứ rồi, quốc gia đang làm cái cách mở cửa phát triển kinh tế thị trường, ruộng trách nhiệm ở nông thôn đã phân phối đến hộ đánh vỡ cục diện ăn chung nồi, nông dân cũng có thể ăn cơm no, mấy thân thích ở quê kia của chúng ta cuối cùng đã không bởi vì ăn không đủ no mà đến tống tiền chúng ta nữa. Em cảm thấy loại xu thế cái cách này rất nhanh sẽ liền thi hành đến mảng công nghiệp về sau sẽ không bao giờ là mặc kệ hiệu quả vào lợi ích của nhà máy thế nào thì cũng ảnh hưởng đến phát tiền lương nữa tất cả đều bằng bản lĩnh của mỗi người mà ăn cơm. Không lâu nữa, bắt sát của công nhân cũng sẽ bị đập vỡ, phòng trừng rất nhiều người sẽ thất nghiệp, đó là một thời cơ rất tốt, chỉ xem anh có nguyện ý nắm chắc hay không. Đây là lần đầu tiên Diệp Trí Phi nghe cách nói mới lại như thế, kinh ngạc nhìn em gái, ý em là về sau nhà máy nào hiệu quả và lợi ích không tốt sẽ liền không có tiền lương mà phát. Công nhân sẽ đánh mất việc làm, ý tưởng này thật đúng là đủ lớn mật, giai cấp công nhân lãnh đạo hết thầy sẽ thất nghiệp sao? Mặc cho ai cũng không dám nghĩ đi, sao em gái có thể nghĩ thế này chứ? Ừ, đây là xu thế tất nhiên khi cải cách mở cửa nha. hiện tại không phải là đang bố trí đặc khu kinh tế để thu hút đầu tư nước ngoài sao. Nhà máy của nước ngoài sống còn đều do thị trường quyết định quốc gia nào sẽ phát tiền lương cho bọn họ. Hình thức kinh doanh kiểu này tuyệt đối sẽ lan tràn từ đặc khu đến nội địa thậm chí là khắp các nơi toàn quốc cạnh tranh thị trường cũng cùng đến, nhà xưởng không sinh tồn được cũng chỉ có thể đóng cửa. Công nhân không thất nghiệp thì có thể làm sao đây? Diệp Tuệ nói tới đây thì hơi nhún vai. Diệp Chí phi ngay cả cơm cũng đã quên ăn, chừng to mắt nhìn em gái, hoàn toàn khó mà tin được chúng ta là quốc gia chủ nghĩa xã hội khoa học, không giống với chủ nghĩa tư bản nha. Công nhân thất nghiệp dựa vào cái gì để sống đây? Quốc gia không có khả năng ngồi yên không để ý đi, cái này không phải lộn xộn sao? Diệp tuệ nhún nhún vai tự tìm đường mưu sinh nha, giờ không phải cũng có rất nhiều người không được an bài công việc phải chờ sắp xếp việc làm như thường sao? Không phải bọn họ cũng đang nghĩ đường mưu sinh sao, rất nhiều người đều đi làm hộ cá thể. Diệp Chí phi máy móc vào một miếng cơm tinh tế cân nhắc lời Diệp Tuệ nói, sau đó nói, sao em có thể nghĩ ra ý nghĩ này? Ai dạy em, anh cảm thấy em gái tuyệt đối không có khả năng có được quan điểm độc đáo mới mẻ như vậy. Không có ai dạy em hết, em chỉ là bình thường hay xem báo, nghe một chút tin tức, sau đó tự mình cân nhắc ra. Diệp Tuệ cũng không thể nói cho anh cô rằng cô đã tự mình trải qua trước chứ. Diệp Chí Phi nói, phương thức phân phối phá vỡ chủ nghĩa cơm tập thể bình quân mà em nói đúng thật là có khả năng thực thi. Thị trường bên Quảng Đông kia sinh động như vậy, tin tưởng rằng tương lai không lâu nữa cũng sẽ phát triển đến bên chỗ chúng ta đây. Em nói nếu mà anh không đi làm, trừ bỏ lái máy kéo, còn có thể làm gì? Diệp Tuệ cười, nếu anh nguyện ý, có thể đi Quảng Châu chuyển hàng về bán nha. Cái tiệm nhỏ trong nhà đây chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, anh có thể tìm một vị trí thích hợp để mở cái lớn hơn nữa. Lời cô nói là lời thật, tiệm nhỏ trong nhà tuy kiếm được không xem là ít nhưng đến cùng vẫn là cái quầy bán quà vặt đầu tiên là tài nguyên khách hàng còn có hạn cũng chỉ có người của con phố này với phố phụ cận đây, tiếp theo là nguồn cung chịu hạn chế, ba cô đi Quảng Châu nhưng mà bản thân lại không có quyền quyết định khi nào đơn vị sắp xếp thì mới có khả năng đi cho nên trong nhà luôn là bán rồi bán liền đứt hàng, khách đến cứ mãi không mua được thứ mình muốn. Diệp trí phi nghe xong, không có tiếp tục đề tài này nữa mà là tiếp tục cân nhắc trong lòng. Diệp Thụy biết làm ra quyết định từ trước này rất khó, chẳng qua tâm tư của anh cả đã buông lòng, đây chính là chuyện sớm hay muộn, anh ấy dễ thuyết phục hơn ba nhiều lắm. Diệp Chí Phi không đi làm, lúc ở nhà nghỉ ngơi không nhịn được mà cầm bút vẽ lên vẽ tranh, chờ anh dừng lại nhìn nội dung trên giấy, trên tranh là một cô gái khóe mắt hơi nhướng lên. Diệp Chí Phi nhìn chằm chằm bức tranh một lát lật giấy vẽ qua thở dài quyết định đến đơn vị xem xem. Ngày hôm qua sau khi anh về cũng không đi xin phép, tuy Hoàng Hồng vệ biết rồi, nhưng có lẽ cái thằng này xài chiêu ngầm gì đó sau lưng, sao trước kia không phát hiện cái thằng này nham hiểm vậy chứ? Chuyến này Diệp Chí Phi đến đơn vị xem như là đến đúng rồi, tên anh đang bị treo trên bảng thông báo tại phân xưởng, vô cớ bỏ bê công việc. Diệp Chí Phi vừa thấy liền không nhịn được mà tức đến cười, anh không đi tìm Hoàng Hồng vệ, trực tiếp đi tìm chủ nhiệm phân xưởng nói rõ tình huống, chủ nhiệm xưởng mặt không biểu cảm nói, cậu là bị thương, nhưng mà cậu không xin phép, liền xem như vô cớ bỏ bê công việc nha. Tiền thưởng tháng này không còn nữa. Diệp Chí Phi nhìn cái mặt béo của chủ nhiệm nói, vậy được thôi. Dù sao thì tiền thưởng đã trừ, tôi liền tạm thời không đi làm, chờ miệng vết thương tôi khỏi hẳn lại đến. Anh dơ đầu ngón tay bọc băng gà của mình ra về phía gã chủ nhiệm béo, rồi liền xoay người đi ra ngoài, chủ nhiệm béo là thân thích nhà hoàng hồng vệ, tất cả đều là cá mè một lứa, anh cũng lời quản, dù sao tiền lương là quốc gia phát cũng chả phải chủ nhiệm phát. Diệp trí phi ra khỏi phân xưởng, nghĩ rằng nếu đã tới, liền đến phòng y tế đi thuận tiện thay thuốc lần nữa. Đang trực ban trong phòng y tế là một bác sĩ nam trung niên, không phải là cô bác sĩ lần trước kia có người đang xem bệnh anh liền nhìn quy định cùng bảng biểu trực ban dán trên tường, chỗ đó có chữ ký của ba người, Diệp Chí Phi xem xong liền cười, thì ra cô ấy tên Tân Bội. Chờ bệnh nhân đằng trước đi rồi, Diệp Chí Phi đi qua để bác sĩ bôi thuốc giúp anh. Bác sĩ gỡ bỏ băng gạc của anh, nói: "Miệng vết thương này của cậu không lớn, tự mình băng bó ở nhà là được, còn đến phòng khám làm gì?" Diệp Chí Phi nói: "Tôi tự mình bôi thuốc thì có thể, nhưng mà không băng bó nổi nha." Trong nhà không có người khác, bác sĩ hỏi: Ừ, đều rất bận, không có ai rảnh. Diệp Chí Phi cho một câu nói dối. Tuần này bác sĩ tân trực ca tối sao Bác sĩ nhìn anh ấy cười, cái đám người trẻ tuổi các cậu tới chỗ này đều là vì gặp bác sĩ tân chứ gì. Diệp Chí Phi nói, lần trước tay của tôi chính là cô ấy hỗ trợ băng bó quên cảm ơn cô ấy. Bác sĩ tiêu độc bôi thuốc băng bó cho anh ấy, mí mắt cũng trả nâng, dù sao muốn gặp cô ấy lý do gì cũng có tôi thấy nhiều rồi. Vậy bác sĩ tân có đối tượng chưa? Diệp Chí Phi hỏi. Đại phu nâng mí mắt lên đánh giá anh ấy một cái, cười một tiếng, không có chẳng qua tôi thấy cậu cũng không có phần. Diệp Chí Phi không xem là gì mà cười cười, có phần hay không, thử qua mới biết được. Anh dắt xe ra ngoài, tính nghỉ ngơi mấy ngày, vừa lúc ba anh muốn đi Quảng Châu, anh thừa cơ hội này cũng đi theo cùng một chuyến, tuy vất vả, nhưng Quảng Châu vẫn là một thành phố rất có sức hấp dẫn. Lúc đi ngang qua hành lang tuyên truyền, nhìn thấy một đại sư phụ có tội đang làm báo bảng nhìn nội dung là nguyên đán, chẳng qua vóc dáng sư phụ già không cao cứ mãi nhón chân cố hết sức vẽ viền hoa đầu bảng vẽ không hài lòng thì lại lau. Diệp Chí Phi đi qua, sư phụ, để con giúp bác đi. Sư phụ già đầy đầy kính lão, được, cậu giúp tôi vẽ cái đồ án này lên, biết vẽ không? Diệp Chí Phi vừa nhìn, chính là hoa đào cùng chim én. Mang ý én về xuân về cái này đơn giản, trước kia lúc anh ở bộ đội cũng thường phụ trách vẽ báo, bởi vì anh vẽ tranh rất đẹp. Diệp Chí Phi cầm phấn viết bắt đầu vẽ, vừa vẽ vài nét bút, đôi mắt sư phụ già lập tức sáng tiêu từ, vẽ không tệ nha có bản lĩnh hội họa đi. Diệp Chí Phi nói, vâng, trước kia lúc ở bộ đội từng làm. Đi ra từ bộ đội nha có thể có thể. Sư phụ già khen ngợi gật gật đầu. Diệp Chí Phi yên tĩnh rồi bắt đầu vẽ hoa đào cùng chim én, sư phụ già lại lau đi những viền hoa mà ông vẽ trước đó, để Diệp Chí Phi vẽ ai cũng muốn tận thiện tận mỹ. Diệp Chí Phi cũng không có lời oán hận gì, dù sao thì cũng chả có việc gì, liền hỗ trợ vẽ, chờ anh vẽ xong, phát hiện đằng sau trừ bỏ sư phụ già kia còn có tân bội đứng đó, cô đang dùng ánh mắt thưởng thức mang theo kinh ngạc nhìn anh, anh còn có thể vẽ tranh. Ừ, sở thích nghiệp dư, vẽ mười mấy năm, lúc này Diệp Chí Phi cũng không giấu giếm. Bác sĩ Tân không phải là làm ca tối sao, ban ngày không nghỉ ngơi à?" Tân Bội nói, ngủ một lát rồi, giữa trưa dậy tối ngủ tiếp một lát. "Tay anh đỡ chưa?" Diệp Chí Phi duỗi đầu ngón tay mình ra cho cô ấy xem, đỡ hơn nhiều, vừa nãy đến phòng y tế băng bó một lần nữa, không có băng tốt như cô có hơi chặt." Tân Bội cúi đầu cười, "Kỹ thuật băng bó của tôi vẫn là học với bác sĩ Khương đó." "Vậy thì cô có thể là trò giỏi hơn thầy." Diệp Chí Phi không tiếc mà khích lệ Tần bội hé môi cười, khuôn mặt cười bay lên mây đỏ lấp ló anh bị thương nên hẳn là không cần đi làm đi, sao còn ở trong xưởng? Đến xin phép nha, cái thằng Hoàng Hồng về kia quan báo tư thù, biết rõ tôi bị thương, còn nói tôi vô cớ bỏ bê công việc tôi đó là vô cớ sao. Trừ hết tiền thưởng tháng này của tôi rồi, Diệp Chí Phi cam giận nói, tần bội hơi nhíu mày, như vậy quá đáng nha, đây rõ ràng là quan báo tư thù, Diệp Chí Phi nói cũng không phải vậy sao. Sư phụ già làm báo bảng kia nói, cậu trẻ cậu ở ngành nào có muốn đến bộ tuyên truyền của bọn tôi không? Bọn tôi chính là cần nhân tài như cậu vậy. Diệp Chí Phi cười khổ mà nói, sư phụ, đây cũng không phải do con định đoạt à. Tân bội đáp thay anh ấy, anh ấy làm việc phai ở phân xưởng một tên Diệp Chí Phi. Diệp Chí Phi nghe thấy lời tân bội nói, không khỏi nghiêng đầu nhìn cô ấy mà cười, cô ấy thế mà nhớ kỹ tên mình. Mặt tân bội có chút nóng lên, quay đầu đi tôi còn có việc đi trước đây. Tạm biệt bác sĩ Tân. Diệp Chí Phi nhanh chóng vẫy tay nói lời tạm biệt. Sư phụ già nói, đừng nhìn nữa, người cũng đi xa rồi. Lại đến chép một phần báo bảng cho tôi đi, để tôi xem chữ viết phấn của cậu thế nào. Diệp Chí Phi chỉ có thể nhận lấy phấn viết tiếp tục giúp đỡ làm báo bảng. Tâm tình anh hôm nay đều tốt vô cùng, cảm thấy xưởng ô tô cũng không phải không có thứ gì để lưu luyến. Chẳng qua hôm sau anh liền đi theo Diệp Thụy Niên đến Quảng Châu, lúc này đây hai cha con họ mang theo tài chính rất sung túc chính Diệp Chí Phi mang theo 300 của mình, còn có 500 của Diệp Tuệ. Diệp Thụy Niên thì lại cầm tất cả tiền mặt trong nhà có gần cả ngàn đồng tiền. Sắp mừng năm mới, không biết năm nay còn có thể đi Quảng Châu nữa không cho nên lần này tận lực mang nhiều hàng một chút. Diệp Tuệ đề nghị với Diệp Chí Phi tốt nhất là mua vải vóc bởi vì phải mừng năm mới, thói quen của mọi người là muốn thay quần áo mới cho già trẻ trong nhà, vải vóc hẳn sẽ có nhu cầu lớn, ra hàng nhanh. Diệp Tuệ cứ mãi nhớ đến vải in hoa 4 đồng 1 mét mua được trên chợ đêm, cái này nói rõ con đường nhập hàng của tiểu thương kia càng rẻ, nếu như có thể tìm được nhà bán sỉ vải dệt để trực tiếp nhập hàng, vậy thì có thể kiếm được một bút lời tốt. Bọn họ chỉ cần bán rẻ hơn so với thị trường hiện tại một chút vậy thì nhất định là bán điên rồi chỉ là tiền vốn không nhiều lắm, không làm ăn lớn được, Diệp Tuệ cảm thấy giai đoạn tích lũy ban đầu kiếm tiền thật chậm, nhưng mà không có cách nào, còn phải từ từ mới đến. Chương 27, Từ chức. Lúc cha con Diệp Thụy niên về lại từ Quảng Châu, vừa vặn là Tết Nguyên đán. Diệp Chí Phi tìm được nhà bán sỉ vài diệt như Diệp Tuệ đã đề nghị vậy, Lấy giá bán xỉ mỗi mét 3 nguyên mua về 300 mét vải, đưa về bán 1 mét 5 nguyên, rẻ hơn 1 đồng 1 mét so với trong cửa hàng bách hóa là hơn 6 đồng 1 mét còn phải thêm phiếu vải cho nên một khi tin tức truyền ra các hàng xóm láng giềng chen chúc tới tất cả đều là lại đây mua vải. Giống như Diệp Tuệ đã nghĩ vậy, 300 mét vải hoàn toàn không đủ bán. Nói như này này, người trưởng thành làm một bộ quần áo cần 3 mét vải, đầu năm nay nhà ai cũng có ít nhất là hai đứa con, nếu như làm cho người nhà mỗi người một bộ quần áo, vậy thì kéo mười mấy mét vải là rất bình thường, 300 mét vải còn chưa đủ đám hàng xóm của bọn họ mua đâu. Thời gian chưa được đến một ngày, 300 mét này đã liền bán sạch mấy người tin tức là hậu còn đang nối liền không rớt mà tới đây này, đáng tiếc đã không còn vải mà mua. Diệp Chí Phi đếm hết tiền bán vải cho Diệp Tuệ 900 nguyên, Diệp Tuệ xuất ra 100 đồng cho anh cô, cái này cho anh, không có anh chạy, sao em có thể kiếm được tiền? Hiện tại cô có tiền, có thể mua một cái tivi cho người nhà. Diệp Chí Phi cũng không ngại, thu lấy tiền, cười nói, sớm biết bán được tốt như vậy, đã liền mua vải diệt hết. Sở dĩ không phải đều mua vài dệt là vì lợi nhuận của vài thật ra không có cao bằng các thương phẩm nhỏ khác, có điều vật phẩm nhỏ đã bán nhiều rồi, tốc độ tiêu thụ rõ ràng đã giảm xuống, dù sao thì đối với một ít thứ không phải đặc biệt thực dụng thì mọi người mua một hai món là đủ rồi, sẽ không mua nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Tuệ biết rõ lợi nhuận của vài diệt không bằng các vật phẩm khác, nhưng cũng vẫn đề nghị mua vài, trong thị trường kinh tế, tài chính chính quay vòng càng nhanh tiền liền kiếm được càng nhiều, đây là lý luận kinh tế học mà mỗi học sinh trung học đều từng học qua. Chỉ là vấn đề tồn tại rõ ràng nhất trước mắt của bọn họ chính là không quay vòng nhanh nổi tiền thì một ngày đã kiếm trở lại, thị trường cũng vẫn còn, đáng tiếc rằng phê vài tiếp theo lại không thể tiếp lên được. Diệp Tuệ nói, mấy nhà bán xì kia bán 3 đồng 1 mét cũng có lời được, anh nói nếu chúng ta có thể đủ tiền mua vải trắng tự mình tìm xưởng in nhuộm mà in nhuộm có phải sẽ kiếm được càng nhiều hay không? Diệp Chí Phi nhìn em gái cười hề hề, em còn dã tâm lớn hơn anh nữa nha. Anh chỉ suy nghĩ xem làm sao mới có thể cấp tốc nhập hàng, em khen ngược trực tiếp nghĩ tự mình ra công vải. Còn không phải giờ đi Quảng Châu một chuyến không tiện sao? Nếu có thể đủ để trực tiếp tự mình ra công, số lượng lớn, phí tổn cũng thấp, đương nhiên càng kiếm tiền. Diệp Tuệ nói, chẳng qua cái này có một vấn đề lớn, còn phải cần tiền vốn. Phải cần bao nhiêu tiền vốn? Diệp Chí Phi hỏi, Diệp Tuệ nói, ít nhất phải có cỡ mấy ngàn đi. Dù xem như giai đoạn đầu đầu nhập ít, ít nhất cũng phải có mấy ngàn mét vải mới có thể ra công đi, không thì phí khởi động máy cũng không kiếm lại được. Trong lòng Diệp Chí Phi vừa động, không biết cho vay không lãi có thể cho vay được bao nhiêu. Diệp tuệ nhìn anh cô, nở nụ cười, biết ngay đầu óc anh ấy linh hoạt là khối tài liệu làm buôn bán anh, anh thật không đi làm sao. Diệp Chí phi suyệt một tiếng, đè thấp giọng nói, tạm thời tính như vậy, có điều còn phải xem xem. Anh đã mấy ngày không đi làm rồi, không biết đơn vị nói thế nào. Diệp tuệ cảm thấy có chút không chắc tuy bị thương thì không cần đi làm, nhưng thời gian anh ấy không đi làm này cũng hơi bị dài quá. Thật ra còn có một biện pháp, xem có thể giữ lại thân phận công nhân viên chức hay không, không lĩnh tiền lương. Không hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ tự mình đi ra làm một mình Loại biện pháp thao tác này tên là ngừng lương giữ chức Rất nhiều người xuống biển vào những năm 80 đều là làm vậy Có điều trước mắt thì thành phố Nam Tinh hẳn còn chưa có Dù sao lúc này mới vừa vào năm 83 thôi Diệp Chí Phi cảm thấy mới mẻ khi nghe cái cách nói này Vậy về sao muốn về đi làm còn có thể về chứ Hẳn là có thể đi chỉ là giữ lại một đường lui cho chính mình Diệp Tuệ nói Trong lòng Diệp Chí Phi có chỗ dựa, sau đó đi đơn vị, nghênh đón anh quả nhiên là phê bình nghiêm khắc của lãnh đạo chịu một chút tổn thương nhỏ thế mà xin nghỉ hơn một tuần, hơn nữa chỉ là xin nghỉ bằng miệng, hoàn toàn không lộ mặt, đây hoàn toàn là trong mắt không có kỷ luật. Chủ nhiệm béo mắng Diệp Chí Phi một hồi, uống một miếng nước hơi lấy hơi tiếp tục trách mắng, cậu vẫn là đi ra từ bộ đội, bộ đội sẽ bồi dưỡng cái loại chiến sĩ cả lơ phất phơ như cậu. Quả thực chính là mất mặt dân quân giải phóng. Vốn dĩ đồng chí bộ tuyên truyền còn nói với tôi, muốn tạm điều cậu đến bộ tuyên truyền làm việc tôi thấy cái thư thưởng giác mộ của cậu như vậy thì vẫn là miễn đi, đừng có mất mặt nam khí bọn tôi. Vốn diệp trí phi vẫn luôn là cả lơ phất phơ mà nghe, giờ phút này trong lòng giật mình, không nghĩ tới ông cụ kia lại nói thật ông ấy có thể để anh tới bộ tuyên truyền. Tiếc rằng anh không ở đó, không thì lúc này đã sớm đến bộ tuyên truyền rồi. Bộ tuyên truyền ít nhất còn được cho là lao động trí óc không phải là việc thể lực. Chủ nhiệm béo mắng xong rồi, Diệp Chí Phi đứng lên, chủ nhiệm, mắng xong rồi sao? Chủ nhiệm béo sừng sốt, xua xua tay như đuổi rùi vậy, nhanh đi làm đi. Nhớ đó kiểm điểm một nghìn chữ, giao lên ngay ngày mai. Diệp Chí Phi ra khỏi cửa văn phòng, lại không đi về phía phân xưởng, mà là đi thẳng về phía văn phòng nhà máy tìm bộ tuyên truyền, anh phải đi hỏi chút xem có phải thật sự muốn điều anh đến bộ tuyên truyền hay không? Kết quả vừa đi hỏi, đồng nghiệp bộ tuyên truyền đều nói chưa từng nghe qua vụ này, Diệp Chí Phi buồn bực trong lòng, liền đi hỏi thăm về sư phụ già kia khắp nơi, cuối cùng có người nói cho anh, đó là một vị chủ nhiệm bộ tuyên truyền cũ của nhà máy bọn họ vừa khéo mới về hưu hai ngày trước. Diệp Chí Phi cảm thấy ông trời hẳn là đang đùa với anh, thật vất vả đụng tới một bá nhạc thưởng thức anh, kết quả bá nhạc này về hưu không có quyền nói chuyện. Anh không hiểu sao lại cảm thấy châm chọc xem ra là ông trời không muốn để anh ở lại nam khí thêm nữa Diệp Chí Phi trở lại phân xưởng, lại bị chủ nhiệm béo kéo lại điên cuồng phê bình một trận, thật là mắt không có pháp kỳ tiêu cực phá hoại, đúng thật là phân chuột trong đội ngũ công nhân, không muốn liền cút đi, có rất nhiều người muốn vào. Diệp Chí Phi cũng lời tranh cãi, anh nói với chủ nhiệm béo, chủ nhiệm mượn văn phòng dùng một chút. Chủ nhiệm béo cảnh giác hỏi, cậu muốn làm gì? Diệp Chí Phi không giải thích vòng qua ông ta, bay thẳng đến văn phòng anh tìm được một sắp giấy viết thư trên bàn chủ nhiệm béo, rút một cây bút máy từ trên áo khoác mình, viết xuống ba chữ thư từ trước trên tờ giấy trắng. Chủ nhiệm béo theo đằng sau thấy chữ trên tờ giấy cả kinh đến trong mắt đều sắp rớt xuống. Cái thứ đồ như thư từ trước này đối với tuyệt đại đa số người của niên đại này mà nói đều chỉ là truyền thuyết, ông ta dù thế nào đi nữa cũng không thể tin được sẽ có người chủ động từ chức Diệp. Diệp Chí Phi cậu đây là nghiêm túc à? Diệp Chí Phi không để ý ông ta, vài con chữ ít ỏi liền viết xong thư từ trước của mình, đại ý là không muốn mãi mất cả đời của mình trên công việc phai tiện máy móc, sau đó ký tên mình lên đó, giao cho chủ nhiệm béo, ông xem còn cần các bước gì. Chủ nhiệm béo nhận lấy thư từ trước mà tay cũng có hơi run, phần thư từ trước đầu tiên của Nam Khí là sinh ra trong tay ông ta, nói không kích động thì đó là giả, Diệp Chí Phi, mở cung không tên quay đầu từ trước rồi thì về sau không về được nữa. Diệp Chí Phi vừa nghe, lại rút lá thư từ trước về từ trong tay ông ta, lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, vậy thì quên đi tôi lại cân nhắc một chút vậy. Dù sao thì việc anh không muốn làm nữa chỉ xem lãnh đạo có thể đồng ý cho anh ngừng lương giữ chức hay không. Diệp Chí Phi cũng không đi làm, mà đi bộ đến phòng y tế thăm giò ngó vào trong, không có bệnh nhân tân bội đang sửa sang lại cúi đầu sửa sang gì đó. Diệp Chí phi đi vào, ho nhẹ một tiếng, tân bội đang sửa sang lại bệnh án ngẩng đầu lên, trông thấy anh ấy trên mặt mang theo tươi cười nhàn nhạt hôm nay lại như thế nào. Diệp Chí phi đi qua, ngồi xuống đối diện cô ấy, lần này tôi không có bệnh vật gì, chỉ là cô ý đến cảm tạ bác sĩ thân, lần trước cô đã băng bó miệng vết thương giúp tôi, giờ đã tốt hẳn rồi, tặng một món quà xem như biểu đạt ý biết ơn của tôi. Nói xong thì đưa tay vào túi, lấy một món đồ đưa qua. Tân bội nhìn đôi kẹp tóc màu đỏ thù công tinh xào kia có chút giật mình nhìn anh ấy, anh tặng quà cho tôi chi. Chỉ là cảm thấy cô đeo đẹp mắt, Diệp Chí Phi cười nói. Tân bội nhanh chóng lắc đầu thật xin lỗi, thứ này rất quý giá đi tôi không thể nhận. Đây không phải là thứ có thể mua được ở Nam Tinh. Diệp Chí Phi bị cự tuyệt có chút tự giễu cười, cười cười cầm đi, nói không chừng về sau chúng ta không còn gặp nữa. Anh muốn đi đâu, tân bội cả kinh. Diệp Chí Phi nói tôi không muốn làm ở trong xưởng nữa, tính tự mình đi ra sông sáo một lần. Có người muốn ép anh đi, đây là ý tưởng theo bản năng của tân bội. Diệp Chí Phi cười cười cũng không xem là vậy. Tôi chỉ là không quá muốn ra công linh kiện cả đời ở trong phân xưởng, mài mòn mất thanh xuân cùng giấc mộng trên máy tiện thế giới lớn như vậy, đời người không phải nên là hai điểm một đường. Tần Bội nâng mắt lên nhìn anh ấy, phảng phất như là ngày đầu tiên nhận biết Diệp Chí Phi vậy. Có điều cũng đúng là không xem như quen biết được sâu cỡ nào. Người đàn ông này không quá giống với những người đàn ông cô từng biết. Người khác đều muốn thăng chức tăng lương, anh ấy lại đầy cõi lòng là giấc mộng, hy vọng đi vào trời đất bao la bay lượn. Chỉ điểm này liền khiến cho anh có vẻ không giống người thường. Người trẻ tuổi những năm 80 ít nhiều đều có chút chủ nghĩa lãng mạn, theo đuổi lý tưởng cùng giấc mộng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy hư vô mờ mịt ngược lại còn làm người ta cảm thấy có mị lực. Trên người Diệp Chí Phi vừa đúng có khí chất độc đáo hấp dẫn tân bội, xoái khí, phản mịt có tài hoa, có lý tưởng còn dám nghĩ dám làm. Tân bội suy nghĩ một chút rồi nói, anh cũng sẽ không rời khỏi nam tinh vĩnh viễn không trở lại chứ, vì sao không thể gặp mặt. Diệp Chí Phi vừa nghe liền cười, vậy liền nói rõ ràng về sao tôi vẫn có thể đến gặp cô đúng không? Cảm ơn cô, cái này cô cầm đi, giữ làm kỷ niệm, đây là tôi mang về từ Quảng Châu, nghe nói là tới từ bên Hồng Kông kia. Tần bội cũng không phải người chưa từng trải việc đời, có điều cô thật đúng là chưa từng tới Quảng Châu, Hồng Kông cũng chỉ là từng học trên sách vở, từng thấy trên TV, cô thu đôi kẹp tóc tinh xảo kia về, bỏ nó vào trong túi mình, cảm ơn. Lúc này có người đi vào, Diệp Chí Phi đứng dậy, tôi đi đây nhé, về sau có rảnh sẽ đến gặp cô tạm biệt. Diệp Chí Phi trở về lần nữa viết một phần đơn xin, xin giữ lại biên chế công nhân viên chức không lấy tiền lương, không hưởng thụ phúc lợi đãi ngộ trực tiếp giao nó cho lãnh đạo nhà máy, chờ lãnh đạo phê chỉ thị. Thật ra thì anh cũng không có cái gọi là có thể giữ chức hay không, chẳng qua thì người phải luôn phòng ngừa chu đáo, suy nghĩ mà giữ lại một đường lui cho mình, Diệp Chí Phi cũng không ngoại lệ, anh hy vọng mình lưu lại đơn vị, vậy thì về sau đi ra ngoài cũng có thể có chỗ mà khai thư giới thiệu. Phòng thư xin phép này của Diệp Chí Phi làm cho trong sường thảo luận khắp nơi, rất nhanh, mọi người đều biết đến một người như vậy. Một chuyện như thế, bởi vì trước đó chưa từng có tiền lệ, chưa từng có ai từ trước cả trong lúc nhất thời, lãnh đạo lại không quyết đoán nổi, không biết nên phê duyệt thế nào. Tân bội ở nhà cũng nghe thấy cha mẹ nhắc tới vụ này, không khỏi chen vào một câu, ai có chí nấy, người ta đã muốn chạy liền để anh ấy đi đi. Còn vừa lúc có thể dọn chỗ ra cho người có nhu cầu. Câu nói này của tân bội chính là nhắc nhở cha mình, quả thật còn có rất nhiều người chờ vào đi làm đây. Vì thế, đơn xin ngừng lương giữ chức của Diệp Chí Phi cứ vậy mà được phúc đáp ý kiến. chương 28, về hưu, Diệp Tuệ biết được anh cả đã tiến hành ngừng lương giữ chức tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng bỏ xuống, này đây rốt cuộc đã có thể rời xa đôi tiện nhân Hoàng Hồng về cùng quách Mỹ quyên này rồi. Có điều chuyện Diệp Chí Phi từ trước còn không có nói cho những người khác trong nhà biết nhất là ba, Diệp Thụy Niên, nếu mà ông ấy biết trong nhà chắc chắn không bùng nổ một cuộc đại chiến thì không thể. Hai anh em không hẹn mà cùng lựa chọn tạm thời giấu giếm. Lúc Diệp Chí Phi đến đơn vị lấy thông báo thì thuận tiện khai một phong thư giới thiệu tính một mình ngồi xe lừa tới Quảng Châu nhập hàng, lần này không bị hạn chế thời gian, có thể ở lại bên kia thêm vài ngày, làm quen thị trường cùng hoàn cảnh của Quảng Châu bên kia một chút thuận tiện siêu tầm phong tục, vẽ bức tranh. Thật ra thì cuộc sống cõng giá vẽ tranh đi siêu tầm phong tục khắp nơi là cái mà Diệp Chí Phi muốn nhất, chỉ là hiện tại điều kiện còn có hạn cho nên liền tiến hành ngay trong điều kiện có hạn vậy Chuyện đi Quảng Châu thì giải thích với ba là bị đơn vị phái đi làm việc dù sao cũng không thể để ông ấy biết tình hình thực tế. Kết quả anh còn chưa xuất phát, bên Diệp Thụy Niên đã liền xảy ra chuyện. Hôm nay Diệp Thụy Niên lái xe xong thì về đơn vị, vừa tới đã bị người báo cho biết rằng, sư phụ Diệp chủ nhiệm bảo nếu anh đã đến thì đến phòng làm việc của ông một chuyến. Ồ, là chuyện gì vậy? Diệp Thụy Niên thuận miệng hỏi đồng nghiệp một chút, đồng nghiệp lắc đầu tỏ vẻ không biết. Diệp Thụy Niên đến văn phòng chủ nhiệm phát hiện chủ nhiệm cùng bí thư đều ở đây. Trông thấy Diệp Thụy Niên, chủ nhiệm cười hề hề nói, sư phụ Diệp đến rồi, vào ngồi đi. Diệp Thụy Niên đi vào đóng cửa lại, bí thư cũng ở à, hút thuốc. Ông lấy hộp thuốc lá ra, mời hai vị lãnh đạo mỗi người một điếu. Chủ nhiệm nhìn thuốc trong tay ông một cái, cười á, đều hút được đại tiền môn nha. Diệp Thụy Niên cười nói, không phải thằng cả đi làm sao, nó mua đến hiếu kính tôi. Thật ra thì đại tiền môn cũng không quý, ba mau tám một gói, nhưng mà với cơn nghiện thuốc lá của Diệp Thụy Niên mà nói, một ngày cần ít nhất nửa gói, nếu như mua thuốc lá, một tháng liền cần tới 5-6 đồng tiền, nếu mà là tự mình cuốn thuốc lá thì tiêu phí lại sẽ bớt đi một nửa. Chủ nhiệm cầm điếu thuốc gài trên lỗ tay, hơi cúi cúi người trên ghế thượng nói, là vậy, sư phụ Diệp, bọn tôi tìm anh tới là muốn tìm hiểu một chút tình huống với anh. Bọn tôi nghe người ta phản ánh, mỗi lần anh đi Quảng Châu đều sẽ mua không ít đồ trở về còn mở một quầy bán quà vặt ở nhà chuyên môn bán đồ mua về được từ Quảng Châu tình huống này có phải thật không? Mặt già Diệp Thụy Niên đỏ lên, không nghĩ tới vụ này vẫn là bị người tố cáo ông vội nói chủ nhiệm bí thư, mỗi lần tôi đi Quảng Châu đều không chậm trễ công việc đều là dựa theo thời gian đi đi về về theo quy định. Về phần mang mấy thứ kia đều là lợi dụng thời gian nghỉ ngơi đi mua. Đương nhiên, tôi thừa nhận là mượn sự tiện lợi của xe của đơn vị tiện thể mang đồ. Nhưng đồ đặc đều không nặng, cơ hồ không có gánh nặng cho xe. Các vị cũng hiểu tình huống nhà tôi, người yêu tôi đã đi nhiều năm, trong nhà chỉ mình tôi kiếm tiền, còn cái lại lớn, chi tiêu lớn hơn nữa, cho nên liền mở cái tiệm nhỏ như thế để trợ cấp gia dụng một chút. Tôi không biết rằng loại chuyện này xem như là phạm quy. Bí thư nói, lão Diệp đồng chí cách làm này của anh khá là hẹp hỏi, trước không nói việc anh một mình mang hàng về bán này có phải nên hay không, chỉ nói về vụ anh làm nòng cốt của công ty vận chuyển quốc xoanh này, liền không nên mở cái quậy bán quà vặt này a công nhân viên tại trước là không cho phép làm hổ cá thể, đây hoàn toàn là bôi đen đơn vị chúng ta. Ông ta nói xong thì dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, lấy cái này để tỏ ra tính nghiêm trọng của vụ này. Diệp Thụy Nhiên nói, tôi không có làm hổ cá thể nha, tên đăng ký là con gái của tôi. Diệp Thụy sớm đã suy xét tới điểm này, nói là sợ bị người lấy cớ, liền đăng ký hổ cá thể là tên của mình. Bí thư nhíu mày, con gái anh vẫn là một học sinh nhỉ, sao anh có thể đẩy loại chuyện này lên đầu một đứa trẻ như cô bé chứ? Hơn nữa anh còn mời một quả phụ đến nhà anh coi tiệm, anh không sợ người khác nói anh tác phong có vấn đề. Nếu hai vụ này truyền ra ngoài, mặt anh đặt chỗ nào? Diệp Thụy nhiên cao mày nói tôi cũng không có nghe nói là học sinh không thể làm hổ cá thể nha. Lại nói, sao làm cá thể lại trái pháp luật? Đây là chính sách quốc gia cho phép. Ông có thể khẳng định rằng là đồ bệnh đau mắt nào đó có mật, ngay cả ông mời ai coi tiệm cũng biết đến. Sư phụ diệp tôi nói sao lão đồng chí anh đây lại hồ đồ như vậy chứ? Quốc gia cho phép, đó là cho phép người không có đơn vị công tác đi làm. Con gái anh còn phải thi đại học nhỉ, tương lai cô bé còn phải phân phối công tác đi, anh không sợ việc này ảnh hưởng đến tiền đồ cô bé. Bí thư tận tình khuyên bào. Diệp Thụy Niên ngẩn đầu, nhìn nhìn bí thư cùng chủ nhiệm, nói, vậy tôi về lại đổi tên người khác thì cũng có thể chứ. Chủ nhiệm với bí thư liếc nhau, vậy anh còn có thể đổi ai? Diệp Thụy Niên có chút ngượng ngùng cười một chút nói, tôi với Hiền Anh tính chờ bọn nhỏ được cho nghỉ đông sẽ làm hôn sự, đến lúc đó thay tên cô ấy là được, cô ấy không có việc làm, cũng không phải học sinh, có thể làm hổ cá thể. Chủ nhiệm với bí thư vừa nghe thì trợn tròn mắt, không nghĩ tới ông còn có thể thao tác như vậy. Chủ nhiệm hơi hắng giọng tùy các anh vậy, yêu đổi ai thì đổi người ấy. Nhưng mà về sau đơn vị có một vài yêu cầu chính là không cho phép lấy việc công làm việc tư, như vậy thì ảnh hưởng thật sự không tốt. Diệp Thụy nhiên nhíu mày ông đây là làm ai ngại nha chính là không nhìn người khác sống tốt phải không, một lát sau ông nói, được rồi. Lúc này ông không khỏi nhớ tới đề nghị từ trước đi làm một mình của con gái, không khỏi hơi cười khổ. Không được 2 ngày, Diệp Thụy Niên bị chuyển khỏi cương vị công tác vốn dĩ, từ vốn là lái xe vận tải thành lái xe khách chuyên chạy đến huyện thành nào đó vận chuyển hành khách. Đây là ông vẫn luôn xin lái xe khách trước kia đơn vị vẫn luôn không sắp xếp cho ông, giờ cuối cùng lại sửa chủ ý, chẳng qua đây cũng không phải chuyện gì tốt người sáng suốt đều biết cái này còn không bằng lái xe vận tải chạy đường dài đâu. Bởi vì cái huyện thành kia phi thường xa xôi, tình hình giao thông không tốt hơn đi Quảng Châu chỗ nào. Đại bộ phận đều là đường đèo quốc lộ, hơn nữa áp lực còn lớn hơn nữa, bởi vì cái vận chuyển đều là hành khách nửa điểm sơ sầy cũng không thể có, mạng người của một xe đều trong vô lăng của tài xế đó. Cái an ủi đáng giá nhất là một ngày chỉ đi một lần, mỗi ngày đều có thể về nhà. Ngày đầu tiên Diệp Thụy nhiên lái xe khách từ đơn vị trở về nhà, vừa vặn tới lúc ăn cơm chiều trừ bỏ Diệp Tuệ, những người khác đều ở đây, bao gồm ba mẹ con Lưu Hiền Anh. Diệp Chí Phi hỏi, ba, hôm nay ba không lái xe về. Anh mua vé xe lửa đêm nay, chuyến đó hơn 10 giờ xuất phát còn muốn nhờ ba đưa anh đến nhà ga. Diệp Thụy Niên ngẩn đầu, ồ, không có. Về sau, xe ba cũng sẽ không lái về nữa trực tiếp đầu ở nhà ga. Giờ ba điều cương vị rồi, sự thành lái xe khách. Một bàn người đều có chút ngoài ý muốn nhìn ông, Diệp Chí Phi tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất vui vẻ tốt lắm nha, chạy đường dài rất vất vả. Anh tự mình đi theo xe hai lần rồi, biết chạy Quảng Châu vất vả bao nhiêu. Diệp Thụy Niên tiếc nuối thở dài, chỉ là về sau không thể đi Quảng Châu nữa. Lưu Hiền Anh bất an nói, vậy cái tiệm này làm sao bây giờ? Không có con đường nhập hàng, có phải tiệm này liền phải đóng cửa hay không? Diệp Thụy Niên còn chưa nói, Diệp Chí Phi đã nói, không cần lo, về sau con thường xuyên đi công tác con phụ trách nhập hàng cho. Diệp Thụy Niên nhìn con cả, nói con chuyển ngành lúc nào? Diệp Chí Phi nói, ngay mấy hôm trước, đêm nay liền phải đi Quảng Châu, xe lửa 10 giờ 30 Lông mày Diệp Thụy Niên nhăn tiết lại con đi công tác còn mang nhiều đồ về như vậy, để đồng nghiệp con biết thì rất không tốt, bọn họ sẽ nói nhảm. Đây là kinh nghiệm của chính bản thân ông. Không có gì con lại không chậm trễ công việc. Diệp Trí Phi đương nhiên là không sợ đồng nghiệp nói nhảm rồi, anh căn bản trà phải đi công tác. Diệp Thụy Niên nghĩ đến tiệm trong nhà còn có thể tiếp tục mở trong lòng hơi an ủi một chút, vậy chính con chú ý thêm chút đi, làm tốt quan hệ với đồng nghiệp. Con biết, Diệp Trí Phi biết nên nghe lời buổi tối, lúc Diệp Tuệ trở về, Diệp Thụy Niên đưa Diệp Chí Phi đi xe lửa. Không có xe, Diệp Thụy Niên dùng xe đạp chở Chí Phi đi. Ông ỷ lại bốn cái bánh xe nhiều năm, đó quả thực đã thành hai cái đùi khác của ông. Giờ đổi thành hai cái bánh xe, cảm giác đặc biệt không quen, có điều về sau phải làm quen nhiều hơn. Diệp Tuệ biết được tin ba đổi cương vị từ miệng Lưu Hiền Anh. Không khỏi kinh ngạc tuyến đường này vô cùng nguy hiểm, cách mỗi 2 năm luôn phải xảy ra sự cố một hai lần, hơn nữa vừa xảy ra sự cố thì chính là hoàn cảnh không còn đường quay đầu, xe hủy người vong, rất ít có người sống sót, người bình thường đều không đồng ý chạy tuyến đường này, sao ba có thể đồng ý lái cái tuyến đường này. Huống hồ ông vẫn luôn lái xe vận tải đến Quảng Châu mang hàng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng được quá, không hợp lẽ thường. Diệp tuệ cứ mãi đợi đến lúc ba tiện anh cả trở về, hỏi ba đơn vị điều ba đi lái xe khách. Diệp Thụy Niên ừ một tiếng, tỏ vẻ đúng thế. Diệp Thụy nói con đường kia còn không dễ đi hơn cả đường Quảng Châu, sao ba có thể đồng ý chứ? Diệp Thụy Niên ngồi xuống, thở dài, có người tố giác ba lấy việc công làm việc tư, mang hàng riêng từ Quảng Châu về, lãnh đạo tìm ba, nói về sau không thể mang hàng nữa. Sau nữa lại sắp xếp ba đi lái xe khách ba nghĩ, dù sao cũng không thể mang hàng, lái xe khách cũng chả sao còn có thể đi làm tan tầm đúng hạn mỗi ngày. Diệp Thụy vừa nghe nguyên nhân, có loại cảm giác quả là thế, đến cùng vẫn là bị đồ bệnh đau mắt theo dõi, ba, không thì ba vẫn là ra ngoài làm một mình đi, chạy con đường này rất nguy hiểm, con lo lắng cho an toàn của ba. Không có gì, ba con là một lão tài xế, lái xe lão thành mà không có gì. Cho dù trong lòng rất mâu thuẫn, Diệp Thụy Niên vẫn là không đồng ý từ trước, ông đã ở đơn vị hai mươi mấy năm rồi, trên cảm tình có loại quán tính ở đây, thật sự không nỡ rời đi. Đáy mắt Diệp Thuệ ảm đạm một mảnh, ba, ba tội gì chứ? Ba lái xe cho đơn vị nhiều năm như vậy, dẫn dắt ra nhiều đồ đệ như vậy, ai ai cũng phải gọi ba một tiếng sư phụ kết quả lại phân cho ba một tuyến đường kém cỏi nhất mà lái, đến cùng ba kiếm chác được gì chứ? Ta không phải không có đường lui mà. Nói tới đây, hốc mắt Diệp Thuệ không nhịn được có ý chát cảm thấy không đáng thay ba. Diệp Thụy niên nhìn con gái một cái, suy sụp ngồi trên ghế dựa khuỷu tay đặt trên đầu gối, khom lưng sờ thuốc trên người. Diệp Tuệ nhìn cái lưng còng của ba mình, không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy khó chịu cô cầm diêm lại, quẹt lấy châm thuốc cho ba, ba hút thuốc không tốt cho thân thể, bởi vì nghề nghiệp của ba cần, nên con chưa từng khuyên ba cai thuốc, nhưng mà con thật sự hy vọng về sau ba không cần phải dựa vào hút thuốc để nâng cao tinh thần lái xe nữa, chẳng sợ hút ít một chút cũng tốt. Diệp Thụy nhiên nâng mí mắt lên nhìn con gái Tuệ Tuệ có phải ba làm con đặc biệt quan tâm hay không? Diệp Tuệ lắc đầu con chỉ là hy vọng ba thật tốt. Diệp Thụy Niên gật gật đầu, để ba suy xét kỹ một chút. Diệp Thụy lại nói, ba, ba thấy có thể như vậy không nè, làm như bị bệnh gì đó rồi nội lui, về hưu trước đi, như vậy cũng không chậm trễ ba lĩnh tiền hưu vào tương lai. Ba đã làm ở công ty vận chuyển 20 mấy năm, cả người đều là bệnh nghề nghiệp, làm một cái bệnh hưu cũng không đủ. Trên mặt Diệp Thụy Niên lộ ra một tia thả lỏng, đúng vậy, ba có thể về hưu trước. Nếu mà ông chủ động muốn về hưu, không chậm trễ ông vẫn cứ là công nhân viên trước chính thức, không ảnh hưởng lấy tiền hưu, đơn vị hẳn là không có ai không vừa ý, dù sao thì biết bao người đều chờ có chỗ trống ra đây này, chỉ là không thể cho con cái lên thay, cái này có hơi tiếc, thêm nữa là tuổi còn hơi nhẹ, năm này ông mới 43, không biết có cho lui không nữa. chương 29, Nội Lui Qua mấy ngày, Diệp Tuệ nghe được tin tức tiếp về sau từ miệng ba, bệnh hưu là có hạn chế tuổi, nam cần đến 50 tuổi, Diệp Thụy Nhiên còn chưa đủ tuổi, có điều đơn vị đồng ý cho làm nội lui, chỉ là còn phải tiếp tục chạy đến cuối năm bởi vì còn chưa sắp xếp xong người nhận ca. Diệp Tuệ tất nhiên là vui vô cùng, đây là biện pháp tốt nhất. Tâm tình của Diệp Thụy Nhiên rõ ràng là cũng tốt hơn rất nhiều, nghỉ hưu tuy thiếu chút phúc lợi đãi ngộ, tạm thời không có tiền lương, nhưng già đi rồi vẫn còn có bảo đảm cơ bản, điều này làm ông an tâm hơn không ít. Diệp tuệ học tập mệt mỏi rất nhiều, sẽ liền cầm bút viết viết tính tính trên vở, xem đại khái còn cần bao lâu thì trong nhà có thể sửa nhà được. Nếu năm sau ba liền mua máy kéo, một tháng dù cho có kiếm được một nghìn thôi, thì được nửa năm hẳn là có thể đủ để xây một tầng lầu, nếu thêm anh cả kiếm nữa thì có thể như ba mong muốn vậy, xây luôn lầu bốn lên. Chờ ba với dì lưu kết hôn rồi, có thể dọn phòng khách của một trong hai nhà ra để làm ăn, vậy thì cửa hàng đằng trước cũng đủ rộng rãi, việc làm ăn cũng có thể đủ khuếch đài. Diệp Tuệ vui vẻ mặc sức tưởng tượng tương lai trong lòng tràn ngập hy vọng cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Bạn cùng bàn của Diệp Tuệ đụng khuỷu tay cô một chút lộ ra một nụ cười ái muội có phải là nhớ tới bạn học nam ở đại học a kia của cậu không hả? Diệp Tuệ trắng mắt nhìn cô ấy một cái nói bậy bạ gì đó hả? Mình đang làm bài. Người học ở lớp học lại phần lớn đều là tăng khổ hạnh vùi đầu khổ học, nhưng mà cũng có loại người ham thích bát quái như cô bạn cùng bàn này của cô, có điều ít nhiều cũng nhờ cô ấy, cuộc sống học lại này mới không có vẻ đơn điệu buồn tẻ như vậy. Bạn cùng bàn ngó ngó một cái về phía cuốn vở của cô quả nhiên nhìn thấy đều là chữ số, cô ấy có chút thất vọng, Diệp Tuệ, mình cảm thấy cậu chắc chắn sẽ ghi danh đại học A đúng không? Ai nói, mình thi trường học thành phố mình, Diệp Tuệ mở đề tiếng Anh ra, bắt đầu làm đề. Úi, cậu không báo đại học à? Vậy không phải thành cậu không học cùng một chỗ với cậu bạn kia của cậu. Bạn cùng bàn ngoài ý muốn nói. Diệp Tuệ liếc cô ấy một cái, đã nói đó chỉ là bạn học sao mình lại phải cùng nhau đến trường với cậu ta. Cậu cả ngày đều suy nghĩ miên man cái gì vậy, nhanh đi làm bài đi. Đào tư mẫn kiên trì nửa tháng một bức thư còn bấm tốt ngày luôn, mỗi mùng một cùng 15 sẽ gửi đi, đặc biệt nghiêm túc mà kệ Diệp Tuệ có kịp thời trả lời cậu ta hay không, thư đều chưa từng đứt đoạn. Mới đầu Đào Tư Mẫn gửi đến là địa chỉ trong nhà cô, cô vẫn luôn về rất trễ, có lần người đưa thư đến còn bị Doãn Văn xé ra, nếu không phải là Doãn Võ kịp thời cản lại, Doãn Văn tất nhiên không thể thiếu phải chịu một trận mắng, để nó nhận thức sâu sắc được tầm quan trọng của tôn trọng riêng thư của người khác. Về sau Diệp Tuệ liền bảo Đào Tư Mẫn gửi thư đến trường học có điều đây cũng có vấn đề, chính là làm cho cô bạn cùng bàn cuồng bát quái này suy đoán, bọn họ đều cho rằng Diệp Tuệ đang nói chuyện bạn bè với Đào Tư Mẫn. Diệp Tuệ với cậu ta thật chỉ là quan hệ bạn học thuần túy, bởi vì trong thư của Đào Tư Mẫn chưa từng có lời nói ái mội gì, nhiều lắm là viết tình cảm nhớ nhà, hoài niệm về tình bạn học lúc trước một chút. Nội dung chủ yếu đều là triển lãm tư tưởng của Đào Tư Mẫn, như là đọc sách gì, nghe một bài giảng có ý tứ gì đó, có tâm đắc cùng hiểu được gì khi đọc sách gì đó. Cô trả lời thư không có chịu khó như đối phương vậy, nhiều nhất là hai bức thư trả lời lại một bức còn là trao đổi bình thường giữa bạn bè. Diệp Tuệ nghĩ rằng Đào Tư Mẫn có thể là muốn tìm ai đó kể lể, cũng có thể là có cảm tình với mình, có điều cậu ta chưa từng được sự cổ vũ gì từ cô, nên cậu ta cũng không nhắc tới chuyện cảm tình, Diệp Tuệ coi như không biết. Đào Tư Mẫn là một người thông minh, gần đây Ngụy Nam bận lắm, cuối năm, mọi người đều đang chuẩn bị mừng năm mới, phần từ tội phạm cũng muốn nhân cơ hội vớt một bút để qua một cái Tết béo tốt hơn. Vì thế lại phát sinh án kiện trộm đạo cướp bóc đây là một thời đại tư thường bò mà lệnh cấm lại không kịp dựng lên, lòng người tan dã nhất là một vài thanh niên trẻ chờ sắp xếp việc làm, bọn họ chả có việc gì cả ngày du đáng trên xã hội, lại thêm bọn họ đều trưởng thành trong cái thời đại đặc thù kia cảm giác đạo đức của rất nhiều người đều rất thấp bởi vậy liền trở thành tai họa ngầm rất lớn cho xã hội ổn định trước mắt. Phàm là án kiện phạm tội, hơn nửa đều có liên quan đến đám người này. Bọn họ muốn qua một cái Tết tốt Tết của người khác liền không thể tốt được làm cảnh sát nhân dân, bảo vệ an toàn sinh mệnh tài sản của nhân dân tự nhiên là chức trách hàng đầu. Ngụy Nam đã rất nhiều ngày không tới đón Diệp Tuệ tan học rồi, mỗi ngày anh đều đang tăng ca. Diệp Tuệ cũng có rất nhiều ngày không nhìn thấy anh ấy, vì anh mà thắt chặt một trái tim không biết có bình an không nữa. Giữa trưa hôm qua cô tìm cái cơ đến cục công an gặp ngụy Nam, muốn biết hướng đi gần nhất của anh, không đụng được người, đồng nghiệp nói anh ấy đi công tác rồi, đến một cái huyện thành truy bắt một đội tội phạm. Diệp Thuệ nghĩ rằng cảnh sát thật vất vả, nhưng nếu như không phải bọn họ, sao có thể đổi được bình an của những người như mình. Hiện tại cô có năng lực biết trước có thể để cho cuộc đời ngụy Nam trở nên càng thêm thành công giàu có, nhưng đây là cái ngụy Nam muốn sao. Cho nên cô chưa từng muốn can thiệp lựa chọn của ngụy Nam, cô lựa chọn tôn trọng, nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng anh ấy có thể bình bình an an. Lần này Diệp Chí Phi đi tới 10 ngày mới về, lúc trở về gọi một chiếc xe ba bánh, bao lớn bao nhỏ kéo tràn đầy một xe, không chỉ có thương phẩm nhỏ còn có một lượng vài vóc lớn. Tài chính mà anh mang ra ngoài lúc này đây còn sung túc hơn lần trước tiền của anh với Diệp tuệ tổng cộng đã có 1.500, mua 500 mét vải, ngoài ra còn mang theo các thương phẩm nhỏ giá hơn 1.000 nguyên dùng trong nhà. Diệp trí phi vừa trở về, hàng xóm liền đều biết được lại có vải có thể mua, mọi người bôn tàu báo tin, 500 mét vải không cần đến 2 ngày đã bán hết, đương nhiên, vẫn cứ tồn tại tình huống cung không, không đủ cầu như trước. Thất vải này đây buôn bán lời đầy đủ 1.000 tại cái năm này, đó là một số tiền rất lớn, bởi vì thu nhập cả năm của rất nhiều gia đình tổng cộng lại mới là con số này thôi, mà diệp trí phi chỉ tốn chưa đến nửa tháng à. Diệp trí phi cùng diệp tuệ đều cảm thấy còn có thể nhập một đợt vải nữa, năm này ăn Tết trễ còn có một tháng nữa mới ăn Tết hẳn là còn kịp làm quần áo. Chờ qua Tết rồi, vải vóc liền không dễ bán, bởi vì Tết cũng qua rồi, ai còn mặc quần áo mới chứ hả, cũng không có tiền thêm quần áo mới nữa. Diệp Chí phi nghe nói ba làm nội lui cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn, chờ lui ra rồi, ba liền mua cái máy kéo lái đi, ba lái máy kéo an toàn so với lái xe khác nhiều. Trước kia Diệp tuổi cứ khuyên anh lái máy kéo, anh không vừa ý, giờ cuối cùng có tài xế lái máy kéo phù hợp rồi. Diệp thủy niên nói, chờ qua Tết xong lại nói, quay đầu lại ba hỏi anh Hùng một chút xem đều là đi nhận việc chỗ nào. Hiển nhiên là ông đã nghĩ thông, dù sao đã về hưu rồi. Cái tuổi này của ông lại còn xa chưa tới tuổi hưu chắc chắn là không có khả năng ngồi không ở nhà. Hơn nữa, rất nhanh ông liền phải kết hôn, lại phải nuôi thêm hai đứa bé, không thể không cân nhắc đi kiếm thêm ít tiền. Ông tính mua một chiếc máy kéo chờ hàng trong nhà bán được gần xong rồi thì lại đi Quảng Châu nhập hàng, ngồi xe lửa đi. Chờ ba mua xe tự nhiên là từ từ sẽ biết. Diệp Chí Phi nói, chờ lần sau con về từ Quảng Châu rồi đi mua xe với ba. Diệp Thụy Niên kinh ngạc nói, sao con lại muốn đi Quảng Châu nữa? Diệp Chí Phi liền cười hề hề nói, ba thật ra con làm ngừng lương giữ chức. Dì, Diệp Thụy Niên còn chưa phản ứng lại. Diệp Chí Phi nói, chính là không đi làm, muốn đi đâu thì đi đó. Diệp Thụy Niên nhìn con trai, cơ bắp trên mặt đều nhịn không được mà nhảy nhảy lên, run rẩy môi nói, con, con từ trước. Diệp Chí Phi nói, không có ạ, không xem như từ trước. Đơn vị cho con giữ lại thân phận công nhân viên chức con vẫn cứ là công nhân viên chức trong xưởng như cũ, chỉ là không đi làm, không lĩnh tiền lương mà thôi, nhưng mà tương lai nếu con muốn về đi làm lại thì cũng được. Diệp Thụy Niên cắn chặt răng, gân xanh trên chán nổ ra, mày thằng danh thối này, chuyện lớn như vậy mà không thương lượng với ba. Mày mới đi làm bao lâu, mày đã liền dám quậy như vậy, giờ mày đi ra tương lai còn có thể trở về sao? Ba, ba đừng kích động nha, không phải ba cũng nội lui sao? Còn chỉ là ngừng lương giữ chức cũng không phải thất nghiệp thật tính chất kia không khác với ba lắm. Diệp trí phi không xem là gì, hiện tại anh cảm thấy cái phần công việc kia chả có gì to tất cả, hiện tại anh có thể kiếm tiền, còn có thể chiếu cố đến giấc mộng của mình, còn có chuyện tốt hơn vụ này sao? Diệp thủy nhiên đặc biệt muốn quất anh, nhưng mà anh còn cao hơn chính ông nữa, luận đánh nhau, ông đã không phải là đối thủ của con trai, con đừng hồ nháo, quay đầu liền đi làm đi. Về cũng không có chỗ cho con làm nha, con làm 2 năm đã, mặc kệ thế nào, để con tự mình dốc sức làm 2 năm trước đi, về sau lại nói. Ba, ba không biết giờ con kiếm được nhiều hơn trước kia bao nhiêu nhỉ? Sang năm nhà chúng ta có thể thành vạn nguyên hộ đó. Diệp trí phi vẫn là cảm thấy rất hứng thú đối với cái danh từ mới phát này. Diệp thủy nhiên nói, vậy con làm 2 năm này rồi về đi làm lại đi. Giờ con không đi làm tương lai về hưu thì tiền hưu đến từ đâu chứ? Diệp Chí Phi cũng không tranh cãi với ba anh, rồi đến lúc đó lại nói. Diệp Chí Phi mang theo chút qua cấp đến xưởng ô tô, đến tìm lãnh đạo xưởng khai thư giới thiệu thuận tiện còn muốn đi gặp tân bội. Anh nhét mấy gói thuốc cho lãnh đạo, mở một hơi tới mấy phong thư giới thiệu chỉ là đều không biết ngày, chờ lúc cần thì để tự anh điền. Lúc anh đến phòng y tế, không gặp được tân bội, anh lại không biết tân bội ở đâu nữa. Liền để một túi đồ ăn vặt mình mang cho cô ấy lại phòng y tế, bác sĩ Khương quay đầu lại phiền chú nói cho bác sĩ Tân một tiếng, cứ nói là diệp trí phi đưa cho cô ấy. Trước khi đi lại nghĩ tới gì đó, tìm bác sĩ Khương xin một tờ giấy, để lại một tờ giấy cho cô ấy, dưới giấy vẽ một bức tranh vẽ người nhỏ trông rất sống độc. Trước lúc đi thì bụng đầy tiếc nuối nghĩ rằng về sau vẫn là viết thư cho cô ấy đi, vậy thì ít nhất sẽ không có không chỉ không gặp mặt được còn một câu cũng không thể nói rõ như bây giờ. Diệp Chí phi lại đi Quảng Châu, mang theo tiền mặt hơn 3.000 nguyên, lần này là đặc biệt đi mua vải. Trung học tiểu học đều bắt đầu nghỉ phép rồi, năm này ăn tết trễ cho nên kỳ nghỉ đông của học sinh trung học và tiểu học cũng phá lệ dài, đủ hơn 40 ngày. Đương nhiên, cái này không bao gồm diệp tuệ, cô là học sinh học lại khổ bức thì đại học cứ như một thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu trường học cho học thêm vọt thẳng liên tục đến 24 tháng chạp mới nghỉ. Hôm nay Diệp Tuệ đang làm bài trong phòng học bỗng nghe thấy có người gọi cô, Diệp Tuệ có người tìm cậu. Diệp Tuệ ngẩn đầu nhìn một cái, trông thấy một nam sinh đeo mắt kính nhã nhặn đứng ở cửa, sắc mặt ửng đỏ nhìn cô. Trong mắt Diệp Tuệ lộ ra thần sắc kinh ngạc, cô đứng dậy, đào tư mẫn. Cậu được nghỉ, quần áo của đào tư mẫn không khác lắm so với trước đây, nhưng mà trên người thêm vài phần tự tin. Học sinh vào đầu năm nay đều là đệ tử nghèo, dù cho có quốc gia trợ cấp một tháng cũng chỉ có mười mấy đồng, trừ bỏ ăn cơm tiền thừa lại đi mua chút sách cùng đồ dùng hàng ngày, cơ bản không thừa nổi thứ gì, trừ phi là gia cảnh đặc biệt tốt chút xíu thì mới có thể có tiền sửa soạn trang phục, nhưng mà đầu năm nay có mấy nhà là gia cảnh tốt chứ? Đào tư mẫn nhìn dịp lưỡi tóc đã thật dài, mỉm cười ưm, về trường thăm thầy với cậu. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chương 30 yêu thầm Diệp Tuệ nhìn ánh mắt Đào Tư Mẫn, lập tức liền xác minh suy đoán của mình, cô từng yêu đương, cũng từng thấy rất nhiều ánh mắt của người yêu đương, hẳn là cậu ta thích mình đi, trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, liền cười ha ha, bạn học cũ của chúng ta không chỉ có mình mình nha, đường Sơn Phong cùng Ngô Vĩ đều ở lớp mình, mình đi gọi bọn họ nhé. Không đợi cậu ta trả lời, cô liền đi gọi người. Đào Tư Mẫn nhìn bóng lưng cô có chút bất đắc dĩ cười cười. Diệp tuệ gọi bạn học cũ của lớp cũ lại đây hết mấy cậu bạn nam đều tỏ vẻ hâm mộ đối với đào tư mẫn, sinh viên nha, đó là thân phận mà người người đều hướng tới. Diệp tuệ nói rất ít bởi vì những cái mà đào tư mẫn nói kia cô đều đã biết từ trong thư của cậu ta rồi. Tiếng chuông lên lớp rất nhanh liền vang lên, đào tư mẫn vội vàng nói, hồi nữa mình đi thăm thầy cô. Giữa trưa mình mời mọi người ra quán mì nhỏ bên ngoài ăn mì nhé, đến lúc đó cùng nhau tán gẫu cho thật vui. Có người mời ăn cơm, mấy cậu bạn nam đương nhiên là vội vàng đáp ứng. Đào tư mẫn nhìn Diệp Tuệ, Diệp Tuệ cậu cũng tới chứ. Mặt Diệp Tuệ tỏ vẻ xin lỗi, thật xin lỗi nha, bạn học cũ, bữa nay trong nhà mình có việc giữa trưa mình phải về ăn, thật sự là có lỗi, các cậu đi ăn đi. Cô cảm thấy mục đích mà Đào Tư Mẫn mời ăn cơm có thể là muốn mời cô, nhưng cô ý thức được nếu cứ tiếp xuống như vậy thì có chút nguy hiểm, cô vốn là muốn làm tốt quan hệ với Đào Tư Mẫn, giữ lại một nhân mạch, nhưng mà cô có chút xem nhẹ ý tưởng của chính Đào Tư Mẫn, bạn học nam tuổi này kiên trì thư từ với bạn học nữ không ngừng, nếu nói chỉ là tình cảm cách mạng hữu nghị cùng tình bạn thuần túy, sức thuyết phục không lớn có trách bạn cùng bàn sẽ chê cười cô, giờ cô nhìn đến đào tư mẫn bản người thật liền có thể hoàn toàn khẳng định là vì sao, không khỏi âm thầm trách bản thân quá sơ suất. Cảm xúc thất vọng trên mặt đào tư mẫn hoàn toàn hiện ở trên mặt vậy à, vậy thì lần sau đi, đến lúc đó chờ cậu nghỉ phép mình đến nhà cậu tìm cậu đi chơi. Thầy đã qua đây rồi, mặc dù Diệp Tuệ có muốn nói rõ ràng với đào tư mẫn, nhưng đã không kịp rồi, liền nói có thể vậy lần sau gặp nhé. Chờ đến lúc gặp mặt đó thì nói rõ ràng với người ta đi, cứ không minh bạch mà tiếp tục ái muội như vậy, cô cảm thấy thật sự là có lỗi với người ta. Diệp tuệ trở lại phòng học không thể thiếu lại bị bạn cùng ban nhiều chuyện chút, diệp tuệ biện giải, đồng thời cũng khó tránh khỏi buồn khổ nhất định phải nhanh chóng giao sắc chặt đai dối. Từ lúc Diệp Thụy Nhiên lái xe khách nghỉ ngơi liền bắt đầu trở nên quy luật sáng sớm đúng giờ ra cửa chiều thì thời gian tan tầm cũng không khác lắm, tranh lệch trước sau cũng sẽ không vượt quá một tiếng, trừ phi gặp phải sự cố ở trên đường thì mới có thể chậm trễ thời gian. Nếu không phải vì đoạn đường núi kia rất nguy hiểm, thì cuộc sống kiểu này cũng chẳng có gì không tốt. Ông thương lượng với Lưu Hiền Anh một chút tính làm hôn sự vào tháng chạp, vừa lúc bọn nhỏ đều ở nhà, mời một vài người trí thân lại chứng kiến một chút, ăn một bữa cơm xoàng là xong, đều là cưới lần hai, không cần chú ý quá nhiều. Thời gian cụ thể còn chưa định xuống, Diệp Thụy Niên và Lưu Hiền Anh đều muốn khơi thông với bọn nhỏ một chút trước. Diệp Thụy Niên cảm thấy vấn đề này bên ông Hẳn sẽ không lớn. Bởi vì trước đó mọi người đều biết rồi, Doãn Văn phản ứng kịch liệt nhất, nhưng mà đã bị Diệp Tuệ khuyên bảo cho phục rồi, ông ngược lại là có hơi lo hai đứa bé của Lưu Hiền Anh, bởi vì trước đó Lưu Hiền Anh chưa từng khơi thông với mấy đứa, sợ hai đứa bé sẽ không đồng ý để mẹ tái hôn. Diệp Thụy nhiên nói với Lưu Hiền Anh, nếu Tiểu Vũ Tiểu Tuyết không đồng ý, em có thể để Tuệ Tuệ hỗ trợ khai đạo một chút, đứa bé này khai đạo cho người ta đặc biệt có bộ dạng Ngay cả con nhím doãn văn đầy cũng có thể bị thuyết phục vậy thì tiểu vũ và tiểu tuyết thích diệp tuệ hẳn cũng sẽ nghe lời con bé nhỉ Lưu hiền anh gật đầu, được. Diệp Thụy Nhiên nhớ tới gì đó, xoay người vào phòng, lát sau lại đi ra. Ông cầm ba miếng vải trong tay, một miếng là vải len màu đỏ sẫm, một miếng là vải bấc nhung màu lam sẫm, còn một miếng là vải Panama màu đỏ ô vuông. Ông đặt vải diệt lên đầu gối Lưu Hiền Anh, nói: Lần trước anh để Chí Phi mang chút vải diệt từ Quảng Châu về cho anh, vải len với bấc nhung em lấy đi làm cho chính mình một bộ quần áo, cũng lấy miếng Panama này làm cho Tiểu Vũ với Tiểu Thuyết một bộ. Lưu Hiền anh sờ lấy chất vải có khuynh hướng cảm xúc thượng thừa, biết chắc rằng vải này không rẻ, phải đắt hơn loại mà Chí Phi bán trước đó không ít, Diệp Thụy Niên không phải người keo kiệt nói không cảm động thì đó là giả, bà nói, bọn em còn làm quần áo gì chứ, làm cho chị em tiểu tuệ đi. Diệp Thụy Niên khoát tay, đều để lại vải cho mấy đứa nó rồi, đến lúc đó mọi người đều có quần áo mới mặc. Chính anh thì sao? Lưu Hiền anh dương mắt hỏi ông ấy. Anh cũng có. Đã nhiều năm không làm quần áo mới rồi, năm nay cũng làm một bộ mới. Giờ kinh tế của nhà dư giả chút rồi, về sau, mỗi năm đều làm quần áo mới cho mọi người. Diệp Thụy nhiên nghĩ đến ngày tháng tương lai, trong lòng ngọt giống như uống mật vậy, tâm tình tràn ngập chờ đợi đối với tương lai thế này đã bao lâu không có rồi. Chắc là từ lúc mẹ Diệp Thụy sinh bệnh liền không còn có nữa. Lưu Hiền Anh nghe thấy lời này thì không nhịn được mà cười, bà là phụ nữ cũng thích cái đẹp. Trước kia, lúc còn làm con gái ở nhà, trong nhà lại nghèo, hằng năm lúc ăn Tết cha mẹ đều sẽ nghĩ hết cách để làm một bộ quần áo mới cho anh chị em bọn họ thuận lợi vui vẻ qua cái Tết. Sau này xuất giá tuy chồng kiếm được không nhiều lắm, nhưng bà cũng là người biết qua ngày, đến cuối năm, người một nhà kiểu gì cũng có thể kéo vải để làm một bộ đồ mới. Từ sau khi chồng qua đời, bà liền chưa từng làm quần áo mới nữa, mấy cô con gái cũng là quần áo không thể không đổi mới cho làm mới. Cuộc sống về sau sẽ càng ngày càng tốt đi. Buổi tối, lúc Diệp Tuệ trở về, Lưu Hiền Anh đã đi về, Diệp Thụy Niên còn chưa ngủ, ông muốn nói chuyện mình chuẩn bị kết hôn với con gái một tiếng. tuy Diệp Tuệ không phải con cả, nhưng trên tâm lý Diệp Thụy Niên lại càng tin cậy cô con gái này, cảm thấy cô có thể hiểu ông nhất. Diệp Tuệ nghe nói ba muốn kết hôn, đương nhiên là cao hứng, định vào ngày nào. Phải mời các thân thích bạn bè đến ăn cơm nhỉ. Mời, mời một vài thân thích bạn bè đi lại gần tới ăn bữa cơm xoàng Mặt Diệp Thụy Niên đầy không khí vui mừng. Diệp Thụy chỉ có một người cô, ba cô muốn kết hôn, chắc chắn phải mời cô rồi, thân thích bên mẹ kia thì không cần mời, dù sao cũng là ba tái hôn, có điều chắc chắn là phải thông báo với bên kia một tiếng, dù sao thì mở cũng còn đang ở trong nhà mình đây nè. Diệp Thụy Niên còn nói, còn có chuyện muốn nói với con một tiếng, không ấy thì đổi tên trên giấy phép buôn bán tiệm nhỏ thành của ba đi, không chậm trễ con thi cử đi học phân phối công tác. Diệp Tuệ kinh ngạc nói, cái này thì liên quan gì đến con thi cử đi học? Chỉ là hồ cá thể mà thôi, cũng không phải pháp nhân của công ty gì, huống hồ cô cũng chả phải nhân viên công vụ cán bộ quốc gia gì, ai sẽ quản cái này chứ hả? Bà lo là kẻ có lòng đi tố cáo, con còn đang đi học tương lai còn phải phân phối công tác, vẫn là để bảo hiểm chút đi ấy. Diệp Thụy Nhiên là một lần bị rán cắn, 10 năm sợ dây thừng tuy giờ ông đã về hưu cũng không đáng để mấy kẻ đó theo dõi ông, nhưng nếu bệnh đau mắt của người ta khá là nghiêm trọng cứ mãi không nhìn được nhà ông tốt lành thì sao? Diệp Thụy gật gật đầu, vậy đổi đi. Đổi thì ít nhất để ba an lòng. Chuyện ba muốn kết hôn còn chưa có nói với Doãn Văn Doãn Võ, không thì quay đầu lại con nói cho mấy đứa nó dùm ba nha. Diệp Thụy Nhiên còn nhớ được lửa giận của Doãn Văn tối hôm đó. Dạ, lát nữa con lên nói với mấy đứa nó, tụi nó hẳn là còn chưa ngủ nhỉ có ở nhà chứ. Diệp Thuệ hỏi, sợ là còn chưa có về, xem tivi ở đối diện cửa kia kìa. Cho nghỉ đông rồi, Diệp Thuỵ nhiên cũng không có quản thuốc cặp xong sinh nghiêm đến vậy, chỉ cần cầu về nhà trước 11 giờ. Diệp Thuệ nói, vậy để tối mai con nói với mấy đứa nó vậy, ba để tụi nó ở nhà chờ con. Ba chúng ta cũng mua một cái tivi đi, vừa khéo ba muốn kết hôn, coi như mua thêm một đồ dùng điện mới. Con bỏ tiền, bữa nào ba rảnh liền đi chọn một cái đi. Diệp Thụy Niên nở nụ cười, không cần con bỏ tiền, để ba mua, đúng là nên thêm cái tivi, mai tới lượt ba nghỉ, liền đi mua tivi. Dạ. Diệp tuệ biết nếu mua TV, mấy đứa nhỏ chắc chắn là cao hứng, doãn với doãn võ thì thôi khỏi nói nữa tiểu vũ với tiểu tuyết chắc chắn cũng sẽ thích mấy cô bé ít khi đến nhà người khác coi TV, bởi vì gì lưu không cho phép, nhưng không có nghĩa rằng mấy cô bé không muốn xem TV, nếu như trong nhà mình mua TV, sao mấy cô bé có thể không thích. Tối hôm sau, Diệp tuệ tan học trở về từ trường, đi đến cái giao lộ tách ra với bạn học kia tôn vĩ cường lễ phép hỏi một câu, Diệp tuệ cần mình tiễn bạn sao? Đương nhiên là Diệp Tuệ nói không cần, cô vừa nói từ biệt với Tôn Vĩ Cường, đón mặt liền có người đi lại, liều mạng bóp chung xe đạp về phía cô, Diệp Tuệ liền nhìn một cái về phía đèn đường ảm đạm, không khỏi vui vẻ, ngânh đón, sao bữa nay anh có rảnh vậy? Ngụy Nam xoái khí ngoặt đầu xe chân chạm trên đất làm một động tác giặt đi, dừng lại một bên trước mặt Diệp Tuệ, mỉm cười nhìn Diệp Tuệ, vụ án kia cuối cùng đã xong xuôi, mấy ngày nay ở huyện ích thiệt đúng không phải cuộc sống mà người sống, một giấc ngủ ngon cũng không ngủ được đám tiểu từ tặc kia thật đúng là rất rào hoạt có điều vẫn là bị một lưới bắt hết. Anh đổi đầu xe chậm rãi lái về phía trước cùng với Diệp Tuệ. Vất vả như vậy, sao lại không ở nghỉ ngơi cho tốt, Diệp Tuệ đau lòng anh làm việc ngày đêm không nghỉ ăn không ngon ngủ không yên. Hai tay ngụy Nam thả tay lái, rỗi cây eo lười tỉnh ngủ rồi, đã ngủ cả ngày, đi ra hoạt động gân cốt một chút. Diệp Tuệ nhìn cái đầu xe bị thả hơi vẹo của anh ấy một chút, nhắc nhở anh, đừng để té. Không sao, không té được. Đúng rồi, gần nhất có tin tức gì không? ngụy Nam lại lần nữa thả tay về. Chí Phi đã về lại từ Quảng Châu chưa? Đã về, lại đi rồi. Diệp Tuệ nói, ba em sắp kết hôn. Hả? Hiển nhiên là ngụy Nam hơi sừng sốt. Với ai? Diệp Tuệ nói, "Với gì lưu cách vách nhà em?" Ngụy Nam ồ một tiếng, không biết nên nói thế nào, ba của bạn tái hôn, vậy nên chúc mừng hay là nên lấy thái độ gì khác thì mới thích hợp đây nhỉ? Diệp Tuệ đoán được tâm tư của anh ấy, nói, "Bọn em sớm đã biết hết rồi, tổng thể mà nói thì xem như đã bình tĩnh tiếp nhận. Thật ra thì chú có người bạn thật rất tốt, tương lai cũng có người chiếu cố nhau." Ngụy Nam ăn ngay nói thật, "Em cũng nghĩ như vậy." Diệp Tuệ cười nói, vì hai người lái chậm, nhưng lộ trình vẫn là có điểm quý, đến cửa nhà, Diệp Tuệ trông thấy cổng nhà mình vẫn còn mở, trong đó là một đám người ngồi vây quanh, liền biết là đã mua tivi về rồi, nói với Ngụy Nam, nếu không thì đến nhà em ngồi chút đi. Ngụy Nam do dự một chút, trong bụng bỗng truyền đến một tiếng rột vang dài, anh xấu hổ xoa xoa bụng. Diệp Tuệ nói, có phải anh chưa ăn cơm chiều hay không? Vào đi, em làm tô mì sợi cho anh, vừa khéo chính em cũng muốn ăn một chút. Ngụy Nam liền gật gật đầu, lúc anh tình ngủ thì phát hiện Diệp Tuệ sắp sửa tan học, liền nhanh chóng đứng dậy cưỡi xe xông ra ngoài, đuổi nhanh đuổi chậm cuối cùng cũng đuổi kịp, đương nhiên anh sẽ không nói vụ này cho cô. Diệp Tuệ với Ngụy Nam vào cổng nhà, trông thấy mọi người đều nhìn chằm chạp không rời mắt vào một cái tivi đen trắng 14 tấc trên đó đang phát quảng cáo, mọi người vẫn xem say sưa như trước. Diệp Tuệ chú ý tới, trừ bỏ người nhà mình ra, tiểu vũ tiểu tuyết cũng ở đây, còn có một vài hàng xóm cách vách, về sau nhà cô chắc chắn cũng sẽ là một cứ điểm xem tivi. Đang xem, trên tivi đột nhiên xuất hiện hoa tuyết, sau đó lại biến thành sợi ngang hoạt động cao thấp, hình ảnh căn bản là không thấy rõ, Doãn Văn nói, lại không có tín hiệu, chắc chắn là bị gió thổi tiểu võ, đến phiên em đi xoay anten rồi. Doãn võ không có câu oán hận gì, đứng dậy ra ngoài xoay anten. Diệp Thụy mỉm cười quay đầu nói với Ngụy Nam: Anh ngồi trước đi, em đi nấu mì. Được. Ngụy Nam gật đầu chào hỏi với Diệp Thụy Niên tìm cái ghế ngồi xuống sau đám người. Doãn võ ở bên ngoài kêu lên: Có chưa? Doãn Văn ở bên trong đáp: Có chút còn không phải quá rõ chuyển chút nữa đi. Tốt rồi ý ra. Xoay qua, lại quay lại chút. Diệp Thủy trong nhà bếp nghe thấy cặp song sinh một hỏi một đáp, hiển nhiên là đã quen thuộc với phương thức nhận tín hiệu của tivi rồi, không khỏi cảm thấy buồn cười, cuộc sống này thật tuyệt nha. Chương 31: Tâm động. Chờ màn hình tivi đã chỉnh xong rồi, liền bắt đầu chiếu phim truyền hình. Ngụy Nam nhìn thoáng qua không đầu không đuôi, không rõ ai là ai, anh đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, Diệp tuệ đang sắn tay áo thất tạp để nghiêm cẩn tráng bánh trứng, động tác thành thạo tuy chỉ là nấu cơm nhưng lại có một cỗ tự tin thong dong, làm người ta không rời mắt đi được. Đói bụng hả? Xong ngay đây." Diệp Thụy chú ý tới Ngụy Nam tại cửa phòng bếp quay đầu lại ôn nhu cười với anh, cô xúc bánh trứng đã tráng xong ra trải trên thớt gỗ, sau đó trải đều thịt băm đã ướp sẵn lên bánh trứng, vừa thổi ngón tay chịu đựng bánh trứng nóng, vừa cấp tốc cuốn trứng gà lại. Ngụy Nam không nhịn được mà đi qua kinh ngạc nói em cũng biết làm trứng gà cuốn thịt. Đây là một món mà anh yêu ăn nhất trước kia chỉ có vào lúc sinh nhật, mẹ mới có thể làm một lần như vậy, anh chỉ từng ăn ở nhà mình còn chưa từng thấy những người khác làm như vậy. À đúng, món trứng gà cuốn thịt của Diệp Tuệ thật ra chính là học với mẹ Ngụy Nam, cô biết Ngụy Nam yêu ăn cái này, vừa khéo trong nhà có sẵn tài liệu liền làm món này. Cô đặt trứng gà cuốn thịt đã cuộn xong vào trong đĩa, sau đó đưa lên nồi đi chưng, bên này lại bắt đầu dùng thịt băng còn dư làm mì nước lèo. 10 phút sau, Ngụy Nam rốt cuộc cũng kết thúc được sự tra tấn của hương thơm nồng đậm đối với hệ tiêu hóa, ăn được mì nóng hầm hập, tay nghề của Diệp Tuệ rất không thể, mì sợi đơn giản lại làm được phi thường ngon miệng, trứng gà cuốn thịt lại ngon miệng với một phen phong vị khác có chút không giống với cách làm của mẹ, nhưng mà mùi vị tuyệt đối không thua anh yên lặng ăn, thi thoảng nhìn Diệp Tuệ trước mắt một cái, liền cảm thấy trong lòng cùng dạ dày đều thỏa mãn. Diệp Tuệ tự gấp một chén mì nhỏ cho mình, dư lại cho Ngụy Nam hết. Sức ăn của anh lớn, cô vẫn luôn nhớ thịt cuốn được cắt khúc, cô cũng chỉ ăn một khúc. Phòng bếp ở ngay một góc phòng khách, hương thơm nồng tự nhiên hấp dẫn toàn bộ người xem TV trong phòng. Lúc này Doãn Văn cũng sắp lại muốn chia một chén canh. Diệp Tuệ nhìn em trai, tối em chưa ăn no. Doãn Văn nhìn cái đĩa trên mâm, duỗi một ngón tay ra cho em ăn một khúc trứng cuốn. Ngụy Nam vội nói ăn đi. Diệp Tuệ dùng đũa gắp một khúc nhỏ nhất cho cậu chúng ta lại không khắc nghiệt em, về sau tối ăn no đi, đừng có nửa đêm lại ăn gì coi chừng bỏ ăn. Doãn Văn bất mãn nói thầm, vậy sao chị còn ăn? Chị cơm chiều chưa ăn no, tối còn phải học bài có thể so với em sao? Diệp Tuệ nói, Doãn Văn nhét trứng cuốn vào miệng chạy nhanh đi xem tivi. Diệp Tuệ với Ngụy Nam ăn mì ngay trong phòng bếp, bàn ăn cơm bị dùng để đặt tivi, chén đũa không chỗ bầy, bọn họ liền trực tiếp ăn trên bệ bếp. Ngụy Nam gấp một khúc trứng cuốn thả vào trong chén diệp tuệ, em ăn nhiều một chút. Diệp Tuệ sững sốt nhanh chóng nói, em ăn cơm chiều rồi, có chút đó là đủ rồi ăn nhiều cũng không tiêu hóa được. Cô gấp trứng cuốn lên, thả lại vào trong chén Ngụy Nam, cười tủm tỉm nói. Anh ăn đi, khóe môi Diệp Tuệ dính một chút nước canh mì sợi, Ngụy Nam nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, ánh mắt lưu lại nơi khóe môi cô, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu, nếu liếm một miếng, có phải sẽ càng ngon hơn trong chén mình không? Có điều ngay sau đó, Diệp Tuệ liền tự mình vươn đầu lưỡi phấn độn liếm đi nước canh. Đây vốn là một động tác đơn giản cực kỳ bình thường, nhưng giờ phút này, Ngụy Nam đã trải qua cái loại trường hợp to lớn như lửa đạn khói thuốc súng đều vô cùng chấn định đây lại có loại cảm giác tim như bị gì đó đánh trúng, trong đầu nháy mắt đều trống rỗng, thậm chí ngay cả cái chén trong tay bị nghiêng cũng không biết. Diệp Tuệ chú ý tới anh ấy đang ngẩn người, nói: "Sao anh không ăn, không thể ăn sao?" Ngụy Nam phục hồi tinh thần lại, mặt chậm rãi có chút đỏ, không phải ăn ngon lắm. Anh đặc biệt thích chăn trứng cuốn, mẹ anh cũng biết làm. Diệp Tuệ cười đến mắt cong cong, "Phải không? Em cũng thích ăn, vậy anh ăn hết mấy cái này đi. Anh thích ăn, em cũng thích ăn." "Được." Ngụy Nam rũ rèm mắt xuống, bắt đầu chuyên tâm ăn mì. Ngụy Nam ăn mì sợi, trứng cuốn cùng nước lèo của mì ăn cho sạch sạch sẽ sẽ, Diệp Tuệ cười nói, "Vẫn là lần đầu tiên có người cổ động như vậy. Thật sự là ăn rất ngon." Ngụy Nam thả chén xuống, sờ sờ cái dạ dày no đủ, dạ dày ở phần trên bên trái, chỗ đó cũng căng đến tràn đầy, có một loại cảm giác hạnh phúc chưa từng có. Ngụy Nam chờ Diệp Tuệ dọn dẹp chén đũa xong mới rời đi, Diệp Tuệ không giữ anh lại nhà xem tivi, bởi vì cô còn có lời muốn nói với mấy đứa em. Chương trình tivi còn chưa chiếu xong, người xem tivi đều chưa tản đi, phòng chừng phải đợi đến lúc tivi nói chúc ngủ ngon mới có thể rời đi. Diệp Tuệ gọi Doãn Văn cùng Doãn Võ, hai đứa đi theo chị một chút. chỉ có lời nói với mấy đứa. Doãn Văn trầm mê cho TV, nhìn không rời mắt khỏi màn hình TV. Nói gì nha, cứ nói đi. Diệp Doãn Văn, Diệp Tuệ gọi cả họ lẫn tên cậu ra. Doãn Văn nghe giao uy hiếp cùng lửa giận trong giọng nói của chị, chạy nhanh đứng dậy đi tới. Diệp Tuệ dẫn các cậu lên lầu. Doãn Văn đều sắp gấp chết rồi, phải bỏ lỡ rất nhiều màn ảnh. Cậu sốt ruột khó nhịn đến cùng là nói cái gì nha? Có chuyện mau nói, có dám mau thả? Diệp Thuệ duỗi tay nhéo lỗ tay cậu, lần sau lại nói lời này với chị nữa, chị liền để ba trả TV lại. Chị để ba mua TV, là để tiện cho mấy đứa không cần tới nhà người khác xem TV, chứ không phải là từ nay về sau bán luôn mấy đứa cho TV. Giờ được nghỉ, chị mặc kệ thời gian em xem TV, vào học kỳ rồi, làm xong bài tập thì có thể xem TV, nhưng không thể vượt quá 9 giờ, nghe thấy chưa? Hai cậu vội vàng gật đầu, lên lầu vào phòng các cậu, doãn văn hỏi, chị, đến cùng là chuyện gì? Diệp Thuệ nói, ba muốn kết hôn, mấy đứa biết chứ. Doãn Văn với Doãn Võ liếc nhau, sau đó đều lắc lắc đầu, không biết. Diệp Tuệ nói, chính là chuyện gần nhất. Với gì lưu, ba bảo chị báo cho mấy đứa. Trên mặt Doãn Võ thì lại là vẻ mặt bình tĩnh, rất hiền nhiên, cậu sớm đã chuẩn bị thư thưởng. Doãn Văn thì ngồi trên giường thở dài, vẫn là muốn kết hôn à. Vậy thì TV kia cũng là mua cho bọn họ đúng hay không? Cái gì gọi là mua TV cho bọn họ? Chính là nhà chúng ta mua nha, về sau gì lưu tiểu vũ tiểu tuyết cùng chúng ta chính là người một nhà. Doãn võ hỏi, chị, vậy nếu ba kết hôn với gì lưu tiểu vũ tiểu tuyết đều sẽ chuyển đến nhà chúng ta ở sao? Hẳn là sẽ không, nhà chúng ta cũng không ở nổi nha, dù sao thì phòng cũ của các em ấy cũng không phải không ở được dù sao đều ở cách vách mà. Về sau tiểu vũ tiểu tuyết chính là em gái của chúng ta, mấy đứa phải ở chung với các em ấy cho thật tốt, không thể bắt nạt các em ấy. Tuy biết mấy đứa nhỏ không đến mức tranh đấu, nhưng vẫn là phòng ngừa chu đáo thì tốt hơn chút. Doãn văn đột nhiên đổ nhào xuống giường, xong rồi cuộc sống khổ sở của em sắp bắt đầu. Có tiểu vũ với tiểu tuyết làm so sánh, em tuyệt đối sẽ bị ba mắng mỗi ngày, thành tích các em ấy tốt như vậy, mà thành tích em lại kém như vậy. Diệp tuệ nghĩ đến một sự kiện đúng rồi, thư thông báo đều phát rồi phải không, lấy đến cho chị xem xem thi được bao nhiêu điểm. Lần trước nói rồi có tiến bộ liền mua bóng rổ cho mấy đứa. Doãn Văn lập tức bật dậy từ trên giường, ha ha, mau mua mau mua. Cậu mở một cuốn sách đặt trên ghế chỗ đầu giường ra, rút một tờ bằng điểm được in bằng tấm thép ra cho Diệp Tuệ. Diệp Tuệ đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới, thấy được tên Doãn Võ tại vị trí thứ 8, trừ bỏ ngữ Văn Thi được 78 điểm ra, thành tích của ba môn khác đều là ngoài 80 điểm, cô nói tiểu võ có tiến bộ, lần sau phải tiếp tục. Cô lại nhìn từ dưới lên trên, tìm được tên Doãn Văn tại vị trí thứ 41, ngữ văn thi được hơn 50 điểm, toán học và vật lý là hơn 40 điểm, mà tiếng Anh chỉ có hơn 20 điểm, thành tích vẫn là rối tinh dối mù, có điều hiển nhiên đã tiến bộ không nhỏ, tiểu văn cũng còn được có tiến bộ còn cần tiếp tục cố gắng. Quay đầu lại chờ chị được nghỉ, mang mấy đứa đi mua bóng sổ. Thật tốt quá, Doãn Văn ở trên giường không nhịn được mà quay cuồng mấy cách, lát sau lại trở về hiện thực. Khi nào thì ba kết hôn vậy? tuy đã làm chuẩn bị tâm lý trong thời gian rất lâu, nhưng thật phải đối mặt thì vẫn không cách nào thản nhiên. Hẳn là sẽ không chờ chị nghỉ, chờ sau khi anh cả về rồi đi. Diệp Tuệ nói, đến lúc đó để cô xem có cần xin nghỉ hay không. Doãn Văn nói, có thể đợi đến sau khi qua Tết không. Diệp Tuệ vào tóc cậu, rũi đầu một đau mà lui đầu cũng một đau, sớm hay muộn cũng phải kết, sớm hay muộn có gì khác nhau. Yên tâm đi, sinh hoạt không có biến hóa nhiều lắm. Dì Lưu sẽ không khoa tay múa chân với em chứ? Mặt mày Doãn Văn ủy oài. Không đến mức nhiều lắm là quản em ăn cơm mặc quần áo. Có điều em đã to đầu thế này rồi, chả nhẽ không nên dựa vào tự giác sao. Tự quản chính em cho tốt đi, giống như tiểu võ vậy, ai sẽ mắng em mỗi ngày chứ hả? Doãn Văn ở trong lòng Diệp Tuệ vẫn luôn là quả bom hẹn giờ chuyện xấu của thằng nhóc này quá nhiều cho nên cô vẫn luôn lo lắng đề phòng, sợ nó bị nghiêng. Xem ra về sau vẫn là phải nói một tiếng với dì Lưu, để bà ấy tận lực bớt nhúng tay vào vấn đề giáo dục Doãn Văn đi, có chuyện gì cũng không cần nói cho ba cô, trực tiếp nói cho chính cô là được thằng nhóc Doãn Văn này cần vút thuận lông, một bộ kia của ba đối với Doãn Văn mà nói sẽ chỉ kích thích tâm lý phản nghịch của nó thôi. Doãn Văn vung vẩy hai cái cánh tay, gõ cho ván giường vang thùng thùng, phi thường không tình nguyện. Doãn Võ hỏi, chị còn chuyện gì không? Diệp Tuệ nói, hết rồi, mấy đứa đi xem TV đi. Thế này Doãn Văn mới lười biếng đứng dậy từ trên giường, buồn bã ỉu xìu đi xuống lầu, ngay cả sức hấp dẫn của Tivi cũng mất rồi, có thể thấy được trong lòng thằng nhóc này vẫn là rất không cao hứng, đại khái là trên lý trí thì tiếp nhận rồi, trên tình cảm vẫn còn đang kháng cự. Diệp tuệ thở dài, hy vọng nó có thể sớm ngày nghỉ thông suốt. Không được 2 ngày, Diệp Chí Phi lại trở lại từ Quảng Châu, lần này anh mua tất thải là vải hết, số lượng phải nhiều hơn so với hai lần trước nhiều, có điều vẫn là hoàn toàn không lo bán, những người trước đó không mua được vải đã sớm làm chuẩn bị tốt rồi, Diệp Chí Phi vừa về, mọi người liền chen chúc tới mua vải. Bởi vì vải vóc nhiều lắm, người đến cũng nhiều, Diệp Chí Phi dựng một cái sạp bán hàng lâm thời tại nhà gì lưu cách vách mở rộng cổng lớn ra, dùng bàn cùng ván cửa quay ra một không gian ngăn cách Diệp Chí Phi cùng Lưu Hiền Anh với Doãn Văn và Doãn Võ cùng nhau lên trận đều không ứng phó nổi nhiều khách như vậy. Chỉ vèn vẹn 2 ngày, hơn 1.000 mét vải đã tiêu thụ hết sạch lợi nhuận 2.000 nguyên liền tới tay. Loại tốc độ này làm Diệp Thụy Nhiên rất là vui sướng nhưng lại có chút bất an, sợ lại chọc mấy kẻ bệnh đau mắt nữa cho nên cũng không dục Diệp Chí Phi đi nhập vải nữa. Diệp Chí Phi vốn không tính bán vải nữa, tiếp đây anh muốn bắt đầu mua hàng Tết người Trung Quốc mặc kệ là có tiền hay không có tiền, đều muốn thắt chặt lưng quần để ăn Tết mua sắm hàng Tết là át không thể thiếu. Anh cũng không tính đi Quảng Châu, anh dạo quanh ngay tại bản dìa lợi nhuận của thực phẩm mỏng, chạy Quảng Châu không có lời, lại nói thói quen ẩm thực của các nơi không giống nhau, nếu nhập đồ vào mà không bán hết được vậy thì lỗ to. 18 tháng chạp nông lịch, Diệp Tuệ còn chưa được cho nghỉ đông, Diệp Thụy Nhiên với Lưu Hiền Anh cuối cùng cũng kết hôn. chương 32, một nhà. Hôm nay thời tiết tốt lắm, mặt trời bình minh đằng đông ấm áp ôm ấp lấy mỗi một con ngõ yên tĩnh của Nam Tinh, thành phố này tản ra một cỗ hương vị lười nhác điểm tĩnh. Mấy người lớn đi làm, mấy người già thì vây quanh chỗ cổng lớn phơi nắng, nhàn thoại con cháu nhà mình, lặp lại nhấm nuốt chuyện cũ năm xưa, đám nhỏ túm năm tụm ba chơi đùa nghịch ngợm, mấy bé trai tụ tập với nhau vỗ giấy cứng, bắn bi ve, lăn vòng sắt ép thoát mỡ, trọi gà, mấy bé gái thì lại sắp lại với nhau nhảy ô, đá cầu, nhảy dây, chơi nhà tròi, hết thảy đều là hơi thở cuộc sống giàu có như vậy. Ngõ Thủy Hưng tại Thành Nam hôm nay phá lệ náo nhiệt bởi vì Diệp Thụy Niên và Lưu Hiền Anh kết hôn. Ngược lại không phải là bọn họ giống chống khô chiêng mà làm tiệc ở nhà, bọn họ tổng cộng lại cũng chỉ mời hơn một bàn khách Diệp Thụy Nhiên mời em gái nhà mình cùng hai người bạn cũng chỉ kỳ đã tương giao nhiều năm, Lưu Hiền Anh thì mời cha mẹ, anh em trai và em gái, lại thêm người của nhà mình cũng chỉ có hai bàn, nhưng lại không làm tiệc rượu ở nhà. Diệp Thụy Nhiên đến tiệm ăn tốt nhất trong thành phố đặt chỗ đổ lại không phải là muốn khoe khoang, mà bởi vì trong nhà chật không bày nổi hai bàn cũng không thể để trong nhà Lưu Hiền Anh chứ. Náo nhiệt của ngõ Thụy hương tất nhiên là do chúng hàng xóm nghị luận sôi nổi, vốn ông quá bà hoa ở cách vách đã làm người bàn luận nóng này, cái đôi này bị mọi người lấy ra vui đùa mấy năm, giờ thật đúng là đi đến cùng một chỗ, nào có thể không nói gì. Có điều trái lại cũng chả có ác ý gì, duyên của Diệp Thụy Niên cùng Lưu Hiền Anh trong đám hàng xóm cũng không xấu, mọi người nghị luận chẳng qua là nói một chút xem hai nhà hợp làm một thì sẽ phát sinh biến hóa thế nào, trong nhà làm đồ dùng gia đình gì, có bao nhiêu khách tới, thậm chí ngay cả mặc quần áo gì cũng phải thảo luận luôn. Đương nhiên cũng không trừ đồ bệnh đau mắt kỳ quái bảo chắc chắn Diệp ra buôn bán lời không ít tiền, này đây vừa là mua TV vừa là đi tiệm ăn tốt nhất thiệt là phô trương lớn quá. Có điều người sáng suốt đều biết người ta đều là minh mãi ít giá, đồ đặc lại không bán đắt đến thái quá, dù cho mua cái tivi thì có tiền thật nhưng không phải nhà mi sớm đã mua à. Chả phải là càng có tiền hơn, thanh âm của các loại lập trường đều có có điều không truyền vào trong lỗ tai người hai người hai nhà à không hẳn là người một nhà Diệp Thụy Niên cùng Lưu Hiền Anh bởi vì cả nhà bọn họ đều đang ăn cơm trong tiệm ăn đây này. Diệp Thụy xin nghỉ một tiết tự học giữa trưa đuổi tới tiệm ăn cơm. Đi tiệm ăn là đề nghị của Diệp Tuệ, như vậy đã tiện lợi lại thể diện ăn xong liền chạy lấy người, người cũng không mệt mỏi, đặc biệt bớt lo. Diệp Thụy Niên suy nghĩ một chút cân nhắc đến trong nhà thật sự là không ngồi nổi, đi tiệm ăn lại có mặt mũi, liền đồng ý, dù sao thì giờ cũng chẳng thiếu số tiền này. Vì thế cả nhà lần đầu tiên đi tiệm ăn còn là đi tiệm ăn tốt như vậy nữa, đây đối với Lưu Hiền Anh mà nói, là một chuyện đặc biệt có mặt mũi nhất. Sau khi ngày kết hôn định xuống rồi, bà về nhà mẹ một chuyến, một là báo cho bọn họ chuyện mình tái hôn, hai là mời cha mẹ cùng anh em trai và em gái đi uống rượu mừng. Anh em bà nghe nói trong nhà trai có bốn đứa con, đều nhất trí cảm thấy có phải bà điên rồi hay không, giờ bà đã ở trong vũng buồn rồi, sao còn nhảy vào trong hố lửa nữa, nhiều con như vậy, vậy thì cuộc sống về sau làm sao mà qua. Mẹ kế dễ làm à? Mọi người đều tận tình khuyên nhủ, khuyên bà mau mau đừng có kết hôn, lại hầm thêm mấy năm tiểu vũ đã 12 tuổi rồi, chờ được 16-17 tuổi là có thể đi ra kiếm tiền, gánh nặng của bà cũng liền nhẹ đi, bớt lo cỡ nào nha, sao thế nào cũng phải tìm tội mà chịu chứ. Lưu Hiền Anh yên lặng nghe cũng không tranh cãi với bọn họ, chỉ là nói bữa đó đến uống rượu mừng, tới hay không thì tùy. Anh em tuy không đồng ý bà tái hôn, nhưng mà cũng không cần xé rách mặt với bà, dù sao thì mặc kệ cuộc sống khổ cỡ nào khó ra sao, Lưu Hiền Anh cũng đều cắn răng gánh, trước nay chưa từng tố khổ hay mượn tiền với họ cho nên ngày kết hôn này đều đến hết. Mặc cho thế nào đi nữa, bọn họ đều là người nhà mẹ của Lưu Hiền Anh, có thể cho bà chỗ chống lưng, nếu thật có ai bắt nạt bà còn phải suy nghĩ đến phân lượng của anh em sau lưng bà một chút. Đến Diệp gia, Diệp Thụy nhiên phát một gói đại tiền môn cho mỗi vị khách trước, Lưu Hiền Anh thì bưng táo đỏ, Long Nhãn, trứng gà lên chiêu đãi mọi người, kẹo là đại bạch thảo cùng kẹo hoa quả mà Diệp Chí Phi mang về từ Quảng Châu, hoa quả là táo đến từ phương Bắc, nói túm lại, đều là đón đãi khách bằng tiêu chuẩn cao nhất. Ăn cơm cũng là tiệm ăn tốt nhất, thân thích Lưu gia đều là bình sinh lần đầu tiên đi tiệm ăn, thức ăn đều là tinh tế ngoài sức tưởng tượng, cái này cũng đủ để bọn họ hồi vị mấy năm. Ăn xong cơm trưa trước lúc về, Lưu Hiền Anh còn cho nhà mẹ mình mỗi nhà một khúc vải tạp dài 2 mét chất lượng đều phải tốt hơn vài sợi tổng hợp mà bọn họ tặng qua tân hôn kia. Người nhà mẹ Lưu Hiền Anh ăn xong bữa cơm này thì xem như là hiểu rõ rồi, Diệp ra mặc dù có 4 đứa bé, nhưng mà trong nhà tuyệt đối không thiếu tiền, Diệp Thụy Niên là tài xế tiền lương cao hơn người bình thường, trong nhà còn mở một cửa hàng, cái bán đều là đồ chơi thời thượng mới mẻ, mỗi ngày đều có tiền mặt ra vào cuộc sống về sau cả 5 cây mía ngọt liên tiếp Không phát hiện cái Lưu Hiền Anh mặc đều là áo khoác len sao, mềm mại phẳng phiêu như vậy, trước khi bọn họ chưa từng sờ qua, hai chị em tiểu vũ tiểu tuyết cũng là mặc nguyên bộ đồ mới vải Panama, khó trách Lưu Hiền Anh cố ý muốn cả xem ra là tìm được gia đình tốt. Người nhà mẹ rất vui mừng lại vừa có chút hâm mộ, nếu như có thể xử lý tốt quan hệ với mấy đứa con kế, vậy thì cọc hôn sự này liền xem như hoàn mỹ. Đương nhiên, hôm nay bốn anh em Diệp Chí Phi biểu hiện phi thường phối hợp Diệp Chí Phi với Diệp Tuệ liền khỏi nói nữa, doãn võ vẫn luôn rất ngoan, cái đồ ba gai doãn văn đây cũng không nháo chuyện, bảo gọi ông ngoại bà ngoại cậu với gì đều mở miệng gọi biểu hiện ra lễ phép cơ bản nhất. Cái duy nhất làm người ta cảm thấy không quá vui vẻ ấy là cô em ruột dùng lỗ mũi nhìn người kia của Diệp Thụy Niên, có điều đây xem như là người ngoài, không đủ gây sợ hãi. Diệp Tuệ là tại trên bàn cơm nhìn thấy bà cô này lần đầu tiên, chuẩn xác mà nói là lần đầu tiên sau khi trùng sinh trở về. Diệp Thụy niên chỉ có một đứa em gái như vậy thôi, không có anh em cùng mẹ nào nữa, nhưng quan hệ của bọn họ cũng không tốt, không phải vì lý do gì khác, vẫn là vì ích lợi. Bà cô này lúc tuổi trẻ xinh đẹp vô song, này đây khỏi phải nói cũng đoán được gen của Diệp ra tốt đều là tuấn nam mỹ nữ, người theo đuổi bà rất nhiều, bà cô này ngàn chọn vạn tuyển, liền chọn một ông quan nhị đại. Cái gọi là quan nhị đại thật ra thì chỉ là con trai của một phó xưởng trưởng của một nhà xưởng không lớn không nhỏ, từ đây bà ta liền sống cuộc sống thái thái quan nhị đại người người hâm mộ công việc tất nhiên là nhẹ nhàng nhất, phúc lợi đãi ngộ tất nhiên là tốt nhất. Bà cô này gả sớm, lúc bà ta chọn dưỡng ấy, Diệp Thụy Niên còn chưa có kết hôn, bà ta một lòng muốn xem xét một cô thiên kim điều kiện tốt cho anh trai, như vậy thì về sau anh em họ đều thành những người thượng đẳng, trợ giúp cho nhau ấy mới là hoàn mỹ chân chính nhưng mà Diệp Thụy Niên lại coi trọng mẹ của Diệp Tuệ lúc ấy đang làm diễn viên ở đoàn kịch ở trong mắt bà cô kia mẹ Diệp Tuệ trừ bỏ diện mạo ra chả có gì cả còn xuất thân từ nông thôn trong nhà một đống lớn những thân tích nghèo bởi vậy có thành kiến phi thường lớn đối với mẹ Diệp Tuệ quan hệ giữa chị dâu và cô em chồng ngay từ đầu đã chả tốt lành gì sau này chính bản thân ông Dượng Quan Nhị Đại kia cũng làm lãnh đạo xưởng bà ta liền càng coi thường anh trai chị dâu mình cứ sợ bọn họ đến kéo chân sau bà ta trừ bỏ ngày lễ ngày tết phải đi lại ra Hai nhà chả thế nào lui tới. Cảm tình của Diệp Tuệ đối với bà cô này rất nhạt nhẽo, lúc trước khi mẹ bệnh có đến nhà bà ta vay tiền chữa bệnh, đều chối đi nói không có tiền, còn âm thầm khuyên ba đừng có lãng phí tiền chữa trị, mặc cho số phận đi, lại về sau nhà cô liên tiếp gặp chuyện không may, bà cô này còn oán trách với ba, nếu lúc trước nghe lời bà ta không cưới người chị dâu này, sao có thể nháo đến bước đường này, đây không phải là sát muối lên miệng vết thương của người ta sao. Bọn họ trải qua ngày lành của bọn họ, Diệp Tuệ không dị nghị gì, nhưng mà chuyện sau này, Diệp Tuệ lại phi thường khinh thường. Lúc Diệp Tuệ với Doãn Văn Chanh bất động sản đó, bà cô này cũng muốn đến cắm một khước. Nói nền nhà là ông bà nội lưu lại, bà ta cũng nên chiếm một phần, nhưng người xây nhà là ba quyền tài sản cũng là của ba, chả có một các quan hệ gì với bà cô này, hơn nữa vào lúc đó bà ta đã gần đất xa trời, nếu bà ta muốn một khoản tiền để dưỡng lão, trong lòng Diệp Tuệ còn có thể dễ chịu chút, nhưng mà bà ta là muốn một khoản tiền cho thằng con trai xì kê tai họa bị khưng chiều thành tánh kia của bà ta đi hút ma túy, Diệp Tuệ liền tức đến sôi máu, quả thực là hận đến muốn đi chém chết đôi mẹ con vô liêm xì kia giờ bà cô này cười nhạt đối với việc Diệp Thụy Nhiên tái hôn cưới phụ nữ một người không bằng một người người này ngay cả một phần công việc chính thức cũng chẳng có còn kéo theo hai đứa con chồng trước nếu anh bà nghe bà sao có thể rơi xuống nông nỗi này Diệp Tuệ cũng mặc kệ khinh miệt trong ánh mắt bà cô này bà ta vẫn luôn là cái điệu bộ này chỉ là nhìn đến bà ta Diệp Tuệ liền không tự chủ được nhớ tới thằng em họ nghiện ngập kia chính là thằng đó mang doãn võ vào trong mương lấy danh nghĩa cho uống thuốc cảm mạo làm doãn võ nhiễm nghiện ma túy Hôm nay thằng đó không tới, lần sau nếu mà cô gặp được trước hết đập một trận cho bỏ tức rồi nói, mẹ nó đã không nỡ dạy dỗ nó, vậy thì để chính cô thay bà ta dạy dỗ nó đi. Hồn lễ thuận lợi kết thúc bây giờ hai nhà trở thành một nhà cuộc sống tất nhiên phải quy hoạch sắp xếp lại một lần nữa cho kỹ chút đã. lưu Hiền Anh chuyển đến Diệp ra ở, Diệp Thụy Niên lần nữa đổi một bộ gia cụ chuyển những món gia cụ cụ kia lên phòng Diệp Thụy ở trên lầu. Trịnh Bảo Long biết được Diệp Thụy Nhiên muốn kết hôn, liền lại đây đón vợ con về nhà. Giờ gian phòng kia liền để chống ra, Diệp Chí Phi chuyển vào. Diệp Tuệ thì lại tiếp tục ở lại cách vách với Tiểu Vũ và Tiểu Tuyết chờ sau này trên lầu trồng xong rồi lại lần nữa phân phối nhà ở. Diệp Tuệ với Diệp Chí Phi đều cảm thấy nên dọn tiệm nhỏ sang cách vách, diện tích hiện tại của tiệm nhỏ rất chật hẹp, đây là cái mà mọi người có mắt đều thấy rõ ràng nhất chính là lần Diệp Chí Phi bán vải trước đó, không gian bên này là hoàn toàn không đủ xài. Cả nhà cùng nhau thương lượng cảm thấy cái đề nghị này có thể làm. Toàn bộ sảnh trước của cách vách đều được dùng để làm mặt trước cửa hàng, cái gian đằng sau kia thì dùng để làm nhà kho để cất hàng hóa. tivi cũng chuyển sang cách vách bởi vì có thể tụ nhân khí lại mang việc làm ăn tới. Mà sảnh trước bên này liền dùng để làm nhà bếp cùng nhà ăn. Nếu đã muốn đem toàn bộ phòng ở cách vách làm mặt trước cửa hàng, vậy liền phải bố trí trang hoàng thiết kế lần nữa. Bản thiết kế nhà ở là Diệp Trí Phi vẽ, Diệp Tuệ đưa ra ý kiến tận lực sử dụng tù triển lãm và giá triển lãm thủy tinh, như vậy thì mặt trước cửa hàng sẽ có vẻ càng sáng sủa, anh em đồng tâm hiệp lực thiết kế ra cửa hàng mới. Mọi người đều rất vừa lòng đối với quy hoạch cùng thiết kế mới, chỉ có Doãn Văn có lời oán giận, không phải đã nói xong là tivi là của nhà chúng ta sao? Sao còn chuyển đến cách phách? Diệp Tuệ không nhịn được mà cười, đó vẫn là nhà chúng ta nha. Chả nhẽ cửa hàng chuyển đến cách thì liền không phải của nhà chúng ta. Nếu em nguyện ý, liền chuyển đến gian nhà kho đằng sau kia ở đi. Ai biết được thằng nhóc doãn văn này chớp mắt vài cách có thể chứ? Em có thể chuyển qua sao? Đi sang bên kia cậu liền có phòng của một mình mình, trông giữ một đống đồ ăn cùng tivi âm nhạc thả ầm ầm cũng không ai kháng nghị, quả thật là sướng lên mây. Diệp Tuệ chỉ thuận miệng nhắc tới như vậy. Không nghĩ tới thằng nhóc này tưởng thật có điều chuyển sang đó ở cũng chẳng có gì, đang lo âm thịnh dương suy, dưới lầu không ai coi tiệm đây, liền nói em đi thương lượng với ba đi, xem ba có đồng ý hay không rồi em chuyển tới. chương 33 Thiên Phú, lúc Doãn Văn đi chừng cầu ý kiến của Diệp Thụy Niên, Diệp Tuệ ở cạnh nói chuyện giúp cậu, vừa vẫn có thể để nó hỗ trợ canh tiệm. Doãn Văn mạnh mẽ gật đầu, đúng con có thể giúp đỡ trông trường tặc. Diệp Thụy Niên cười, chỉ sợ là ngoại tặc không có tới cướp nhà lại khó phòng. Còn ở lại trong nhà kho, mấy thứ đồ ăn kia còn giữ được sao? Doãn văn vội vàng bảo đảm con sẽ không ăn. Diệp tuệ cười nói, không có gì, ba, giờ ba cứ tùy nó ăn đi, về sau bảo nó ăn nó cũng sẽ không muốn ăn. Cái này tuyệt đối là thật bất luận là thứ gì, chỉ cần ăn ngán rồi sẽ trở nên không hề có sức hấp dẫn. Lưu Hiền Anh cũng nói, nó cũng không phải không ăn cơm thế thì có thể ăn bao nhiêu nha. Tiểu văn nguyện ý ở liền ở đó đi. Vừa khéo trong phòng đó có giường, em dọn dẹp một chút là có thể ngủ. Diệp Thụy nhiên bị hai người phụ nữ có phân lượng trong nhà mỗi bên trái phải khuyên, liền đáp ứng, thằng nhóc con kiềm chế chút cho ba, đừng có ăn sạch hết cho ba. Trên mặt Doãn Văn lộ ra nụ cười tươi sáng lạn, yên tâm đi, con chắc chắn sẽ không ăn hết. Doãn Văn muốn chuyển sang cách vách ở, lớn như vậy, lần đầu tiên có không gian tư nhân của chính mình, hưng phấn đến y như con khỉ vậy. Ngược lại là Doãn võ cùng nhau lớn lên như hình với bóng cùng cậu từ nhỏ lại có chút không nỡ, tuy bình thường lúc cậu đọc sách cứ ngài âm nhạc của Doãn Văn rất ẩm ý, cứ thích sai sự cậu làm này làm kia, mỗi tối còn muốn quấn quýt lấy mình kể chuyện xưa cho ảnh anh hai, về sau em liền không kể chuyện xưa cho anh nữa, tự anh đọc đi. Doãn Văn chép miệng, đừng có kiệt như vậy chứ, anh chỉ là chuyển sang cách vách thôi, cũng không phải chuyển ra ngoài, mày có thể tới tìm anh chơi mỗi tối nha, thuận tiện kể chuyện cho anh mày. Anh có xấu hổ hay không hả chính mình muốn nghe chuyện xưa còn bảo em cố ý chạy tới kể cho. Doãn võ kháng nghị nói. Doãn Văn tề mi lộng nhãn với em trai, mày tới kể chuyện xưa cho anh, đó là có lợi bao chuẩn không để mày chịu thiệt. Doãn võ nghĩ đến về sau Doãn Văn sẽ làm bạn với một đống đồ ăn vặt không khỏi liếm môi dưới, được rồi. Nhưng mà ba không cho ăn nha, ăn một chút ông ấy lại sẽ không biết. Doãn Văn nói, mau giúp anh ôm quần áo qua. Doãn võ nhìn máy ghi âm, băng từ cùng kèn Monica trong lòng mình, nghĩ đến về sau sẽ không nghe hát được nữa, vẫn là khó tránh khỏi có chút phiền muộn, còn đừng nói, anh hai hát còn vô cùng dễ nghe, anh cả nói ảnh là người duy nhất thừa kế cổ họng tốt của mẹ trong nhà, ảnh học những bài hát tiếng quảng cùng tiếng anh kia cơ hồ là giống như đúc với trong máy ghi âm phát. Doãn Văn với Doãn võ ôm đồ đến cách vách tiểu vũ cùng tiểu thuyết thấy bọn họ tiến vào trong lòng đều có chút vắng vẻ các cô bé ý thức được về sau cái nhà này, liền không chỉ là nhà các cô nữa chị Tuệ cùng Doãn Văn đều vào ở, mẹ thì chuyển đi tuy chỉ là cách vách nhưng có vài thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu vũ cùng tiểu thuyết đều là những đứa bé có hiểu biết nghe mẹ nói muốn kết hôn với bác Diệp. Phản ứng đầu tiên của các cô bé là trầm mặc mà chống đỡ. Từ nay về sau, mẹ sẽ không lại là mẹ của các cô nữa, còn phải là mẹ cho doãn văn doãn võ. Mẹ cũng sẽ quên ba, làm vợ chồng với người khác. Đối với trẻ con mà nói, cha mẹ tái hôn trước nay đều không phải việc vui, mà là một chuyện làm người ta khủng hoảng bất an. Lưu Hiền Anh thấy hai đứa bé bất an, trong lòng cũng bất an mười phần, lúc này liền nói, nếu không thì vẫn là thôi đi, mẹ nói với bác Diệp không kết. Lúc này Tiểu Vũ ngẩng đầu lên hỏi, nếu như mẹ kết hôn, chúng ta cần chuyển nhà sao? Tiểu Tuyết thì lại hỏi, vậy về sao chị Thuệ sẽ là chị ruột của con sao? Lưu Hiền Anh trả lời vấn đề của con gái, Tiểu Vũ nói, nếu như kết hôn sẽ làm mẹ cảm thấy tốt hơn chút, vậy thì kết đi. Chị Tuệ là người chị tốt, nếu như anh Chí Phi cùng cặp song sinh trở thành người một nhà với các cô, vậy cũng sẽ nhiều thêm ba người anh, người khác cũng không dám bắt nạt các cô nữa, thật sự thì ngẫm lại không thể. Nhưng giờ nhìn thấy mẹ chuyển ra, Doãn Văn chuyển vào, mới ý thức được rằng vẫn có vài thứ sẽ thay đổi, Diệp Tuệ vẫy tay với mấy cô bé tiểu vũ tiểu tuyết đến hỗ trợ chuyển đồ nha. Các cô bé không cự tuyệt đi xuống lầu đồ đạc của con trai thật sự là không giống với của con gái quần áo rất loạn tất cả đều chất thành một đống cũng chẳng xếp một chút giày thật bẩn đế giày đều biến thành màu đen có điều chuyện tranh thật là nhiều nha rất nhiều cái đều là chưa từng đọc còn có máy ghi âm với thật nhiều băng từ đều là thuộc về chính ảnh sao Doãn Văn cũng thật giàu có nha hai chị em vừa giúp đỡ sửa sang lại vừa không ngừng não bổ suy đoán Diệp Tuệ nhíu mày nhìn giày bẩn cùng quần áo bẩn của Doãn Văn Tiểu Văn sao quần áo bẩn cùng giày bẩn của em lại không giặt Tính giữ đến sang năm hả, chỗ này còn có tất bẩn, thối chết được, nếu em bẩn như vậy, về sau đừng có ngủ trong cái phòng nhà, hôn cho hư mất đồ trong phòng. Doãn văn cười hề hề, đó là em quên giặt sạch quay đầu lại em liền lấy đi giặt sạch. Lưu Hiền Anh cũng đi lại theo, có gì muốn giặt đều lấy ra cho gì đi, để gì giặt. Diệp Tuệ vội vàng nói, gì, gì đừng có chiều nó, nó đã to xác như vậy rồi, nên tự mình giặt quần áo giặt giày. Tiểu Văn tự mình giặt không được để gì giặt dùm có nghe thấy chưa? Biết rồi, gì không cần gì giặt tự chính con giặt. Doãn Văn nhanh chóng cuộn cuộn lấy quần áo bẩn, ném vào bên chân giường, tự cậu đã giặt sạch quần áo nhiều năm cũng không phải không biết giặt chỉ là lười. Lưu Hiền Anh hỗ trợ lót đệm giường cho tốt lại Trần An hai cô con gái một chút thế này mới đi cách vách Doãn võ cũng trở về. Bên này chỉ còn lại có Diệp Tuệ, Doãn Văn cùng hai chị em gái nhỏ, Diệp Tuệ sáo động bầu không khí, đến đây Tiểu Văn, bật chút nhạc nghe chút đi. Tiểu tuyết, chỗ này có không ít sách thiếu nhi, em thích gì thì mượn cái đó. Chỗ anh Tiểu Võ đó còn có không ít tiểu tuyết, Tiểu Vũ tiểu tuyết mấy đứa muốn xem liền mượn với anh. Chờ chị nghỉ phép, liền dắt mấy đứa đi hiệu sách mua sách muốn xem gì thì tự mình chọn. Tiểu Vũ cùng Tiểu tuyết hưng phấn lên, thật ạ. Chuyện như mua sách này đối với các cô mà nói là rất xa xỉ, lại còn có thể tự mình chọn nữa, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc, có chỉ chính là tốt, đây là chỗ tốt đầu tiên mà các cô cảm nhận được. Doãn Văn ấn nút phát của máy ghi âm, trong đó truyền ra một câu hát ánh trăng đại biểu lòng ta, Doãn Văn vừa nghe, luống cuống tay chân tắt máy ghi âm, sai rồi, sai rồi, sai rồi, không phải cái này. Diệp lười cản cậu lại, đừng tắt, để chị nghe một chút, ai hát? Hát rất hay nha, Doãn Văn đỏ mặt là em ghi bẩy. Cậu chàng lấy băng từ bên trong ra thay một cái băng từ đặng lệ quân. Diệp tuệ nói, em chờ lát nữa, để chị nghe một chút chính em hát. Doãn Văn còn muốn cướp lại băng từ, nhưng lại bị Diệp tuệ cản. Bản băng từ kia bị thả về lại. Diệp tuệ đổ ngược lại một chút nghe từ trước đó một chút, vẫn là ánh trăng đại biểu lòng ta. Doãn Văn còn chưa tới kỳ vỡ giọng âm điệu mang theo giọng trẻ con cao sáng mà mượt mà tiếng ca no đủ lại tuyệt đẹp, làm Diệp tuệ kinh ngạc không thôi, cái này thế mà là Doãn Văn hát. Cô nhớ đời trước Doãn Văn chính là cỡ cỡ tuổi này đã học hút thuốc xong rồi, đợi đến lúc vỡ giọng lại không bảo vệ thuốc cổ hỏng có chút khàn khàn, đừng có nói ca hát nói chuyện cũng rất không dễ nghe. Doãn Văn gãi đầu, sắp mắc cỡ chết được tiểu vũ tiểu tuyết đều đang ở đây nè, chị thôi bỏ đi, đừng nghe hết. Diệp Tuệ không để ý cậu cứ mãi nghe hết bài hát này, quay đầu hỏi tiểu vũ tiểu tuyết mấy đứa cảm thấy dễ nghe sao. Tiểu vũ cùng tiểu tuyết gật mạnh đầu, dễ nghe. Diệp Tuệ cũng cười nói, chị cũng cảm thấy rất ư là dễ nghe. Tiểu Văn, chị phát hiện em rất có thiên phú âm nhạc nha, có nghĩ tới về sau sẽ học nhạc hay không? Cô khó được mới phát hiện ưu điểm của Doãn Văn, nhất định phải bồi dưỡng cho tốt mới được. Doãn Văn giật mình ngẩn đầu nhìn chị, học âm nhạc. Làm ngôi sao ca nhạc sao? Nếu mà em muốn, làm ca sĩ cũng được. Nếu học âm nhạc tương lai còn có thể làm ca sĩ, tự mình viết bài hát cũng có thể làm thầy dạy nhạc. Diệp tuệ đến vô hạn khả năng này, không khỏi phát ra nụ cười từ nội tâm. Vừa nghe nói tự mình viết bài hát ra đĩa nhạc làm ca sĩ tự mình viết tự mình hát giống như là đại Hữu hứa quan kiệt ấy, sau đó trong phố lớn ngõ nhỏ đều phát bài hát của chính mình, vừa nghĩ đến loại khả năng như vậy, Doãn Văn liền cảm thấy trong lồng ngực có gì đó sắp lao tới vậy, rất kích động, cậu có thể làm được như thế chứ? Chỉ, chị nói em có thể chứ? Nếu mà là lúc trước Diệp Tuệ chắc chắn nói không được nhưng mà hiện tại cô nguyện ý nỗ lực thử một lần vì em trai cung cấp khả năng lớn nhất không thử chút thì sao biết không thể chứ Phải tin tưởng chính mình, Doãn Văn hưng phấn mà dùng hai tay che mặt mình lại cậu chưa từng có khắc nào cảm thấy mình ghê gớm đến vậy tương lai cậu có khả năng viết bài hát làm ca sĩ Tiểu vũ cùng tiểu thuyết cũng cảm thấy thật thần kỳ, Doãn Văn thật sự có thể làm ngôi sao ca nhạc sao Có điều ảnh hát thật hay á Diệp Thuỵ hỏi Tiểu Văn hiện tại trường em có tiết âm nhạc không? Doãn Văn lắc đầu, không có tiết âm nhạc đều là tiết tự học. Diệp Thuỵ gật gật đầu, chị biết rồi. Để coi về sau có thể tìm một giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp dạy cho em không? Được rồi, nếu đã hát không tệ, vậy thì phải huấn luyện cho tốt từ giờ trở đi, phải biết trân trọng cổ họng của mình, đừng có vụng trộm hút thuốc, đừng có thức đêm ngủ không được, cũng đừng la to em sắp đến kỳ vỡ giọng rồi, một khi cổ họng bị rách về sau em cũng đừng mong làm ngôi sao ca cùng âm nhạc ra nữa. Doãn văn cười hề hề, em biết rồi, em sẽ không hút thuốc. Hiện giờ trên người cậu có một cỗ lực lượng cùng tin tưởng mà trước nay chưa từng có cảm thấy cậu không còn là cái đồ không đúng tí nào nữa tương lai cậu cũng có mục tiêu, loại cảm giác này thật tốt nha. Diệp tuệ dẫn tiểu vũ cùng tiểu tuyết lên lầu ngủ, doãn văn ở dưới lầu buông cổ hỏng gào thét một tiếng, lấy cái này để biểu đạt tình cảm hưng phấn của mình, diệp tuệ không khỏi nở nụ cười. Diệp tuệ hỏi hai cô em, mấy đứa có thích thứ gì không? Như là ca hát vẽ tranh khiêu vũ gì đó. Tiểu vũ ngại ngùng nói, em chỉ thích đọc sách Tiểu tuyết hơi chớp mắt một chút, em không biết em thích gì. Diệp tuệ cười, sờ sờ đầu các cô cái đó không sao, về sau nghĩ xong rồi lại nói cho chị. Tiểu vũ thích đọc sách qua mấy ngày nữa chờ chị nghỉ phép liền mang em đi mua sách tiểu tuyết cũng đi. Cảm ơn chị, hai chị em nhô thuận nói cảm ơn. Ngày hôm sau, diệp tuệ tan học về, gặp được Ngụy Nam không tăng ca tới đón cô cảm giác thế nào. Anh biết ba cô kết hôn vào hôm qua. Diệp tuệ nói cảm giác trách nhiệm trên vai rất nặng nhưng mà lại tràn ngập hy vọng cùng sức mạnh tóm lại rất kỳ diệu. Không phải là ba em kết hôn sao? Em có trách nhiệm gì? Ngụy Nam không hiểu. Diệp tuệ thở dài, ba em có trách nhiệm của ông ấy, bọn họ phụ trách kiếm tiền, em phụ trách dẫn đường tư tưởng cho đám em út. Mấy đứa nó đều đến kỳ phản nghịch, vạn nhất quản giáo không tốt, về sau lại thêm phiền toái cho anh, vậy thì ngại cỡ nào? Ngụy Nam kinh ngạc nói thêm phiền toái gì cho anh? Diệp Tuệ cười rộ lên, đồng chí cảnh sát anh hẳn sẽ không quên thân phận mình chứ hả? Ngụy Nam cười phá lên sang sảng, ra là thế, đúng đúng, vậy thì anh còn phải đại biểu tổ chức tỏ về cảm tạ với em. Chính là bởi những phụ huynh có lòng trách nhiệm như bọn em đây, mới giảm bớt gánh nặng công việc cho bọn anh. Hai người một đường cười tới về nhà, Diệp Tuệ bỗng nhớ tới gì đó, đúng rồi anh có quen thầy cô nào chuyên dạy âm nhạc không? Ngụy Nam nói, anh có một gì hàng xóm là thế đó, có điều nghe nói giờ không dạy âm nhạc nữa, sửa sang dạy địa lý thế nào. Diệp tuệ kinh hỉ nói, thật à, em muốn tìm một giáo viên âm nhạc chỉ điểm một chút cho Doãn Văn, nó còn rất có thiên phú ở phương diện này, em muốn bồi dưỡng nó một chút. Quay đầu lại anh hỏi dùm em một tiếng cho, đó là một việc nhỏ, Ngụy Nam đương nhiên phải giúp. Cảm ơn, bọn em có thể trả học phí, không để bác ấy dạy không công. Diệp tuệ nghiêm cẩn nói. Rồi anh nhất định chuyển đạt đến. chương 34 tình cờ gặp. Theo tiếng pháo vang càng ngày càng dày đặc tết nhất cũng càng gần. Giữa trưa 24 tháng chạp, rốt cuộc nhóm thầy cho thủ vững giữ ca cuối cùng của trường cũng nghỉ phép. Diệp tuệ kéo thân thể mỏi mệt về nhà chỉ mong được ngủ một giấc lười biếng cho đã đem giấc ngủ vắng họp nửa năm qua này bù về một chút. Nhưng mà cô vừa tới nhà, bốn đứa nhỏ trong nhà đều vây lên đây, tiểu tuyết bị đẩy ra làm đại biểu phát ngôn, chị Tuệ, anh trai chị gái bảo em hỏi chị, khi nào thì chúng ta đi mua bóng rổ với sách đây. Diệp Tuệ nhìn bốn đôi mắt tha thiết, sau đó cười nói, được rồi, ăn cơm chưa liền mang mấy đứa đi. Thật sự là nợ mấy đứa mà, lưu Hiền Anh đang bưng thức ăn nói, tiểu tuệ con đừng chiều mấy đứa nó, không cần mua đồ bẩy cho mấy đứa nó. Diệp Tuệ mỗi tay nâng một cái ót của một cô em, gì, mua đồ vô dụng mới gọi là mua đồ bậy, mua thứ hữu dụng thì sẽ không phải là mua bậy. Yên tâm đi, có con chấn đây, quyết không lãng phí tiền. Lúc ăn cơm trưa, Diệp Tuệ phát hiện Diệp Chí Phi không ở đây, liền hỏi, anh cả đâu? Nói là đi gặp bạn, giữa trưa không trở về ăn. Chúng ta ăn đi, Lưu Hiền Anh nói, bận như vậy à, đều đã hết năm cũ rồi còn không chờ ở nhà. Diệp Tuệ nói thầm một câu. Gần nhất Diệp Chí Phi không đi xa nhà trừ bỏ nhập hàng ở bản địa ra thì chính là ở nhà nhìn chằm chằm cách vách Trang Hoàng, phụ trách mua một ít tài liệu dùng cho Trang Hoàng, đợi đến qua Tết xong, cửa hàng liền phải chuyển sang cách vách. Cơm nước xong, đám em út liền đều tha thiết chờ mong nhìn Diệp Tuệ, chờ cô nói xuất phát, Diệp Tuệ cười nói, mấy đứa mới vừa ăn cơm xong đã muốn ra cửa cũng không nghỉ ngơi một chút coi chừng đau bụng. Được rồi, chờ ở đây đi, chị đi lấy tiền. Trước đó kết phường làm vụ làm ăn vài vóc với anh cô, hai lần cộng lại buôn bán lời 800 đồng, lại thêm tiền vốn 500 đồng vốn có của cô nữa thế nên hiện tại xem như là có một bút tiền rất lớn, mua chút đồ dùng thể dục và dụng cụ học tập cho mấy đứa em tất nhiên là không nói chơi. Diệp Tuệ cầm tiền xuống lầu, liền trông thấy tiểu tuyết chạy tới nói cho cô chị Tuệ có người tìm chị. Diệp Tuệ có chút kinh ngạc, vừa ra cửa liền thấy, phát hiện thế mà là đào tư mẫn, cô nhớ lúc trước đào tư mẫn nói chờ nghỉ phép sẽ lại tìm cô chơi, không nghĩ tới thật sự là chờ cô vừa nghỉ liền tới rồi, tin tức này cũng đủ linh thông. Là cậu à, đào tư mẫn mỉm cười nhìn cô trường học đã nghỉ rồi. Hôm nay mình chơi ở nhà một người bạn thuận tiện qua đây gặp cậu. Đám em út đều tha thiết mong chờ nhìn Diệp Tuệ, sợ cô thủ tiêu hành trình buổi chiều. Diệp Thuệ sao có thể không cảm nhận được mấy ánh mắt khát vọng kia, liền nói với Đào Tư Mẫn, thật sự là có lỗi. Đào Tư Mẫn, mình đã đáp ứng mang em trai em gái đi dạo phố mua sách. Muốn dạo hiệu sách sao? Mình cũng muốn đi, đi cùng đi. Đào Tư Mẫn tỏ ra vô cùng hứng thú. Diệp Thuệ trần chờ một chút gật đầu nói, có thể, đi thôi. Đúng rồi, cậu ăn cơm chưa chưa? Ăn rồi, ăn ở nhà bạn. Mấy em ấy đều đi à? Cưỡi xe đi hay là ngồi xe đi? Đào Tư Mẫn hỏi. Diệp Tuệ nói, bọn mình tính ngồi xe đi, chỉ có một chiếc xe đạp không đủ, trong nhà vốn chỉ có một chiếc xe đạp nhà Lưu Hiền Anh có một chiếc nữa tổng cộng là hai chiếc, hôm nay lại bị Diệp Chí Phi cưỡi đi một chiếc thế nên chỉ còn lại có một chiếc. Được vậy trước hết mình gửi xe ở nhà cậu nhé, lát nữa lúc về lại cưỡi đi. Đào Tư Mẫn Hà quyết tâm muốn cùng lên đường với bọn họ. Xe bắt rất nhiều việc, hôm nay hết năm cũ, rất nhiều đơn vị đều nghỉ phép, nhưng mà tài xế xe khách lại đều không có, ví như Diệp Thụy Niên chính là thế ông phải làm việc đến tận 30 Tết thật sự là tương đối khổ bức. Diệp Tuệ nắm lấy tay tiểu tuyết chen lên xe, dặn dò cặp xong sinh cùng tiểu vũ phải đỡ chắc đứng vững trước khi lên xe đã dặn kỹ mấy đứa nó chú ý túi tiền của mình rồi, ăn Tết nhiều người, mấy gã móc túi trên xe cũng nhiều. Diệp Tuệ tìm vị trí đỡ tốt ở chính giữa tại cửa xe nhiều kẻ móc túi, vẫn là tận lực đừng có đi qua. Đào tư mẫn muốn đứng cùng một chỗ nói chuyện với cô, kết quả chưa đi được mấy bước đã bị người chặn lại, không chen qua được. Diệp Tuệ vừa đứng vững, liền phát hiện có kẻ chen qua bên này, một trái một phải kẹp cô lại chính giữa trực giác cô thấy không thích hợp, quay đầu nhìn một chút là hai người đàn ông trẻ tuổi cô nhíu mày đưa tay nhét vào túi đựng tiền. Một lát sau, đào tư mẫn đứng cách cô không xa ở đằng sau đột nhiên kêu lên anh làm gì đó. Trả đồ lại cho tôi. Diệp tuệ quay đầu trông thấy đào tư mẫn túm lấy một người đàn ông bên cô chính là người đàn ông đứng ở sườn trái phía sau cô vừa nãy kia. Gã kia hung thần ác sát nói với đào tư mẫn, buông tay. Ai lấy đồ của mày? Diệp tuệ nhanh chóng hỏi đào tư mẫn cậu mất đồ sao? Người này trộm tiền của mình. Vừa nãy Đào Tư Mẫn thấy có người vây quanh Diệp Tuệ, tất cả lực chú ý đều ở trên người cô hết, không nghĩ tới chính mình lại thành đối tượng bị chụp. Diệp Tuệ nói: "Sư phụ, đừng có ngừng xe, trên xe có đồ mắc túi, trực tiếp chạy xe đến cục công an đi." Diệp Tuệ nói như vậy, người đàn ông bị Đào Tư Mẫn túm lấy liền nóng lòng thoát thân, gã ta phải cường tráng hơn Đào Tư Mẫn nhiều, cánh tay dùng sức giãy một cái, tay liền đánh vào trên mặt Đào Tư Mẫn, đánh cho cậu ta mũi đau một trận, mắt kính cũng rớt, sức túm trên quần áo đối phương cũng nhẹ đi. Đối phương tránh thoát đi, liều mạng chen về phía cửa, vừa lớn tiếng kêu tài xế, dừng xe. Lúc này, một người đẩy đám người ra chen lại từ phía sau, một phát liền vặn lấy cánh tay kẻ trộm kia, giọng không lớn không nhỏ, lại mang theo lực chấn nhiếp không cho chất vấn, cảnh sát không được nhúc nhích. Sau đó lấy còng tay ra thuần thục bẻ ngoặt tay kẻ đó còng lại. Một đứa bé kinh hô lên, là cảnh sát thường phục. Diệp tuệ nghe tiếng thấy quen tay quay đầu lại nhìn một cái, không phải ngụy Nam thì là ai? Anh ấy không mặc chế phục chỉ là một thân thường phục đơn giản, vẫn kho nén một thân chính khí như trước Diệp Tuệ nở nụ cười, nhưng lại không gọi ra tên anh, là anh. ngụy Nam gật gật đầu về phía cô, không nói gì thêm, ánh mắt anh chuyển hướng về gã đàn ông ở đằng sau bên cạnh cô đang ý đồ trốn đi kia, chớp mắt liền trở nên sắc bén lên, anh cũng đừng đi, chốc nữa cùng đi cục công an với tôi một chuyến. Người nhỏ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chen về phía trước cửa, dừng xe, mau dừng xe. Mọi người trên xe đều bắt đầu ảo ảo hành động, ngăn bọn họ lại, sư phụ đừng có ngừng xe chúng ta trực tiếp đến cục công an đi. Đã có hành khách nhiệt tình hỗ trợ bắt người, ngụy Nam nhanh chóng chạy qua túm lấy cánh tay người kia dùng sức ngoặt một cái, bẻ cánh tay đối phương xuống. ngụy Nam tìm một lượt trên người hai kẻ trộm, tìm ra trùy thủ, một chút tiền mặt, phiếu gạo, phiếu vải cùng vé tháng xe bus các loại, thậm chí còn có một cái đồng hồ bị đứt dây, có người kinh hô lên, đó là đồng hồ của tôi. Tôi cũng bị mất tiền. Vé tháng tôi không thấy đâu nữa. Tài xế như yêu cầu của Ngụy Nam chạy xe đến cục công an, mọi người cùng nhau giúp đỡ Ngụy Nam, vạn hai gã trộm đưa đến cục công an. Diệp Tuệ cũng mang đám em trai em gái cùng xuống dưới theo tiền mà đào tư mẫn làm mất vẫn là cảnh sát hỗ trợ tìm về tất nhiên cũng cùng xuống dưới theo. Ngụy Nam giam giữ nghi phạm lại, lúc này mới đi ra chào hỏi với Diệp Tuệ, lúc anh phá án không tiện chào hỏi với em, sợ người xấu trả thù người quen của anh. Diệp Tuệ gật đầu em biết. Hôm nay anh còn chưa nghỉ phép à, ngụy Nam mỉm cười lắc đầu chưa đâu, gần nhất trên xe đường 12 có một đội trộm cướp phi thường càn rỡ, đã nhận lấy mười mấy vụ báo án rồi, liền đi điều tra tình huống một chút không nghĩ tới bọn em cũng lên xe. Anh đứng ở chỗ sau cửa kia, đang nhìn chằm chằm động tĩnh trên xe, liền không đánh tiếng với em. Hôm nay em nghỉ à, bọn em đây là muốn đi đâu, ừ, giữa hôm nay em vừa được nghỉ em mang đám em trai em gái đi mua đồ nè. Vậy hôm nay lúc nào thì anh mới có thể tan tầm vậy? Ngụy Nam lắc đầu, còn chưa biết anh phải đi thẩm vấn hai gã vừa nãy, phòng trừng không chỉ hai gã này. Trên mặt Diệp Tuệ lộ ra biểu cảm đồng tình, các anh cũng thật vất vả, phải chú ý thân thể nhiều nha. Hôm nay thật sự là ít nhiều nhờ anh, không thì bạn học em liền mất tiền rồi. Đào Tư Mẫn đi lại tỏ ý cảm ơn với Ngụy Nam. Ngụy Nam nhìn Đào Tư Mẫn, hỏi, bạn học em đi dạo phố cùng với em sao? Diệp Tuệ nhù thầm đây xấu hổ rồi, Ngụy Nam hẳn sẽ không hiểu lầm cô với Đào Tư Mẫn có cái gì chứ nhỉ? Bạn học em vừa vặn cũng phải đi mua sách liền đi cùng. Tầm mắt Ngụy Nam lưu lại trên mặt Đào Tư Mẫn nhiều hơn một lát, gật gật đầu. Vậy được bọn em đi đi. Trên đường chú ý đồ đạc của mình thêm chút. Anh phải đi làm. Quay đầu lại được nghỉ đến nhà bọn em chơi. Dạ, Diệp Tuệ tạm biệt Ngụy Nam, mang theo mấy đứa em đi ra. Lúc này đám em út này mới bắt đầu nghị luận về Ngụy Nam. Không chỗ nào không phải là khen anh ấy anh Dũng Thần Võ, dù sao thì đầu năm nay cảnh sát vẫn là một cái nghề khá là uy phong. Doãn Võ nói cảnh sát thật ghê gớm tương lai em cũng muốn làm cảnh sát giống như anh Nam vậy. chị phải thế nào mới làm cảnh sát được? Diệp Tuệ nghe thấy lời em trai nói. Không khỏi thầm thở dài, không biết là nên cổ vũ nó hay là nên rội nước lã nữa. Cảnh sát quả thật là một nghề nghiệp thần thánh, nhưng thật rất mệt á, lại còn phi thường nguy hiểm. Làm thân nhân, không lo lắng thì đó là không có khả năng, muốn làm cảnh sát, có thể thi trường cảnh sát. Có điều cảnh sát đặc biệt vất vả, cũng rất nguy hiểm, em thật sự muốn làm cảnh sát sao? Doãn võ gãi gãi đầu em chỉ là có hơi muốn. Diệp Tuệ nói, vậy thì em suy nghĩ cẩn thận đi, làm cảnh sát phi thường không dễ dàng. Hy vọng về sau doãn võ lớn tuổi hơn chút sẽ đánh mất đi ý niệm này. Đào tư mẫn không nhịn được mà hỏi Diệp Tuệ các cậu quen biết anh cảnh sát vừa nãy kia. Ừ, bạn tốt của anh trai mình thường xuyên đến nhà mình chơi. Diệp Tuệ nói, đúng rồi cậu còn đi mua sách chứ. Đào tư mẫn gật đầu, đi nha. Cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua về phía cửa cục công an, không khỏi nhướng mày. Thế này bọn họ mới một lần nữa ngồi xe đến hiệu sách Tân Hoa, vừa lúc trong hiệu sách có bóng rổ mà Doãn Văn với Doãn Võ muốn, vừa khéo có thể mua luôn. Doãn Võ lại chọn mấy quyển sách tiểu vũ với tiểu thuyết dưới sự cổ vũ của Diệp Tuệ, mỗi cô bé đều chọn hai cuốn sách mình muốn, Diệp Tuệ xem một chút trực tiếp đi tính tiền. Đào Tư Mẫn nói muốn mua sách kết quả lại liên tục chọn sách với đám Diệp Tuệ, hơn nữa còn phụ trách giới thiệu nội dung đại khái của các sách này, xem ra nửa năm này cậu ta đọc không ít sách ở đại học. Diệp Tuệ thấy em trai em gái đều lựa sách xong hết rồi, hỏi Đào Tư Mẫn, không phải cậu nói muốn mua sách sao? Sao còn chưa thấy cậu chọn? Mình đã chọn xong rồi. Đào Tư Mẫn tùy tay chọn một cuốn tuyển tập thơ Tago trên giá sách. Mua sách với bóng rổ xong, Doãn Văn nâng bóng rổ mới hưng phấn không thôi, khẩn trương muốn đi chơi bóng. Đào Tư Mẫn nói, không bằng liền đến Nam Cao đi, cách chỗ này rất gần. giờ trường học cũng cho nghỉ rồi, sân bóng rổ hẳn là trống. Diệp Tuệ gật đầu cũng được. Vừa lúc tìm một cơ hội nói với cậu ấy một chút, để cậu ấy hết hy vọng với mình. Đoàn người đi về phía trung học Nam Tinh, Diệp Tuệ cùng Đào Tư Mẫn tán gẫu một đường, nói về tình hình gần đây của bạn học cũ một chút. Doãn Văn đột nhiên nói, mau nhìn anh cả, ở đối diện. Diệp Tuệ theo tiếng ngẩng đầu, trông thấy tại cửa rạp chiếu phim ở đường cái đối diện có đứng một đôi tuấn nam mỹ nữ đang nói giỡn, nam không phải ai khác, đúng là anh cả Diệp Chí Phi, mà nữ thì Diệp Tuệ cũng quen, tân bội của xưởng ô tô Nam Tinh, Diệp Tuệ nhìn thấy tân bội tim không khỏi chìm xuống. Chương 35 ám chỉ, Doãn Võ ngốc ngốc ngây thơ, hỏi cô gái ở cùng với anh cả kia là ai vậy? Doãn Văn trợn trừng mắt ngu ngốc chắc chắn là bạn gái của anh cả. Chúng ta có cần gọi ảnh không? Diệp Thuệ nói, tôi bỏ đi, chúng ta đi thôi. Cô cho rằng anh cả đi ra khỏi nam khí, về sau sẽ không còn liên quan đến người của cái thế giới kia nữa. Ai ngờ được anh ấy trong thời gian ngắn như vậy thế mà lại quen thân bội, giờ còn có đôi có cặp đi xem điện ảnh, khúc mắc giữa bọn họ vẫn là sâu như vậy sao? Diệp tuệ có thành kiến với cô tân bội này, cô ta xinh đẹp không sai, có văn hóa khí chất tốt không sai, gia thế tốt không sai, nhưng mà trong khung lại rất ngạo còn rất hư vinh, lúc trước cô ta với anh cô yêu đến chết đi sống lại, chờ sau khi anh ấy gặp chuyện không may rồi thì lại chết sống không chịu tha thứ triệt để phân rõ giới hạn đoạn tuyệt lui tới, ngay cả anh cô trước lúc chết muốn gặp cô ta một lần cuối cùng cũng không đồng ý, sợ làm bẩn sự thánh khiết của cô ta. Thật sự là lòng gang dạ sát. Làm diệp tuệ cảm thấy châm chọc là cô ta yêu cầu với người khác cao như vậy, nhưng chính cô ta lại tùy ý cái đồ thi tiện tiểu nhân quách mỹ quyên này đã quanh ngay trước mặt, anh trai cô sẽ xảy ra chuyện chả nhẽ không có quan hệ gì đến cô ta sao. Người như vậy chỉ sợ chỉ có thể chung phú quý mà không cách nào cùng hoạn nạn. Cô không muốn anh cô và tân bội ở cùng nhau, cô cảm thấy tân bội không phải lương xứng huống chi còn có gã thiện nhân hoàng hồng vị kia vẫn luôn như hổ rình mồi với tân bội nếu biết anh cô và tân bội ở cùng nhau không biết sẽ làm cái chuyện xấu xa gì đây đào tư mẫn chú ý đến từ sau khi diệp tuệ nhìn thấy anh trai cô thì sắc mặt liền thay đổi trước đó còn vô cùng cao hứng giờ phút này lại mặt mày u ám liền nghĩ cách tìm cô nói chuyện kết quả nói mấy câu mà diệp tuệ đều mắt điếc tai ngơ vẫn là tiểu vũ không nhìn được kéo diệp tuệ một cái chị tuệ anh trai kia hỏi chuyện chị kia lúc này diệp tuệ mới phục hồi tinh thần lại hả Chuyện gì, ngại quá, vừa nãy mới nghĩ đến chuyện khác, đào tư mẫn chỉ đành cười cười, không sao. Diệp lười cũng không để ý, hiện tại cô đang xa suốt cảm xúc cũng không rảnh đi chiếu cố cảm xúc của người khác. Bọn họ đến cao trung nam tinh, giờ phút này vườn trường trống rỗng, trên sân bóng rổ cũng không một bóng người. Cặp song sinh vỗ bóng rổ cho vang ầm ầm, ngay cả tiểu vũ với tiểu thuyết cũng bị cảm nhiễm theo, muốn đi theo cùng chơi bóng. Diệp Tuệ nhìn đám em trai em gái vỗ loạn không kết cấu trên mặt đất thật sự là không nhìn được lên sàn làm mẫu cho mấy đứa nó một phen, vận bóng thế nào, ném vào rổ thế nào. Đào tư mẫn không biết đánh bóng rổ, đứng ở bên sân xem. Diệp Tuệ dậy một hồi, đứng ở một bên xem mấy đứa nó chơi. Đào tư mẫn phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới cậu còn có thể đánh bóng rổ. Diệp Tuệ hơi gật đầu trước kia không phải có thiết thể dục sao tùy tiện chơi đùa. Cậu không đánh bóng rổ. Không đánh, sợ đánh vỡ mắt kính. Mắt đào tư mẫn cần thị nặng. Cũng phải, đeo kính không thiện lắm. Diệp tuệ nói, đào tư mẫn cười cười, không tiếp lời. Bỗng nhiên diệp tuệ nhớ tới, mình còn có lời muốn nói với đào tư mẫn, đã không có khả năng thích cậu ấy, liền không cần cho cậu ấy hy vọng. Cô đang cân nhắc phải thế nào để mở ra cái đề tài kia, nghĩ một lát cô quyết định trực tiếp một chút có phải trong đại học có không ít người nói yêu đương không? Ra mặt đào tư mẫn mỏng. Không nghĩ tới Diệp Tuệ sẽ chủ động nhắc tới đề tài này, còn chưa có mở miệng, mặt đã đỏ trước rồi, có một chút cũng không phải rất nhiều. Lúc trung học yêu đừng sợ chậm trễ học tập, đại học lại không áp lực học tập còn không có ai quản, vì sao không nói. Đào Tư Mẫn, nếu cậu có yêu mến cô bạn nào thì phải theo đuổi, nếu không biết làm sao để lấy niềm vui của con gái, có thể tới hỏi mình, mình ra chủ ý cho cậu. Diệp Tuệ tận lực dùng ngữ khi anh em chúng ta ai với ai, cảm thấy như vậy hẳn là cũng đã đủ để ám chỉ cậu ta. Đào Tư Mẫn quay đầu nhìn Diệp Tuệ ánh mắt có chút phức tạp, sau đó rời mắt đi, nhìn mặt đất có chút khô khốc nói, được cảm ơn, có điều bây giờ còn không có. Một lát sau, Đào Tư Mẫn lại hỏi, đúng rồi, cậu tính ghi danh đại học nào? Diệp Tuệ nhìn đám em trai em gái vui đùa ẩm ý trên sân bóng, nói, hẳn là chính bản thành phố, mình không tính đến chỗ khác đi học. Như vậy à, Đào Tư Mẫn có chút tiếc nuối. Diệp Tuệ còn nói, học kỳ sau khai giảng mình sẽ càng bận, chỉ sợ cũng không có thời gian gì để hồi âm cho cậu, cậu cũng ít viết cho mình đi, không thì thực sự thi rớt. Lời này được thốt ra, sắc mặt đào tư mẫn liền khẩn trương, nếu nói trước đó còn ôm chút tâm lý may mắn, muốn dồn dũng khí thổ lộ với Diệp Tuệ, giờ phút này cũng chỉ có thể đè phần tình cảm kia xuống đáy lòng. Cậu ta cũng từng học chung học rồi. Bận với mệt là thật nhưng tuyệt đối không đến mức ngay cả thời gian xem thư với hồi âm cũng không có tín hiệu từ chối rõ ràng như vậy, Đào Tư Mẫn là một người thông minh, không có khả năng không rõ. Có phải cậu nên may mắn rằng mình không nói ra miệng? Qua rất lâu, Đào Tư Mẫn mới nói, vậy về sau mình viết ít chút vậy, học kỳ sau mình cũng muốn báo danh tham gia hội học sinh, hẳn là cũng sẽ bận rộn Tốt cùng nhau cố lên đi, chờ mấy đứa nhỏ chơi tận hứng, lúc này Diệp Tuệ mới cùng nhau trở về với bọn họ. Trên đường trở về, Đào Tư mẫn một câu cũng không nói. Tâm tình của Diệp Tuệ cũng có chút u ám, liền lười chiếu cố đến cảm thụ của người khác, cũng không tìm cậu ta nói cái gì. Sau khi về nhà, Đào Tư mẫn liền trực tiếp cưỡi xe đi về. Lưu Hiền Anh đáp lễ tính giữ cậu ấy lại ăn cơm chiều, đương nhiên cũng chỉ là lời nói khách sáo, hôm nay hết năm cũ ai cũng sẽ không thể ở lại ăn cơm trong nhà người khác. Chờ đào tư mẫn đi rồi, Lưu Hiền Anh có chút thần bí hỏi Diệp Tuệ tiểu tuệ, người bạn kia của con là sinh viên hả? Diệp Tuệ ngoài ý muốn nói, sao gì biết? Lúc cậu ta đến con ở trên lầu chưa có xuống, dì thuận miệng tán gẫu hỏi tới. Thật sự tiền đồ nha, là một sinh viên đó. Mặt mũi Lưu Hiền Anh hâm mộ, Diệp Tuệ khẽ cười một cái, gì tương lai tiểu vũ cùng tiểu tuyết cũng có thể học đại học trước kia tiểu vũ trực tiếp thi trung chuyên giờ điều kiện trở nên tốt rồi liền không cần thiết thi trung chuyên có thể sửa thành học trung học thi đại học tiểu tuyết vốn chính là một sinh viên hy vọng đôi chị em gái nhỏ này sẽ không bởi vì hoàn cảnh trong nhà thay đổi mà buông tha cho tinh thần chịu khổ chịu nhọc vốn có tiếp tục học tập thật tốt lưu hiền anh cười nói mấy đứa nó ngược lại là còn sớm sang năm còn có thể thi đậu cố lên Lưu Hiền Anh đi chuẩn bị bữa tối, mấy đứa nhỏ đều xem sách mới mua, Diệp Tuệ liền sau quầy hàng coi tiệm, trong lòng lại nhớ thương chuyện của Diệp Chí Phi, nói đến cùng, đây là vấn đề cảm tình của chính anh ấy, cô chỉ là em gái, không chen tay vào được cũng quản không nổi. Đầu năm nay ngay cả trưởng bối cũng không quản nổi hôn sự của con cái, cô đây làm em gái sao có thể hỏi đến chuyện của anh trai. Cho nên Diệp Tuệ càng nghĩ lại càng hết đường xoay sở. Buổi chiều, lúc 4 giờ, Diệp Chí Phi đã trở lại, vừa vào cửa nhà, chỉ nói câu Tuệ Tuệ nghỉ phép. Với Diệp Tuệ, liền vội vàng đi lên lầu. Diệp Tuệ nhù thầm vội cái gì chứ, hùng hùng hổ hổ như vậy, không quá 3 phút anh ấy lại xuống lầu. Diệp Tuệ chú ý tới trong tay anh ấy kẹp hai cuốn vở, đều là vở dày dùng vài bao lại, Diệp Tuệ biết đó là vở hội họa của anh, anh, anh đi đâu vậy? Diệp Chí Phi vốn muốn ra cửa, lại đột nhiên xoay người lại, nhìn một vòng về phía trên quầy kính, chỉ vào một hộp bách tước linh nói, em lấy hộp này cho anh. Diệp Tuệ biết đây tuyệt đối không phải chính anh ấy dùng, đám đại lão ra thô giáp giống như anh ấy vậy, thà là trên mặt biến thành giấy giáp, cũng sẽ không thể nguyện ý bôi nửa điểm kem bảo vệ ra cho ai nha. Em kệ đi, lấy cho anh là được. Em từng dùng chưa, dễ chịu không? Diệp Chí Phi cầm bách tước linh ở trong tay, để tới bên mỗi người một chút. Mùi hơi quá nồng chút nha, có mùi nào càng tốt hơn chút không? Anh đến cùng là cho ai dùng nha? Diệp Tuệ hỏi, Diệp Chí Phi không trả lời cô em lấy hàng của hồng công kia cho anh đi, cái kia hẳn là không thể. Diệp Tuệ nói, cái này ba đồng, anh nhớ đòi tiền với người ta đó. Được rồi, anh biết rồi, quay đầu lại trả em. Diệp Chí Phi cầm lấy hộp kem bôi ra kia chạy đi, khóe miệng rõ ràng treo lấy ý cười. Diệp Tuệ đi ra khỏi quầy, rốt cục muốn thấy anh ấy đưa cho ai, lại phát hiện anh ấy đã cưỡi xe đi rồi, cô gọi ở đằng sau, anh, lập tức muốn ăn cơm rồi, giờ anh đi đâu vậy hả? Anh rất nhanh liền về. Diệp Trí phi đầu cũng không quay lại mà đi rồi. Diệp Tuệ suy nghĩ một chút mấy thứ kia tám phần là tặng cho tân bội xài đi, đàn ông này đây một khi nói yêu đương rồi, chỉ số IQ sẽ liền trực tiếp giảm xuống, hận không thể tất cả thứ tốt đều hiến cho đối phương. Người vừa mới lâm vào tình yêu, dù cho người khác có nói gì cũng vô dụng, Diệp Tuệ chỉ có thể bảo anh cô thêm cái tâm tư, để phòng đồ tiểu nhân như hoàng hồng vậy khi hãm hại một chút đi. Lần này Diệp Chí Phi đi cỡ 20 phút lúc trở về hai tay trống trơn, đồ đặc đều chẳng còn, trên mặt anh ấy lại ý cười trong suốt, nhìn ra được là tâm tình khá là tốt. Diệp Tuệ thẳng thắn, anh, hôm nay bọn em đi dạo phố trông thấy anh với một cô gái ở cửa dạp chiếu phim Anh quen bạn gái. Tươi cười trên mặt Diệp Chí Phi không giảm cánh tay đè trên quầy hàng, sắp người qua nói với Diệp Tuệ thế nào, xinh đẹp chứ. Mắt em có hơi cận thị, không thấy rõ, không biết có xinh đẹp hay không. Tên là gì, đang làm gì thế? Diệp Tuệ giả vờ như không biết mà hỏi. Là một bác sĩ tên tân bội, đặc biệt xinh đẹp, có nội hàm tính cách cũng tốt, thích đọc sách bọn anh chơi đặc biệt thân. Ngữ khí của anh ấy không phải không có kiêu ngạo cùng ngọt ngào. Diệp Tuệ thấy anh ấy như vậy, liền biết là lâm vào bể tình rồi, ồ, làm việc ở đâu thế? Chính là xưởng ô tô, đi làm ở phòng y tế, đồng nghiệp cũ của anh. Diệp Tuệ à một tiếng, liếc mắt nhìn anh ấy, chị ấy xinh đẹp như vậy, người theo đuổi chị ấy chắc không ít đi. Tình địch của anh có hơi bị nhiều nha, không sợ người ta kéo hội đồng đánh anh à. Diệp Chí Phi cười to vài tiếng, không cho là đúng mà sắn tay áo, ai không sợ chết thì cứ đến đi, để hắn nếm thử tư vị nắm đấm của anh. Diệp Tuệ lại nói, một mình đi đánh anh thì có thể đánh không lại, nhưng mà kéo hội đồng đánh anh thì anh có thể thắng được mấy người. Lại nói, không sợ mấy kẻ khiêu khích ở mặt ngoài kia, sợ nhất chính là cái loại tiểu nhân xài chiêu ngầm kia, vạn nhất người khác phụng trộm tính kế anh, anh cũng chẳng có cách nào, anh vẫn là thêm cái tâm tư đi. Cô không thể trực tiếp nói với anh ấy rằng Hoàng Hồng Vệ sẽ hại anh ấy, chỉ có thể nói bóng gió để nhắc nhở. Diệp Chí Phi nâng tay xoa xoa đầu em gái, cái đầu nhỏ này của em cũng nghĩ thật nhiều, nào có đáng sợ như vậy. Lòng người hiểm ác bao nhiêu chúng ta đều không biết lòng phòng người không thể không có thêm cái tâm tư luôn không sai. Về sau tận lực bớt đi sưởng ô tô đi, đó là trại tập trung của tình địch anh. Diệp Tuệ nói, anh không đi sưởng ô tô thì liên hệ cô ấy thế nào? Diệp Chí Phi nói, viết thư gọi điện thoại đều được nha. Viết thư còn được điện thoại thì liên hệ thế nào? Phòng y tế lại không có điện thoại. Phòng y tế không có, nhà chị ta không có à? Diệp Tuệ hỏi. Diệp Chí Phi nhìn em gái, "Em biết nhà cô ấy có điện thoại?" "Em không biết có hay không, anh hỏi chút đi, có lẽ là có." Diệp tuệ nghe thấy anh trai nói như vậy, Áng Trừng Tân bội còn chưa có nói tình huống trong nhà cô ta cho anh ấy đây. "Vậy để lần sau anh hỏi chút." Phần 2 tới đây là hết. chuyện được chia sẻ ở cooc.doctruyen.com